nương theo lấy vui sướng bờ gờ mờ một cái nam tính lời buộc bạch dùng phi thường bình thản thư giãn ngự a khi nói ra không có cái gì so lại bắt đầu lại từ đầu càng để cho người thất vọng cảm tạ ngươi có thể theo giúp ta cùng một chỗ tiến hành chuyến đi này nếu như ngươi cảm thấy v ề hoài ta rất lý giải chỉ hy vọng ngươi có thể tìm chỗ an toàn rời đi trò chơi ta hội thủy chung giữ ngươi tiến độ chương ba trăm ba mươi hai bị ép điên nhóm dẫn chương trình lâm tuyết n g ư ợ c phập phồng nàng đang cố gắng bình phục lấy tâm tình mình ai nói đây là một cái chữa trị loại trò chơi tới cái này mẹ nó rõ ràng liền là hấu người trò chơi chuyên môn ngược người chơi cùng phớt lạp b i b ớ t một cái nước tiểu tính c h ắ c không được trần mạch muốn tại người ngu hôm nay tuyên bố đâu h i ệ n nhiên đây là với cái thế giới này trả thù a lâm tuyết nhìn thoáng qua mưa đạn mặc dù người xem không có gia tăng quá nhiều nhưng mưa đạn số rõ ràng tăng lên một đông lớn cái này b ờ gờ m cười chết ta rồi trần mạch hoàn toàn là cố ý a ha ha ha ha a tuyết sinh khí bộ dáng thật đáng yêu nhưng là ta nhịn không được muốn cười làm sao bây giờ a tuyết ủng hộ người nhất định có thể a tuyết không cần nhột trí a rất nhiều nước bạn đều tại nhao nhao cổ vũ cũng không biết bọn họ là thật đang khích lệ hay là xem náo nhiệt không chê sự tình đại lâm tuyết quyết định tiếp tục chơi tiếp tục ngược lại không phải bởi vì cái gì mắt hiệu quả chủ yếu là người xem thích xem nàng cũng có chút không chịu thua muốn chinh phục cái trò chơi này để chứng minh một cái mình ngắn ngủi một trong vòng hai canh giờ ghệ tình o v e r trò chơi này đột nhiên ngay tại các đại trực tiếp bình đại thượng phong mị rất nhiều trực tiếp gian nước bạn bắt đầu chạy đến từng cái đại chủ truyền bá trực tiếp gian bên trong điên cuồng soát bình phong để bọn họ chơi ghệ tình o v e r soát bình phong người càng ngày càng nhiều những đại chủ này truyền bá vậy toàn đều rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái trò chơi gì tại trò chơi khoảng cách dẫn chương trình nhóm n h a u n h a u đạo loạn ghệ tình o v e r bắt đầu mình thụ ngược đãi hành trình cái này chút dẫn chương trình nhóm trên cơ bản đều đã trải qua giống như lâm tuyết mưu trí lịch trình đầu tiên là n g h i hoặc trò chơi này đến cùng chơi cái gì sau đó là khó hiểu ngoạ t à o trò chơi này biến thái như vậy lại sau đó là khâm phục mẹ ta chính là muốn chinh phục cái trò chơi này cho các ngươi nhìn cuối cùng là sụp đổ mẹ ta muốn thanh cái trò chơi này tác giả cho đánh chết khác biệt dẫn chương trình còn chơi ra khác biệt đặc điểm thì như nào đó kỹ thuật hình dẫn chương trình rất nhiều người đều nói g e t t ân không có việc gì chúng ta gặp một điểm thất bại nho nhỏ không quan hệ không ảnh hưởng toàn cục chúng ta tiếp tục ai vừa rồi có chút kẹp lại đây là ta thao tác sai lầm ta lần sau sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau không ảnh hưởng toàn cục chúng ta tiếp tục a ba tốt ta ổn định mỗi một lần thất bại đều là thành công trên đường bàn đạp chúng ta phải tin tưởng là một cái kỹ thuật dẫn chương trình ta khoảng cách thành công đã rất gần ngoa tạo không được ta muốn lánh t ĩ n h một chút tốt chúng ta lại về tới điểm xuất phát nhưng là các ngươi biết đi đây không phải điểm xuất phát đây là chúng ta lữ trình ở giữa điểm chúng ta tương đương với tại khúc c h ế t tiến lên các ngươi hiểu ta ý từ a ta là kỹ thuật dẫn chương trình ta trò chơi thiên điểm là rất cao các ngươi hiểu ta ý từ a ta phải hướng các ngươi chứng minh cái trò chơi này tại cao thủ trong tay không có chút nào khó ôm lấy định trụ bay đi ngươi a ba khó khăn có dễ dàng như vậy đánh ta sao t ố t đừng nóng vội cái búa vươn ra ôm lấy đừng nóng vội ôm lấy năm chậm một chút không nên gấp gáp thu hồi lại tiếp tục ôm lấy câu a ba ta câu mẹ ngươi cái vỏ chuối bốn nào đó tố chất hình dẫn chương trình nai、nice、sở cái này phá bê trò chơi với ta mà nói thật là đạp ngựa chẳng khó khăn gì nai、nice、sở có trông thấy được không ta liền nói cái này phá bê cái búa quái một điểm cũng khó khăn không đến ta a bốn n g c trệ mười giây đồng hồ điên cuồng g õ bản cái bản hp một trăm ta đi mẹ hắn cái thối phê hôm nay ta nhất định phải chinh phục cái trò chơi này ẩn a a ngao ba bình phục tâm tình đốt điếu thuốc ai nha a a a a a a a a a a a từ từ sẽ đến không n ổ i nhất câu câu nô、no. a bốn dép lê điên cùng n ệ n bàn h ư a a a a ta đạp ngựa đơn giản khí cười a ba ân ách a a ba dép lê điên cùng n ệ n bàn ba hoa phiền quả đánh đánh thật xin lỗi ba không cần a ba thật xin lỗi ba thê tâm liệt phế tiếng la khóc không nên gấp van ngươi không, không cần không cần không cần cái này thứ đồ gì a bốn biểu lộ ngốc trệ suy nghĩ nhân sinh mưa đạn nhao nhao soát bình phong cái kia một ngày hắn đi được rất tán tưởng nào đó lý trí hình dẫn chương trình hôm nay chúng ta tới bắt đầu chơi cái này ghệ tỉ n g ố vờ nghe nói thật nhiều dẫn chương trình đều bị cái trò chơi này b ứ ớ c điên rồi nhưng là ta cũng sẽ không bị b ứ ớ c điên vì cái gì đây bởi vì ta có được cường đại lý trí rất nhiều lòng người thái nổ tung liền mù vung mạnh chủ y mù vung mạnh chủ y là vô dụng chơi trò chơi này tâm tính phi thường trọng yếu ngươi nhìn đang khi nói chuyện chúng ta đều đã đi tới cái này nơi này không thể gấp chậm rãi view không có đi lên view đi lên nhìn có phải hay không vô cùng đơn giản nơi này là một cái phi thường to lớn năng quan bên trên đi ngươi nơi này không thể gấp phải từ từ ai nha n g ọ a tàu ba n g ọ a tàu ba để nằm ngang tâm tính để nằm ngang tâm tính để nằm ngang tâm tính hô Đi đã bại, nơi kinh i qua ta lần này chúng ta đã có rất phong n trước thất rất có phú h g ệ mời tiếp xuống chúng ta liền hay là thông qua kinh nghiệm lần trước tới thông liền kinh nghiệm nơi xuống qua quan chúng lần hay là này. m các vị khán giả xem trọng tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới thượng cầu a năm mẹ bán phê mẹ bán phê mẹ bán phê mẹ bán phê mẹ bán phê mẹ bán phê b a rốt cục đi lên ha ha ha hai ha. ba khắc khắc ba tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo chỉ cần chúng ta để nằm ngang tâm tính chúng ta liền có thể rất tốt bỏ lên a chờ một chút chờ ta trước nghỉ ngơi một chút tiếp tục ba hai một đi đi cho nên nói đâu cái trò chơi này đến bây giờ à. khó địa phương cũng không có cái gì khó chủ yếu liền là nhìn các ngươi có thể hay không ổn định mình tâm tính nếu như các ngươi có thể giống ta dạng này a thanh mình tâm tính cho bình ổn xuống tới các ngươi cũng rất dễ dàng rất dễ dàng ai. ai không muốn không muốn không cần a a bốn không ba nào đó sụp đổ hình dẫn chương trình mẹ trò chơi này l á o tử đã sớm không muốn chơi nhưng là con mẹ nó chứ liền là nhịn không được muốn chút mở cái trò chơi này ta liền muốn nhìn một chút bên trên đến cùng có cái gì ta chính là không quản được tay mình muốn mở ra cái trò chơi này ta cảm thấy cái này khả năng liền là tiện a ta không biết mình đến cùng có thể bò ở đâu nhưng là ta lòng hiếu kỷ một mực khu xử ta leo lên trên hiện tại không phải cho ta nói cái gì tâm tính lão tử tâm tính sớm đạp ngựa liền nổ ta bây giờ nghĩ pháp chỉ có một cái liền là nhanh thông quan cái trò chơi này sau đó xóa bỏ nó k h á c rơi k h á c rơi k h á c rơi ta thật vất vả chơi đến nơi đây ta nhất định thanh cái trò chơi này cho xóa bỏ a ba ta chơi mẹ nó cái thối phê d ừ n g bút trò chơi ba nào đó tinh thần thất thường hình dẫn chương trình sinh hoạt phiền não cùng mụ mụ nói một chút làm việc sự t ì n h cùng ba ba nói chuyện thường về thăm nhà một chút về thăm nhà một chút ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. chương ba trăm ba mươi ba ta biên không nổi nữa nào đó vô c h i hình dẫn chương trình ta xem trọng nhiều người đều đang chơi ghệ tình ổ v r cái trò chơi này ta vậy chơi một chút không biết chơi vui hay không nhìn rất ngược trí người này không phải là cái tàn tật ta hắn không có chân chơi ạ liền bộ dạng như vậy chơi sao ta hiện tại hay là bên trên cây này đúng không ta cảm giác giống như không thể đi lên ta suy nghĩ một chút hẳn là thanh mình đánh đi lên fg no trò chơi này có mao bệnh a ta vì cái gì ngay cả cây này đều không qua được ta hiện tại có chút lý giải cái kia chút bị ép điên dẫn chương trình nhóm đây là cái gì chiêu số phản kích phong bạo trò chơi này thật mẹ nó tất cả đều là huyền học được không không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói với lại hoàn toàn không thấy bất luận cái gì vật lý quy tắc ai tới giúp ta thanh niệu tần vách quan tài đẻ một cái oh nikei ta lại đây cây này ân các ngươi vì cái gì đều đang nói hoan nghênh về nhà vì cái gì nơi này là trò chơi điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng có ý tứ gì a Tên nào đó vung nổi hình dẫn chương trình đi đi ai ta cái này con chuột không được a con chuột độ nhảy có vấn đề a đợi lát nữa ngươi đ ợ i lắm nữa đi đi đi n mặc dù một mực tại hô đi nhưng đầu chọc tên cơ bắp lại vẫn là một mực tại dậm chân tại chỗ a ba kém một chút kém một chút đừng nóng n ổ i ta kêu hơi nóng tay bị chuẩn rút cái này còn chuột không tốt tốt lúc này một đêm quá ngươi nói ngươi người tàn tật này người tàn trí không tàn cùng ta tại cái này nào có phải hay không cùng ta chơi thân tàn trí kiên có phải hay không nếu không phải ta con chuột không tốt ta sớm có người đi đi đi n tốt một hai ba đi ai k h á c rơi k h á c rơi mẹ nó ba không nói gì trầm mặc miếng l ó t chuột có chút hẹp chờ một chút ta chuyển một cái vị trí ta thanh bàn phím lấy ra thanh con chuột cầm tới bên này đừng nóng nổi rời vị trí ta liền có thể chứng minh mình đi đi đi n mưa đạn đều nhanh cười điên rồi ha ha ha dẫn chương trình chơi là âm thanh khống trò chơi à, người giống vậy giống không đi lên tốt à. g i á t phản kích phong bạo năm đó liền lại như thế luyện thành truyền vận toàn bộ nhờ giống lại điên rồi một cái ha ha ha ha ha ha. nào đó thận trọng từng bước hình dẫn chương trình tốt đi tới cái này tương đối vị trí then chốt theo chúng ta nhiều năm game of l lìn kinh nghiệm loại trò chơi này cường đại nhất biện pháp là cái gì đây không sai liền là sl đại pháp không có sử dụng sl đại pháp không qua được game od felin các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này không sai ta gọi ngay bây giờ tính sử dụng sl đại pháp ai các ngươi đừng bảo là ta sợ đây là một loại trò chơi trí tuệ tốt ta ai cắm đầu đi lên vung mạnh c h ú ý đó là mãng phu ta giống mãng phu sao hoàn toàn không giống ai ta là có trí tuệ dẫn chương trình cho nên lúc này chúng ta t r ư ớ c tồn một cái ngăn chờ một lát ta tìm một cái lưu trữ cái nút đừng nóng n ộ i chờ một lát ta ân trò chơi này lưu c h ữ cái nút đâu trò chơi này làm sao lưu c h ữ a lưu c h ữ đâu cái nào nước bạn biết không tự động lưu c h ữ không thể lưu c h ữ không thể lưu c h ữ ba nào đó chỉ huy hình dẫn chương trình người thọt ngươi tin ta ta đến một hai ba chúng ta cùng một chỗ nhảy sau đó ngươi bắt được bên trên cái k i a thủng ngươi đừng vội ngươi đừng vội ngươi đ ợ i ta ngươi bắt được hai ta khác nhảy quá cao tin tưởng ta cho ta tay ngươi tới chuẩn bị ba hai một nhảy ai m ấ y ngươi có phải hay không ngươi không có ý tứ không có ý tứ ta cho là ngươi rơi xuống ta không nên mắng người không có ý tứ chúng ta tiếp tục c h â m rãi c h â m rãi k h ắ c g i ấ m cái kia cái bình cẩn thận k h ắ c trượt chân ok ok người trước đứng vững ta ok người trước đứng vững người đứng vững người đứng vững, người đứng vững ta b u ô n g tay người đ ừ n g đội nghe ta chỉ huy chúng ta lên trước cái này đúng đúng ôm lấy ai thật nghe lời phía dưới cái này có chút độ khó ngươi nghe ta nói c h ư ớ ôm lấy mưa đạn đã đang điên cuồng đậu đen rau muống ha ha ha ha ngươi làm sao còn một mực cùng hắn giao lưu à thật không hổ là chỉ huy à, ngay cả nhân vật trò chơi đều có thể chỉ huy nói xong giống hắn hội nghe ngươi lời nói như thế hai ba ba ba ba lại điên rồi một cái khiêng đi khiêng đi cảm giác bệnh viện tâm thần giường ngủ đều nhanh không đủ dùng làm sao bây giờ còn có nào đó suy tư nhân sinh hình dẫn chương trình nhân sinh là vì cái gì đâu ta vì cái gì hội ở cái địa phương này đâu ta vì cái gì chơi cái trò chơi này đâu ta đến cùng là thế nào m u ố n ta nhân sinh ta ba giờ đi đâu các ngươi nói cái trò chơi này có phải hay không có cái gì triết học nguyên lý các vị khán giả các bằng hữu ta đột nhiên có một loại rất mãnh liệt suy nghĩ nhân sinh xúc động ta trước hạ truyền bá rất nhanh lôi đỉnh trò chơi trên bình đài ghệ tình ố v r lần đao l u ậ t cùng bình luận cũng bắt đầu tăng mạnh về phần trò chơi này bình điểm trên cơ bản là một cái xê hình toàn đều tập trung ở nhất tinh cùng ngũ tinh bên trên bất quá làm cho người khó hiểu là ngũ tinh bình rõ ràng lộ ra nhiều hơn nhất tinh thanh trò chơi này bình quân điểm kéo đến sáu một điểm nhất tinh bình điểm cũng không cần nói tất cả đều là một chút phẫn nộ người chơi chửi rủa nhưng là ngũ tinh bình điểm đọc lấy tới liền phi thường có ý tứ đây là trần mạch lại một cái lương tâm tác phẩm thành ý chi tác nên trò chơi ủng hộ thể cảm xúc gầm thanh không các loại nhiều loại thao tác hình thức tả thực vẽ phong thao tác phức tạp mười mấy tên dẫn chương trình khuynh tình đề cử không cho bỏ lỡ trò chơi này siêu chơi vui siêu đơn giản chơi về sau siêu vui vẻ đặc biệt dễ dàng thông quan thông quan về sau sẽ đến đến một cái phi thường đặc biệt địa phương nhanh nhanh nhanh mau tới chơi à. trò chơi này không thích hợp dùng rất lòng ham muốn công danh lợi lộc thái đi chơi hiện tại rất nhiều người chơi game chính là vì thông quan đều đánh mất rất nhiều triết học suy nghĩ có lẽ cái trò chơi này có thể làm cho chúng ta tìm về chơi game niềm vui thú thậm chí nhân sinh trung cực ý nghĩa cái trò chơi này phi thường thích hợp khiêu chiến vượt nóc băng tường người chơi vào tay về sau bay lên trên v ọ n trôi chạy cùng kích thích đơn giản cực kỳ tốt phi thường có ý tứ không ngừng bởi vì một chút sai lầm nhỏ trở lại nguyên điểm nhắc nhở mọi người chớ dự tính ban đầu ẩn chứa vận động cùng đứng im khắc sâu triết lý bản trò chơi không tiêu kim nội dung thao tác đơn giản dễ vào tay khai thác mở ra hình thức c h à n g cảnh chuyển đổi không cần giá trị máy tính phối chi yêu cầu thấp bản bút ký cũng có thể nhẹ nhõm xương chơi trong chuyện xưa cho cảm động sâu vô cùng c h à n g ngập chính năng lượng hàng năm tốt nhất hẳn là không có chạy các vị còn chờ cái gì đâu nhanh đi đao loa xuống tới trải nghiệm cái này thần tắc ca chơi vui ta đổi ba bộ k ý bộ ảm mụ x ệ không nói ta cho chúng nó dâng hương đi hôm nay là bọn chúng đổ bầy còn có rất nhiều người chơi đến trần mạch thấy bồ bên trên nhắn lại nao nhao chất vấn hắn tại sao phải nghiên cứu ra như thế một cái hố cha trò chơi đến báo thù xã hội rất nhanh trần mạch phát một đầu với bù kỳ thật ghệ tình ố v r có phi thường phong phú trong trò chơi hàm các ngươi có muốn hay không đến cái này chút núi mang ý nghĩa chúng ta trong sinh hoạt hiểm trở mà bình bên trong người thì đại biểu cho bị hiện thực trói buộc người ta trong trò chơi nhân vật chuẩn bị kỹ càng đi nên đón các loại vận mệnh có thể là thuận buồm xuôi gió hướng bên trên rất nhiều bước vậy có khả năng trời xuôi đất khiến ở giữa mất đi tất cả trò chơi này có như thế nhiều triết học suy nghĩ nó hẳn là cho các người chơi một loại gợi mở được rồi ta biên không nổi nữa chương 334, liền là muốn nhìn các ngươi thụ ngược đ á i t r ầ n mạch ấy bùa ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong nhấc lên căm giận ngút trời đặc biệt meo chúng ta bị trò chơi này ngược đến chết đi sống lại ngươi còn có tâm tình tại cái này trêu chọc đánh chết cái này cháu con rùa rất nhiều người chơi nhóm n h a u n h a u biểu thị chống lại ghệ t ỉ n h ố vơ chống lại t r ầ n mạch trò chơi chống lại lôi đỉnh trò chơi bình đài rất nhiều người chơi nhóm đều tại hiệu triệu người chơi khác tháo rỡ trò chơi làm rõ ý chí mặc dù rất nhiều người tại ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng thân thể vẫn là rất thành thật một bản lại một bản địa điểm mở cái trò chơi này mà càng nhiều người chơi lựa chọn thành trò chơi này nói cho người chơi khác dẫn chương trình cùng ú t chủ nhìn cái kia chút bị trò chơi này tra tấn người điên cũng thành một loại phong trào dẫn chương trình hoặc là video út chủ mỗi lần chơi đến điểm mấu chốt thời điểm chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem phi thường hợp thời đánh ra mưa đạn đại lượng lặp lại mưa đạn để thị giác hiệu quả trở nên đặc biệt rung động hoan n ê n đi vào lưu trữ điểm ngẫm bắt đầu địa phương hoan n ê n về nhà thường về thăm nhà một chút đau lòng cái bàn khiêng đi kế tiếp lại điên rồi một cái khiêng đi a rất nhiều người phát hiện trò chơi này nhìn người khác chơi so với chính mình chơi có ý tứ nhiều a rất nhiều người chơi lúc này mới phát hiện ghệ tình ồ v r chân chính niềm vui thú cái kia chính là nhìn người khác bị ngược trên thực tế trò chơi này đúng là dạng này nó nóng này cũng không phải là bởi vì nó chơi rất vui mà là bởi vì nó tại video cùng trực tiếp bên trong mắt hiệu quả phi thường bạo tạc cho nên tại các đại chủ truyền bá cùng video út chủ kéo theo phía dưới nó nhiệt độ mới có buộc phát thức tăng trưởng cũng trở thành một cái hiện tượng cấp trò chơi rất nhiều dẫn chương trình đang chơi đùa trình bên trong liên lục lọi ra cái trò chơi này nhưng thật ra là có thể thông qua thiết kế lôi thủng đi lưu trữ cũng không biết là trần mạch không để ý đến hay là hắn cố ý vi chi nhưng là dùng lỗ thủng lưu trữ dẫn chương trình nhóm sẽ bị người xem chống lại bởi vì cái này cùng trò chơi bản thân tinh thần hoàn toàn trái ngược cho nên các người chơi tại chơi không lại đi thời điểm chọn lưu trữ nhưng dẫn chương trình nhóm thì là đều phi thường quật cường làm lại từ đầu đang v ẫ n đáp cộng đồng bên trên một đầu vấn đề bị t h ọ t tới trang đầu như thế nào đánh giá trần mạch tại người ngu hôm nay tuyên bố ghệ tình over trò chơi này rất nhiều người đều nhao nhao trả lời du ủy hội mặc kệ còn sao khác trong trò chơi bên cạnh người chết cái trò chơi này bên ngoài người chết trò chơi này phải gọi ghệ tìm ổ v ở hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng mẹ nó ta muốn chết bất đắc kỳ tử nếu như là ta lời nói khả năng chọn nền vạc lưu hành là rất đáng sợ đồ vật làm hàng xóm nhóm cũng đang thảo luận phân thật khó ăn thời điểm ngươi hội nhịn không được hiếu kỳ ăn được một ngụm sau đó nhữ mày chạy tới tham dự thảo luận thật rất khó ăn bất quá cũng có khác biệt thanh âm nào đó cái trò chơi truyền thông biên tập viết rất dài trò chơi bình chắc phân tích trò chơi này phía sau bao hàm lấy tinh thần nội hàm cùng triết học suy nghĩ ta cho rằng trần mạch làm trò chơi này cũng không chỉ là vì ngược đãi người chơi trò chơi này có thật nhiều màu đen hài hước nội dung đ ầ u đen rau muốn chủ lưu hình thức đêm bọn chúng cho người chơi hư giả cam đoan tuân theo một định quy tắc không ngừng huấn luyện mình lợi dụng cái này đến cái khác lưu trữ điểm thận trọng từng bước cuối cùng ngươi hội đạt được thắng lợi nhưng cái này thật là ngươi thành công sao ngươi bất quá là trò chơi nhà thiết kế để tuyến con rối thông quan cũng đều là được gan bài tốt cái này khiến trò chơi trải nghiệm biến thành nhanh ăn thức ăn nhanh tại bị nhanh chóng hưởng dụng về sau liền ném vào thùng rác mà g ệ tình over thì hoàn toàn là cái này trò chơi mặt trái làm một tên cho chúng ta dâng hiến rất nhiều làm kinh điển nhà thiết kế trần mạch có hắn đặc biệt yêu thích cùng lý giải tại trò chơi này bên trong không có cái gì cam đoan tại h ấ t b liền làm lại nhất n từ đầu, đ duy á gậy tin c cũng chỉ có tình h ự lực c m cùng kinh nghiệm, mà chuyện này chỉ có kinh nghiệm, này lần lượt thống bên khổ tại bại lại tới thể thất mà lượt t r over n g thu Tại, tình hoạch được. bên trong thất bại ngăn trở cảm giác bị tráng hán dùng hai hước hóa giải tỷ như một câu liên quan tới thất bại cách ngôn chúng ta nói tới thất bại không phải ngã sấp xuống mà là dừng bước không tiến coi người đi vào cuối cùng núi tuyết cứ việc trên bảng hiệu viết không cần chơi rắn lời bộc bạch nhưng vẫn là hội không ngừng mê hoặc người đi cưới lên con rắn kia nếu như ngươi tin tưởng ta cho rằng cái này không hề chỉ là một cái ác liệt chơi cười ở trong đó thể hiện lấy trần mạch chân thành ý nghĩ hưởng thụ cái này chút thất bại đi bọn chúng có đôi khi so thành công càng có vui thú rất nhiều dẫn chương trình tại nhiều lần thất bại về sau cũng tìm được hưởng thụ phe thất bại thức tỉ như một bên tráng hán một bên tiếp tục ghệ tỉm over nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến có đôi khi ta cảm thấy trong trò chơi trải nghiệm chỉ hướng chúng ta mỗi người sinh hoạt Loại làm lo lắng, cho người ý nghĩ này phía sau làm cho người lo lắng. chúng ta khả năng phía khả sau ta rụ kỳ vô ĩ n viễn cũng h v pháp luận e o trong hoạt nào trong hoạt lên lại lên, lẽ đêm, bên trên đỉnh phòng. vẫn như dừng hiện thực, ta vậy sinh núi không tiến hiện sinh đống hiện đại đại thải cách thực, Ở ta tại tại ta tại một rác rác rưỡi vậy vây cũ có q a phía n h dưới. Vô l u như thế nào ta đề nghị mọi người đều đi thử một chút ghệ tình over một ngàn cái độc giả có một ngàn cái hem lệ tin tưởng các ngươi có thể từ đó tìm tới nhiều người hơn sinh ý nghĩa cùng triết học suy nghĩ đầu này siêu cấp trường bình đang v ẫ n đáp cộng đồng bên trên thu hoạch 8.000 đồng ý cũng làm cho nó trở thành đạo này đáp án hạ đứng đầu nhất đáp án rất nhiều người đều tại nhao nhao bình luận quả nhiên không hổ là trò chơi truyền thông người làm chuyên nghiệp bình chắc nhìn vấn đề chính là có chiều sâu a bất quá rất nhanh đầu này siêu cấp trường bình tán số liền bị lại vượt qua mà phản siêu nó trả lời chỉ có hai đoạn ngắn lời nói chân mạch chư vị suy nghĩ nhiều ta chính là muốn nhìn các ngươi bị ngược đến chết đi sống lại bộ dáng với lại Ta câu ả phải m nhóm tìm được thất bại niềm thấy chút trình thất thú, thuần chơi chương không họ chỉ cái cũng được c kia bại vui điên rồi. đơn dẫn bọn là là trả lời này rất nhanh liền bị các người chơi điên cuồng đ ầ u đen rau muống điên cuồng phát thậm chí còn có rất nhiều người cắt cầu phát đến lấy bồ cùng các đại diễn đàn bên trên thậm chí đánh chết trần m ạ n h cái cháu con rùa cũng thành lấy bồ nóng lục x o á t một trong những đề tài cái này hoàn toàn miễn phí chỉ vì trả thù xã hội mà sinh trò chơi tại người ngu hôm nay đột nhiên liền x o á t bình phong các đại trực tiếp bình đài video trang web cùng diễn đàn đêm trong lúc nhất thời giống như tất cả mọi người cũng đang thảo luận cái này phi thường đặc thù trò chơi rất nhiều người chơi đều tại lưới rực rỡ hoa sen l i ề u mạng mở rộng trò chơi này để trò chơi này tại không có bất kỳ cái gì quảng cáo đầu nhập tình h ô n g dưới trở thành người ngu trong lúc đó giàu nhất chủ đề tính vậy nhiều người nhất đao loạt trò chơi người ngu cùng ngày ghệ tình over lần đao loạt đột phá hai triệu đây quả thực là một cái lệnh tất cả trò chơi người làm đều có chút sụp đổ số lượng bởi vì đây là một cái p c mở đầu du lịch bản thân lắp đặt bao vậy không tính nhỏ với lại trần mạch cũng không đánh bất luận cái gì quảng cáo toàn bộ nhờ tự nhiên lưu lượng lại nói trò chơi này căn bản không có gì cách chơi xây mô hình thô giáp phẩm chất thấp kém cho dù là một cái bình thường cấp b nhà thiết kế cũng có thể không hề khó khăn làm được nhưng cứ như vậy vậy mà một ngày lần đao loạt liền rách hai triệu chương ba trăm ba mươi lăm lâm t r i ề u húc nổi giận càng đáng sợ là trò chơi này lực ảnh hưởng xa xa không chỉ ở đây bởi vì rất nhiều người đều là tại trực tiếp trang w e b hoặc là video trên website thông quan không dưới năm không có nghĩa là bọn họ không biết trò chơi này nói cách khác ghệ tình ố v r mang đến lực ảnh hưởng không cách nào đón o chừng rất nhiều sân đấu cùng con đường thương người phụ trách đều luôn c uống bởi vì có rất nhiều người chơi trước đó căn bản không phải lôi đỉnh trò chơi bình đài người sử dụng lại tại ghệ tình ố v r đẩy ra về sau nhao nhao đao loạt lôi đỉnh trò chơi bình đài cho đến lúc này cái này chút con đường đám thương ra mới ý thức tới trần mạch làm cái này hoàn toàn miễn phí ghệ tình ô vơ cũng không phải là một lần ác ý người ngu chơi cười mà là sớm có dự m ư u hoàn toàn miễn phí liền làm u ố n vì lôi đỉnh trò chơi bình đài đ à o móc càng nhiều người chơi rất hiển nhiên trần mạch mắt đặt đến ghệ tình ô vơ đã tạo thành một cỗ phong trào dạng này tuyên truyền so dùng tiền mở rộng muốn có lợi nhiều hiệu quả cũng khá vô số lần không chỉ là lhô ờ loại này có siêu cấp bạo khoản lặn chất trò chơi liền ngay cả một cái ngược người hướng trò chơi nhỏ vậy mà đều bị trần mạch trò chơi ra hoa tới đế triều hâu ngu tổng bộ h ứ a hiểu quân tại lâm triều húc trước bàn làm việc không dám thở mạnh lâm triều húc chính tại đại phát lôi đình hắn trên màn ảnh máy vi tính rõ ràng là g ệ t ì h over đơn giản như vậy một trò chơi cho trần mạch mang theo bao nhiêu người sử dụng chúng ta đế triều hâu ngu có nhiều như vậy nhà thiết kế cái kia a nhiều kế sư làm sao lại không có một người có thể làm ra tới ân cái này rác rưởi xúc cảm rác rưởi vẽ phong rác rưởi xây mô hình rác rưởi động tác tất cả tất cả đều là rác rưởi rác rưởi vì cái gì chúng ta nhà thiết kế liền không có người làm ân vì cái gì l ờ hoặc l làm không được còn chưa tính ngay cả người ngu một cái trò chơi nhỏ cũng bị dây thành tạt bã chúng ta đến cùng nuôi một đ á m cái dạng gì phế vật người nói chúng ta nuôi đám kia nhà thiết kế có phải hay không một đám rác rưởi lâm triều húc dùng sức vừa gõ cái b à n rác rưởi cũng không biết hắn là nói đế triều cái kia chút nhà thiết kế nhóm hay là tại nói ghệ tình ồ vơ trò chơi này hứa hiểu quân không dám nói câu nào hiển nhiên lâm triều húc ở vào hiếm thấy nổi giận trạng thái nơi này đầu gần một nửa nguyên nhân có thể là trần mạch dùng ghệ tình ồ vơ đoạt người sử dụng mà hơn phân nửa nguyên nhân hẳn là lâm triều húc tại trò chơi này bên trong bị ngược đến mất lý trí về phần trò chơi này hứa h i ể u quân vậy chơi h á n phi thường lý giải lâm t r i ề u húc trước mặt b à n phím cùng màn hình còn hoàn hảo cái này đã chứng minh lâm t r i ề u húc là cái phi thường h i ể u được khống chế tâm tình mình người lâm t r i ề u húc giống lên mười mấy phút cảm xúc mới cuối cùng là khôi phục đi đi xuống đi để đế chiều tất cả cấp a phía dưới nhà thiết kế toàn đều cho ta hảo hảo tỉnh lại mỗi người viết một phần thông quan ghệ tình ố v r cảm thụ còn có đ ố i trò chơi này phân tích không thể thiếu tại một vạn chữ vâng hứa hiểu quân xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh a còn có lâm triều húc lại đem hắn gọi lại thanh trò chơi này phát cho đinh hình để hắn vậy chơi một chút mò cá trực tiếp bình đải lâm tuyết trực tiếp gian nàng đã đi tới núi tuyết núi tuyết tràng cảnh khoảng cách thắng lợi sau cùng đã rất gần bất quá độ khó vậy phi thường biến thái tại trên tuyết sơn có mấy cái hốc tối vị trí là hoàn toàn không thể gặp người chơi nhất định phải dùng cái búa chuẩn xác ôm lấy hốc tối mới có thể leo đi lên lâm tuyết đã trực tiếp chơi trò chơi này mấy giờ một mực chơi đến ban đêm trực tiếp gian người xem đều đổi mấy g ó c dạ n g rất nhiều người đều là đã ăn x o n g cơm tối trở về phát hiện lâm tuyết còn tại chơi và a tuyết tốt có nghị lực a lại còn tại kiên trì lợi hại a tuyết đều đánh tới cái này ai biết trò chơi này vẫn còn rất xa mới có thể thông quan giống như nhanh nghe nói núi tuyết đã là cái cuối cùng đại tràng cảnh và a tuyết thật tuyệt a tuyết ủng hộ lúc này lâm tuyết tràn đầy đ ầ u trí tại dài rằng giặc thụ ngược đãi lữ trình bên trong nàng tinh thần đã thăng hoa nàng cảm giác được lúc này mình đã thoát ly cấp thấp thú vị biến thành một cái thuần túy người một cái cao thượng người một cái hữu ích tại nhân dân người tại lâm tuyết k h ô n g chế dưới tráng hán đầu chọc vung lên đại chủ y nện hướng tuyết núi bên trong hốc tối nhưng vào lúc này quỷ dị một màn phát sinh đầu đũa vậy mà nện vào trong núi tuyết hoàn toàn kẹp lại với lại tráng hán hai tay cũng bị kéo đến rất dài hoàn toàn khắc vào trên núi hát ba mặc dù lâm tuyết đã trải qua vô số lần thay đổi rất nhanh nhưng cái này hố cha b ở ug vẫn là để nàng triệt để bó tay rồi nàng thử huy động con chuột nhưng tráng hán liền là không nhúc ních k ẹ t xích sao trò chơi này không thể tại lưu trữ điểm lại bắt đầu lại từ đầu cũng không thể rơi xuống làm lại nói cách khác nàng tiến độ hoàn toàn thẻ chết rồi nếu như muốn tiếp tục chơi lời nói cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu no bốn lâm tuyết đơn giản trái tim tan nát rồi nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này sự thật bắt đầu điên cuồng vung vẩy con chuột tráng hán đầu chọc điên cuồng cùng núi tuyết ma sát phát ra ừ a a thanh âm kẹt tại trong núi tuyết đầu búa vậy bắt đầu quất động đột nhiên cả cái trò chơi hình tượng bay loạn tráng hán đầu chọc bay đến một cái thạch chất kiến trúc trên nóc nhà nhưng đầu búa còn giống như kẹt tại trong núi tuyết cơ bắp tráng hán hai tay bị kéo đến giống ra gân như thế trường còn đang không ngừng co rút lấy a không cần a lâm tuyết tiếp tục vung vẩy lấy con chuột nhưng tráng hán đầu chọc hay là tại một chút xíu hướng xuống trượt ngay tại lâm tuyết gần như sụp đổ thời điểm tráng hán đầu chọc đột nhiên s i ê u một cái bay đến trên trời sau đó tinh không nổi lên sao lôm đốm đầy trời xuất hiện thông quan hình tượng lâm tuyết không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính có chút tinh thần hoảng hốt nói ta ta thông quan ta thông quan ta thông quan ta thông quan ha ha ha ta thông quan lâm tuyết lập tức từ trên ghế nhảy lên hai nghe dây đều bị nàng cho kéo nhưng nàng cũng không để ý chút nào trong phòng nhảy mà bắt đầu ta thông quan ta thông quan rồi thông quan a mưa đạn vậy nổ tung khán giả đều tại nhao nhao soát bình phong ha ha ha a tuyết quả nhiên là thiên tuyển người dạng này đều có thể phát động bởi google 6 6 u mươi a tuyết thật thông quan quá ngưu bức không hổ là cao tài sinh a chơi cái gì đều lợi hại làm cho người ngạt thở thao tác cười chết ta rồi lần thứ nhất như thế chờ mong trong trò chơi xuất hiện bờ ug a -ha, ha ha ha ha a tuyết phản ứng để cho ta nghĩ đến phạm tiến trúng cử 2333, t h ậ t là quá đáng yêu a tuyết thật giỏi nhanh chúng ta nhanh thanh tin tức này nói cho những người khác rất nhanh nhiệt tâm nước bạn nhóm liền thanh tin tức này dẫn tới các đại trực tiếp gian a tuyết thông quan ghệ tìm over đặc biệt phát tới điện mừng mời dẫn chương trình tiếp tục ủng hộ dẫn chương trình thức ăn ngon a tuyết một cái m ỗ i tử đều thông quan ngươi còn kẹt tại cái này hì hì rất nhanh rất nhiều dẫn chương trình đều biết được tin tức này lâm tuyết thông quan ghệ tình ồ v ờ ngoa tạo cái này có thể nhẫn không được ta cũng phải thông quan mới được cái này chút dẫn chương trình nhóm lòng hào thắng tất cả đều bị kích phát một cái m ộ i tử đều có thể thông quan trò chơi ta vẫn còn kẹt ở chỗ này đây không phải muốn bị đám f a n hâm mộ chê cười sao nói cái gì cũng không thể bị một cái m ộ i tử cho so với quá khứ hôm nay nhất định phải thông quan Còn cũng không tin. chương ò ba trăm ba mươi sáu hải ngoại bản thượng tuyến rất nhanh các loại ghệ tình ố v r thao tác kỹ xảo dẫn chương trình tuyển tập cùng nhanh thông video đều đi ra có một cái phi thường đáng sợ người chơi thượng truyền một cái vẹn vẹn bốn phút đồng hồ liền thông quan ghệ tình ố v r video gây nên mọi người điên cuồng cùng bái rất nhiều người lúc này mới ý thức được trò chơi này quá trình đã vậy còn quá ngắn nếu như toàn bộ hành trình không thể ngừng lại lời nói 4 phút đồng hồ liền có thể thông quan với lại trong video người chơi hiển nhiên vẫn là gặp một chút ngăn trở nếu không thời gian này còn có thể đ ể thêm co lại thậm chí áp xúc đến 3 phút đồng hồ bên trong cũng có thể dựa theo trần m ạ c h thuyết pháp người chơi thông quan trò chơi này trung vị số thời gian là 6 giờ nhưng đối với đại bộ phận điểm người chơi tới nói thời gian này hẳn là chính vô tận dẫn chương trình nhóm đang không ngừng khiêu chiến trò chơi này quá trình bên trong lại không ngừng sụp đổ rất nhiều nhiệt tâm nước bạn thông qua ghi chép bình phong cùng biên tập đem những này dẫn chương trình khiêu chiến ghệ tình o v e r sụp đổ màn ảnh làm thành tuyển tập tuyên bố đến video trên website rất nhanh liền thu hoạch hơn một triệu điểm kích trần mạch đẩy ra ngu người hoạt động lấy được phi thường tốt đẹp hiệu quả ghệ tình o v e r nhiệt độ trên cơ bản từ người ngu cùng ngày tiếp tục đến bốn giữa tháng tuần chí ít phát hỏa hơn nửa tháng mà lh lờ, ngu người hoạt động cùng bản mới vốn cũng để các người chơi kích động không thôi cái này đều để lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài người sử dụng lượng có một lần buộc phát thức tăng trưởng mà lh l nhiệt độ vậy càng ngày càng cao bốn tháng số hai mươi năm lh hải ngoại bản chính thức thượng tuyến lần này hải ngoại bản chủ yếu vẫn là nhắm ngay ba cái địa khu theo thứ tự là mỹ phục âu phục cùng hàn phục bởi vì cái này ba cái địa khu phát triển kinh tế trình độ tương đối cao trò chơi sản nghiệp vậy tương đối phát đạt chiếm trước cái này chút địa khu thị trường đối trần mạch mà nói cực kỳ trọng yếu cân nhắc đến âu phục đồng thời mặt hướng nhiều quốc gia cho nên lh l hộ khách đầu lần này vậy tăng lên nhiều lời nói tuyển hạng người chơi có thể tại lần thứ nhất đổ bộ trò chơi lúc hoặc là tại thiết t r í tuyển hạng bên trong thanh hộ khách đầu ngôn ngữ tuyển hạng thay đổi vì bên trong anh pháp đức nga hàng các loại nhiều trong lời nói tùy ý một loại nội dung trò chơi phương diện hải ngoại bản phiên bản đổi mới lại so với quốc phục ngọn hai ba thiên nhưng nội dung hoàn toàn nhất trí đương nhiên thời gian này còn lại nhận các quốc gia xét duyệt cùng với các nhân tố ảnh hưởng nhưng tổng tới nói không có trở ngại lần này trần mạch cùng v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật đều bỏ ra rất nhiều tài nguyên tại tuyên truyền mở rộng bên trên bởi vì cờ ho g hải ngoại bản đã đi đầu một bước tại hai giữa tháng tuần thời điểm thượng tuyên khảo nghiệm trần mạch đã tương đương với đã chậm hai tháng nhất là tại mỹ phục cờ ho g đã có một nhóm hoạch tâm hướng người chơi cờ ho g dù sao cũng là ga cái này uy tín lâu năm đại hán xuất phẩm như thế nào đi nữa trò chơi phẩm chất cũng là có cam đoan không cần lo lắng không có người chơi khi nhìn đến l ho tuyên truyền vật liệu về sau nước ngoài các người chơi phản ứng đầu tiên là đây là một cái cùng g ờ ho g rất giống trò chơi bất quá rất nhanh liền có nhiệt tâm người chơi bắt đầu phổ cập khoa học trên thực tế bất luận từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên nói lôi đ ỉ n h hậu ngu mới là loại trò chơi này loại hình người khai sáng là, vổ cờ ho g là v u cờ r ạ á p một tấm bản đồ mà tại v u cờ r ạ á p bên trong lôi đ ỉ n h hậu ngu sớm liền đã lấy chính thức thân phận tuyên bố qua rừng hải ba c tấm bản đồ này mà tấm bản đồ này cũng bị nhìn thành là cờ hình thức phát bản bị ban cũng nhìn hình cùng sáng ý nơi đồ đầu cờ g ho ra. với lại LHL, sớm tại hoa á phát n liền lên tuyến quốc phục phiên bản, ý vị này nó nghiên cứu phát minh thời gian hẳn muôn gian đến năm n g g là thời thời trước quốc cứu phục ý vị á i tại đối Nó hoàn thành chỉ h là o hạ quốc bên trong thị trường trình hợp về sau, mới đẩy ra thế giới phục phiên bản. giới về Với sau, ra mới đẩy lo ạ tại i h a hạ q u ố các bên trong, LHL, c hạng số liệu đều nghiền ép cờ h o g ta may mắn chơi một chút mặc dù hoàn toàn xem không hiểu hộ khách đầu tiếng trung tin tức nhưng cơ sở cách chơi vẫn là đại khái chơi minh bạch ta cho rằng cái này chính là một cái toàn diện nghiền ép cờ og cho chơi ta sớm liền đã không kịp chờ đợi chờ đợi lấy mỹ phục thượng tuyến cụ thể khác nhau có rất nhiều rất khó đơn giản mặt đất kể rõ sở khái quát một cái lời nói chính là l ho l chơi so cờ og lại càng dễ vào tay nhưng trò chơi niềm vui thú và cân bằng tính lại so cờ og phải tốt hơn nhiều ở nước ngoài diễn đàn bên trên Đâu nhưng y p ủ cập khoa học tính chất thiếp mời tại thu hoạch thiếp khoa tính thu tại mời đ ợ ợ c đại l ư đồng ý đồng thời, cũng nhận rất nhiều chất vấn.、Rất、nhiều người chơi nghi hoặc ở chỗ cái này thiếp mời câu nói sau cùng, ý thời, rất chất Rất thiếp chơi hoặc chỗ mời cái câu sau ở là ho lờ, lại c n cân bằng tính cũng càng tốt. Rất nhiều người g dễ vào với tay, tốt. Rất lại chơi điểm ề u có chút không t n cân bằng tính thường thường mang nghĩa thường thường ôn hòa vào tay mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng bởi chơi chiều chơi chiều i vì vào sâu, sâu mâu trò trò tay hòa mà ý là, đ này quả thật bị rõ ràng ghi vào lh lờ, trò chơi tuyên truyền vật liệu bên trong đi lhl trò chơi giới thiệu lhl là từ lôi đỉnh hấu ngu nghiên cứu phát minh ba d ề cỡ lớn thi đấu đối chiến vong d ù kỳ chủ sáng tạo đoàn đội từng nghiên cứu phát minh qua uổ cơ giáp m a i nẹ cơ giáp các loại kinh điển trò chơi ngoại trừ cùng uổ cơ giáp cùng loại tức thời chiến đấu đặc tính bên ngoài lhl còn đủng có dị thường khổng lồ phức tạp anh hùng càng thêm hoàn thiện xứng đôi cùng bài vị cơ chế cùng phong phú nội dung trò chơi lhl trò chơi đặc sắc nhanh tấu thi đấu đối chiến trải nghiệm mỗi c ụ c tranh tài bình quân lúc sinh trưởng ở ba mươi bốn mươi phút đồng hồ tả hữu phong phú sách lược lựa chọn mười mấy tên anh hùng phức tạp phối hợp phong phú địa đồ cơ chế cùng chiến lược lựa chọn để nội dung trò chơi cực độ phong phú đoàn đội hợp tác hình thức cần cùng mình bốn tên đồng đội mật thiết phối hợp mới có thể cướp đoạt thắng lợi phong phú nhanh gọn trang bị hợp thành hệ thống hoàn toàn công bằng thi đấu hoàn cảnh rơi dây sốc nhưng cấp tốc nặng ngay cả ác ý treo máy dây lui các loại hành vi đem nhận trừng phạt nghiêm khắc không cần luyện cấp mỗi một cục đều là mới mở bắt đầu trò chơi tự động xứng đôi cùng thực lực ngươi gần đối thủ ngài đem đóng vai một tên triệu hoàng sư khống chế anh hùng tiến hành chiến đấu ở chỗ này chỉ có một đầu quy tắc bên thắng liền là hết thảy đối với hải ngoại bản mà nói lh mở rộng đã so v ổ cơ giáp thời điểm muốn thuận lợi nhiều dù sao có v ổ cơ giáp cùng m g ạ i nẹ cơ giáp cái này hai khoản tinh phẩm trò chơi danh tiếng lôi đình hữu ngu ở nước ngoài vậy đã có nhất định nổi tiếng b ấ tại quá, t trò chơi mở rộng sơ kỳ l h l vẫn là không thể tránh né bị các người chơi lấy ra cùng gò g tương đối chân mạch đối với cái này ngược lại là không chút nào lo lắng bởi vì trò chơi bản thân đặc tính liền đã quyết định l h l chỉ cần vừa lên mạng tất nhiên hội toàn diện để ép gò g không gian sinh tồn tại mộ bạ trò chơi lĩnh vực này bên trong người chơi quần thể ăn không vô hai khoản mộ bạ trò chơi mà tại chiến thắng đồng loại hình cạnh phẩm trò chơi về sau mộ t bạ trò chơi liền muốn triển lộ ra cường đại thống trị lực hướng cái khác truyền thống trò chơi loại hình khởi xướng đánh sâu vào rất nhanh hải ngoại các người chơi đánh giá n h a u n h a u ra lò thuần một sắc khen ngợi cái này cùng trong nước tình huống có chút khác nhau tục ngữ nói không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng ở trong nước lh ờ là ờ l lên trước nhất g i â y rất nhiều hạch tâm hướng các người chơi còn đều không để ý giải nó vẽ phong vì cái gì sẽ như thế sáng tỏ vậy không hiểu nó cách chơi vì cái gì hội đơn giản hóa nhưng là đối với hải ngoại các người chơi mà nói bọn họ đã cảm thụ qua cờ h og ờ lại chơi lr h -l, liền l hội cảm nhận được cái này hai trò chơi to lớn khác biệt cũng liền tự nhiên mà vậy minh bạch lr hò trò chơi này trô độc đáo chương ba trăm ba mươi bảy mộ bạ trò chơi khái niệm mỹ p h ủ ta không có chơi qua gt i ờ ờ s trò chơi sớm nhất nhập hố trò chơi liền là cờ h og ờ nhưng đối ta mà nói cờ h og ờ thực sự quá khó khăn với lại ta cho rằng rất nhiều thao tác phi thường phản nhân loại rất không hữu hảo lr h, -h -l xuất hiện thật làm cho ta hai mắt tỏa sáng cách chơi rõ ràng dạy học kỹ càng thao tác đơn giản ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thi đấu loại trò chơi niềm vui thú mặc dù lúc mới bắt đầu đợi cảm thấy loại này sáng tỏ vẽ phong có chút kỳ quái nhưng rất nhanh ta liền ý thức được loại này vẽ phong tác dụng lớn nhất ở chỗ để người chơi tinh thần đạt được buông lỏng trò chơi này cùng cờ hog so ra chơi đến không có chút nào mệt mỏi n i c e i lôi đình hố ngu kéo dài bọn họ tại tây nguyễn đề tài bên trên nhất quán tiêu chuẩn bất quá để cho ta cảm thấy vui mừng là bọn họ còn giống như có đột phá ô cơ giáp là thuần túy tây nguyễn đề tài nhưng ở lh ọ lờ, bên trong bọn họ giống như gia nhập rất nhiều cái k h á c văn hóa nguyên tố khả năng lần này bọn họ giã tâm rất lớn muốn để trò chơi này vang dội toàn cầu không sai anh hùng có khác biệt phong cách với lại chiếu c ô không đồng văn hóa bối cảnh tỉ như có chút c h i ế n học sắc thái giặt cổ khắc tư truyền thống tây huyện anh hùng gạ rẽn còn có ai cập s á c gớp hạ mù mù đông p h ư ơ n g phong cách thầy tu mù lì dìn các loại rất tuyệt mặc dù lần này không có giống g ổ cờ g i ạ p như thế sáng trói bối cảnh cố sự nhưng cái này chút anh hùng mỗi người đều mang đặc s ắ c với lại cơ chế phi thường phong phú ta cảm thấy cái này là đủ rồi âu phục lúc bắt đầu đợi ta cảm thấy l ờ h ó lờ, mặc dù là một loại hoàn toàn mới trò chơi loại hình nhưng nó khẳng định vẫn là sẽ cùng giờ tờ s trò chơi như thế khó hơn tay nhưng là ta sai rồi trò chơi này không chỉ có bảo lưu lại tức thời thi đấu trò chơi niềm vui thú còn giản hóa thao tác ngay cả ta loại này tay tàn đảng đều có thể rất trôi chạy chơi tiếp tục ta cảm thấy rất nhiều mảnh bên trên đều thể hiện lấy trò chơi này dụng tâm nhất là xứng đôi hệ thống bài vị hệ thống treo máy báo cáo cùng đoạn tuyến nặng ngay cả các loại cơ chế có thể cảm nhận được chính thức là xuống bao lớn quyết tâm đi sửa trị thi đấu hoàn cảnh cái này khiến ta phi thường cảm động với lại l h lờ. để h à o hưu ở giữa bơi trung h í chi phí giảm mạnh tùy thời có thể lấy bắt đầu ủng hộ một mình hình thức cùng hai năm người tự do tổ đội hình thức mỗi một cục vẹn vẹn cần ba mươi phút đồng hồ tả hưu cái này thật sự là quá thuận tiện ta cảm thấy ga cờ ho g cùng l ho l, một so g a đơn giản liền là cặn bã ta nói là cờ ho g phẩm chất cũng không tệ nhưng rất hiển nhiên nó thiết kế lý niệm lạc hậu nó không tốt hơn tay hơn nữa còn mang theo nồng đậm giờ tờ ép phong cách nhưng l ho g đã đi lên một đầu hoàn toàn mới con đường nó mới là cái trò chơi này loại hình chân chính v ư ơ n g giả hàn phục quá tuyệt vời ta rốt cục có thể tìm tới một cái công bằng trò chơi tại trò chơi này bên trong hội xứng đôi đến đồng dạng cường định người không giống cờ ho g hành hạ người mới không có ý nghĩa bị ngược càng không có ý nghĩa ta thích n ó báo cáo hệ thống dạng này c h ỉ ít ta tại bị một chút ưa thích treo máy rừng bút hố về sau có thể làm những gì trò chơi này giống như rất đơn giản vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy nó so cờ o g tốt hơn đơn giản đề nghị ngươi đi chơi một chút c ả tạ di nạ thầy tu mủ g i ờ mấy cái này anh hùng trò chơi này xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải có chiều sâu chí ít trước thanh bài vị điểm đánh lên kim cương lại đến nói trò chơi này đơn giản a ta cảm thấy giờ ts trò chơi danh tiếng đem hội hoàn toàn bị trò chơi này cho cướp sạch nó vô cùng có khả năng trở thành g a m ming sản nghiệp một cái trụ cột hình trò chơi tại l o g nhiệt độ đốt hướng toàn cầu đồng thời một cái khái niệm vậy bắt đầu không ngừng lên men l ho là một cái mô bạ trò chơi đây là một cái hoàn toàn mới khái niệm mộ bạ trò chơi là onl h á i nạ bạ tổ a não ngạ tên gọi tắt phiên dịch thành tiếng chung là nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi tại trần mạch kiếp trước mộ bạ trò chơi đã là một người người nghe nhiều nên thuộc trò chơi loại hình nhưng ở thế giới song song bên trong đây là cái hoàn toàn xa lạ thuyết pháp kỳ thật mộ bạ trò chơi cái này cách gọi cũng không khoa học từ mặt chữ ý tứ nhìn lại nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi cái này khái niệm thực sự quá rộng nếu như chỉ là móc chữ lời nói fgs loại trò chơi này loại hình cũng có thể quy kết đến cái này khái niệm bên trong đi đưa ra cái này khái niệm kỳ thật chỉ là lh vì đi đỏ tạ hóa một loại thủ đoạn bởi vì lúc trước tất cả mổ bạ trò chơi đều được xưng là loại đỏ tạ trò chơi đây đối với tất cả mổ bạ trò chơi mở rộng đều là một cái phi thường xấu hổ cách gọi với lại so với mập fts -th zts -th loại trò chơi này loại hình cách gọi tới nói loại đỏ tạ trò chơi vậy xác thực không phải một cái chính quy cách gọi cho nên mới có mồ bạ trò chơi cái chức vị này dứt bỏ cái này cách gọi mắt cùng tồn tại tạm thời không nói cái này cách gọi xác thực đối trò chơi mở rộng làm ra phi thường trọng yếu tác dụng mặc dù nhưng cái này cách gọi không chuẩn xác vậy không nghiêm cẩn nhưng mọi người vậy xác thực nghĩ không ra cái khác thích hợp hơn từ ngữ để hình dung loại trò chơi này loại hình dòng trò không thành gọi là ba đường anh hùng tháp trò chơi Thật không có bức cách. Dân ra, hô hơn nhiều, gọi tháp chơi Thật cách. hô là ba bức A. ra, đầy có một, một, một cái khái niệm có thể hay không phổ cập mấu chốt nhất không ở chỗ nó làm cho phải trăng chuẩn xác vậy không ở chỗ các người chơi có hài lòng hay không mà ở chỗ nó có đủ hay không lửa tựa như ba c cái này cách gọi kỳ thật so mổ ba muốn khoa học nhiều chí ít nó nói cho ngươi trò chơi này có ba con đường còn có bán thần xưng mình là a g ts làm cho rất chuyên nghiệp nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g bởi vì những trò chơi này không đủ lửa nếu như l h l thẳng mình gọi nhiều người tại tuyến vung nổi lẫn nhau phun hố t r a trò chơi lời nói cái này khái niệm như thế hội lửa sau đó phổ cập đến về sau tất cả cùng loại trong trò chơi đi l h l hải ngoại bản sau khi lên mạng đồng dạng lấy mạnh mẽ phi thường tình thế quét sạch hải ngoại thị trường ngày đầu đổ đ ộ người chơi đột phá 500 n g à n ngày kế tiếp tồn tại xuất đạt đến 68%. với lại các hạng số liệu còn đều đang tăng trưởng bên trong số liệu này vẫn như cũ hoa lệ cái này khiến ga cùng trong nước công ty toàn đều có chút mắt trợn tròn cờ ho gờ nhà thiết kế giả mạn cơ lại vẫn cho rằng l h l tại hoa hạ quốc bên trong siêu cao tồn tại suất khẳng định là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bởi vì loại trò chơi này liền cùng giờ tờ ép trò chơi như thế bản thân liền có nhất định thao tắc cánh cửa cao thủ treo lên đánh tân thủ là rất bình thường sự tình làm sao có thể có cao như vậy tồn tại suất nhưng lh hải ngoại bản thượng tuyến về sau ga cũng không thể không tiếp nhận sự thật này cái kia chính là lh tồn tại số liệu là chân thật được hoan nghênh trình độ vậy là chân thật không chỉ là tại hoa hạ quốc bên trong tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong bao quát mỹ phục âu phục hàn phục l h l đều hoàn thành đối cờ og toàn diện nghiền ép mà trong nước trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy phi thường kinh ngạc l h l có thể tại hải ngoại vậy lấy được tốt như vậy thành tích để bọn họ bất ngờ dù sao trong nước trò chơi thị trường hoàn cảnh cùng quốc tế trò chơi thị trường hoàn cảnh khác biệt rõ ràng bọn họ lúc này mới ý thức được c h â n mạch mục tiêu chỉ sợ không chỉ là đánh thắng con đường chi tranh lần này hắn là thật muốn làm cái đại tin tức chương ba trăm ba mươi tám gaming g l u p đế đô mờ dê điện tử thi đấu câu lạc bộ trần tổng hoan nghênh o a n n g h ê n một cái vóc người hơi mập hơi hói đầu nhưng tinh thần rất nam nhân tốt đối trần mạch vươn tay mờ dê điện tử thi đấu câu lạc bộ quản lý bạch thuấn hoa có nhiều q u á i dậy trần mạch cùng bạch thuấn hoa nắm tay ai trần tổng k h á c h khí bạch thuấn hoa vội vàng nói không nói đến ngài là triệu tổng bằng hữu coi như không có cái tầng quan hệ này ngài cũng là chúng ta câu lạc bộ quý khách dù sao lh l hiện đang phát triển đến tốt như vậy chúng ta câu lạc bộ về sau tổ kiến lh l phân bộ vẫn phải cùng ngài giữ gìn mối quan hệ à. đến đi đến mời đi bạch thuấn hoa nói xong thanh trần mạch mang vào câu lạc bộ trong đại lâu trước đó trần mạch chỉ là đại khái hiểu rõ một chút thế giới song song trung quốc bên trong câu lạc bộ sinh thái nhưng đối với câu lạc bộ cụ thể vận hành tình huống biết không nhiều lần này cũng là hỏi giới triệu tự hào mới vòng vo một mối liên hệ đã hỏi tới mở dê điện tử thi đấu câu lạc bộ quản lý điện thoại trần mạch định thi xem xét một cái trước mắt các câu lạc bộ trạng thái vì về sau mở rộng lh ờ thi đấu chuyện làm chuẩn bị cũng may mở dê điện tử thi đấu câu lạc bộ ngay tại đế đô cho nên lại đây vậy không tính quá phiền phức trước khi tới trần mạch vậy tại trên mạng hơi biết một chút thế giới song song trong nước g a m minh club sinh tồn hiện trạng có thể dùng một câu khái quát sống được không sai nhưng rất không chính quy cái này chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình không đủ phong phú chỗ sinh ra phản ứng dây chuyền trước mắt trong nước có mười mấy nhà tương đối lớn gaming club tụ tập tập trung ở đế đô ma đô hai cái địa phương trong đó ma đô chiếm đại đa số bất quá cũng có một chút gaming club phân bố tại cái khác thành thị cấp một m z ở trong nước gaming club bên trong hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu cũng là đế đô lớn nhất câu lạc bộ m z toàn xưng phải phía sau l á o bản cũng là có tiền phú nhị đại đương nhiên cái thế giới này gaming club lao bản đại bộ phận điểm đều là có tiền phú nhị đại dù sao giàu một đời nhóm chơi bình thường đều là truyền thống thể dục nói lên cái này chút câu lạc bộ phát triển hiện trạng bọn chúng tình trạng kinh tế ngược lại là còn có thể không phải thuần đốt tiền đồ chơi có thể làm được tự chịu trách nhiệm lời lỗ thậm chí bao nhiêu kiếm chút cho nên phát triển được coi như không tệ nhưng vấn đề lớn nhất là không đủ chính quy xét đến cùng hay là bởi vì trò chơi vấn đề trong thế giới này có thể đem ra làm thi đấu hạng mục trò chơi đơn giản chính là như vậy mấy loại fts mop zs không có mổ bạ trò chơi cái này trụ cột phía trước mấy loại trò chơi rất khó chống đỡ lấy một cái phi thường khổng lồ gaming s ả n nghiệp cái thế giới này fts trò chơi cũng là tương đối lửa nóng nhưng dù sao chủ yếu là tại vờ g bình đài lửa nóng người chơi mấy ngày nhưng nhận hạn chế bất quá ngay cả như vậy fts trò chơi cũng là trước mắt các đại câu lạc bộ chủ yếu thi đấu trò chơi hạng mục trò S t chơi vậy cũng không tệ lắm trước mắt các đại câu lạc bộ đều đã gây dựng vô c ờ giáp phân bộ cũng có một chút quy mô nhỏ thi đấu sự tình. t ì n h nhưng giờ tờ s đồng dạng người chơi số tương đối ít không cách nào thành lập trường hiệu thi đấu vòng tròn trong nước chỉ có một ít lẻ tẻ h c ú t thi đấu với lại các câu lạc bộ bình thường cũng liền chỉ nuôi sống một hai tên giờ tờ s trò chơi tuyển thủ về phần m ộ c đây là trần mạch nhất muốn đ ầ u đen rau muốn bộ điểm theo lý thuyết m ộ c cũng không tính là hợp cách g a m ming hạng mục bởi vì loại trò chơi này muốn muốn rèn đúc một cái đỉnh cấp tài khoản cần đại lượng tiền tài cùng thời gian chi phí cùng nói là chơi điện tử thi đấu chẳng nói là đang chơi tiêu kim mọc tự nhiên liền c ố có thời gian bên trên không công bằng tính mà loại trò chơi này c â n bằng tính cùng thưởng thức tính vậy rất khó cam đoan cho nên tại trần mạch kiếp trước mọc căn bản là không có làm ra cái gì có sức ảnh hưởng tranh tài nhưng là tại thế giới song song bên trong có một điểm khác nhau cái kia chính là cái này chút game minh club đều có một ít ngoài định mức kèm theo n h i ệ p vụ phòng làm việc bởi vì cái này chút game minh club hình thức ban đầu đều là trò chơi phòng làm việc làm lâu năm nhất game online loại hình mọc đã từng là thống trị cấp trò chơi cái này chút đưa ánh mắt liếc về phía trò chơi lĩnh vực phú nhị đại nhóm trước tiên nghĩ đến liền là thành lập một nhà mình phòng làm việc t ậ y tiền đại luyện trò chơi con đường mở rộng trên cơ bản cùng trò chơi dính dáng sự tình phòng làm việc đều có thể nhúng một tay kiếm một chén canh mà cái này chút cỡ lớn mọc đối phòng làm việc tồn tại vậy là không thể làm gì tuy nói phòng làm việc sẽ phá hư trò chơi sinh thái nhưng vậy sẽ đưa đến một chút đối trò chơi xúc tiến cùng mở rộng tác dụng huống chi hoàn toàn xử lý phòng làm việc vốn chính là không thực tế cho nên tại thế giới song song bên trong cỡ lớn công ty game cùng những trò chơi này phòng làm việc tạo thành một loại cùng có lợi cộng sinh quan hệ công ty game tại thiết kế mọc trò chơi lúc hội hơi cho phòng làm việc lưu một chút xíu phát huy không gian mà các phòng làm việc vậy có quy tắc ngầm liền là không thể t á t ao bắt cá không thể dùng bất luận cái gì kịch bản gốc hặc tổn hại công ty game lợi ích dù sao thật sẽ bắt đầu phòng làm việc vẫn là chơi không lại công ty game ở trong môi trường này trưởng thành game minh club cũng còn mang có một ít công việc thất đặc biệt chất còn x u ấ t lại cũng không có giống trần mạch kiếp trước như thế hoàn toàn đi đến quỹ đạo chuyện của tôi một chút m ộ c trò chơi tỉ như n g u y ệ t thần chi dụ cùng nghĩa trạm tam quốc bên trong có một ít phong phú gvg cùng tờ vờ tờ nội dung giống nghĩa t r ạ n g t ă n g quốc hoàn toàn là chủ đánh quốc chiến hình thức cái này cũng cho các đại câu lạc bộ một chút phát huy không gian cho nên thế giới song song bên trong câu lạc bộ chủ yếu vẫn là lấy fts mọc cùng giờ tờ s cái này ba loại trò chơi loại hình làm chủ yếu bố cục phương hướng fts cùng giờ tờ s hạng mục lệnh thi đấu một chút mà mọc hạng mục thì là lệnh lợi nhuận một chút mg gaming g l u p cao ú c vẫn còn tương đối khí phái đây là một tòa bốn tầng cao lớn lâu sửa sang khoa học kỹ thuật cảm giác m ộ ư ơ i phần cho người ta cảm giác m ộ ư ơ i điểm tiền vệ hiện đại tại cao ốc tường ngoài bên trên có mg gaming club tiêu chí một cái tràn đầy cảm giác thần bí tinh vân đ ồ đánh dấu phi thường có cảm nhận bạch thuấn hoa mang theo trần mạch tham quan toàn bộ mg gaming club kết cấu bên trong vừa đi vừa giới thiệu đây là chúng ta tuyển thủ thường ngày khu nghỉ ngơi đây là đám tuyển thủ quán cơm chúng ta chuyên môn thuê ba cái nấu cơm a di trên cơ bản ẩm thực khối này có thể rất tốt mà bảo chứng từ nơi này đi lên là đám tuyển thủ p h o n g nghỉ chúng ta trước mắt là hai cái tuyển thủ một gian phòng liền cùng khách sạn đánh dấu ở giữa không sai biệt lắm bất quá bên trong đều là một chút tuyển thủ tư nhân vật phẩm vậy không có gì đ á n mắt cái này trước hết không cần đi thăm nơi này đi qua cả cái khu vực đều là phòng huấn luyện đi vào nhất định phải s o á t thẻ nhân viên không quan hệ không được đi vào chủ yếu là sợ ảnh hưởng đám tuyển thủ huấn luyện thường ngày bạch thuấn hoa đang huấn luyện khu lối vào gác cổng bên trên soát dưới ngực thẻ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cửa thủy tinh mở ra trần tổng m ờ i bạch thuấn hoa thanh trần mạch đưa vào huấn luyện khu huấn luyện khu chia làm rất nhiều khác biệt tiểu cách gian mỗi một hàng đều có bảy cái vị trí châu ngồi ở giữa tương đối rộng rãi hoàn cảnh cũng không tệ có rất nhiều tuyển thủ đều đang huấn luyện ngẫu nhiên có người lường bạch thuấn hoa cùng trần mạch một chút về sau liền quay đầu đi tiếp tục chơi game bạch thuấn hoa giới thiệu nói trước mắt chúng ta có sáu cái tương đối lớn phân bộ fgs trò chơi bên này là liệt hỏa đột kích phân bộ lang hồn phân bộ cộng lại có một ư ơ i ba tên đội viên cái này hai cái phân bộ tại nhất bên trong bình thường huấn luyện phải dùng vờ cabin trò chơi chương ba trăm ba mươi chín triển vọng tương lai bạch thuấn hoa mang theo trần mạch một mực đi vào trong mỗi đi đến một cái phân bộ liền cho trần mạch giới thiệu g i g trò chơi là n g u y ệ t thần chi dụ ngự kiếm truyền thuyết cùng nghĩa trạng tam quốc phân bộ khối này nhân viên liền tương đối không cố định bởi vì loại trò chơi này không là thuần túy thi đấu trò chơi bình thường vậy sẽ làm một chút như là c à i đổ làm công động bên trong sự tình còn có giờ tờ s trò chơi trước mắt chúng ta có uổ cơ giáp cùng quân đoàn chinh phục cái này hai cái phân bộ uổ cơ giáp còn tốt một chút quân đoàn chinh phục trước mắt ở trong nước nhiệt độ đã rất thấp cho nên chúng ta đang suy nghĩ hủy bỏ cái phân bộ này đây chính là uổ cơ giáp phòng huấn luyện trần tổng hẳn là tương đối cảm thấy hứng thú a chân mạch nhìn một chút. c nhìn Gaming một MZ l u bạch nhìn ngược lại là tương đối đối xử như nhau. Cho, vổ cờ giác, phân bộ cũng phân thuấn phòng luyện, hoa n huấn luyện g ngồi xuống cái cờ thất thủ cũng chỉ có giải thích nói bởi vì ủ ổ cơ giác chủ yếu vẫn là lấy một mình thi đấu làm chủ cho nên chúng ta chỉ cần đào móc cái kia chút có tiềm lực minh tinh tuyển thủ là có thể không cần giống fgs trò chơi như thế nhất định phải tổ kiến một cái năm người đội ngũ trần mạch gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu bạch thuấn hoa lại dẫn trần mạch đi lòng vòng địa phương khác cuối cùng trở lại phòng khách không sai biệt lắm liền là những thứ này trần tổng còn có cái khác muốn giải sao bạch thuấn hoa hỏi trần mạch gật gật đầu ân trên cơ bản hiểu không sai biệt lắm bạch thuấn hoa từ bên cạnh máy đun nước tiếp một chén nước nóng đưa cho trần mạch trần tổng trước đó nói muốn tâm sự game minh phát triển sự tình cụ thể là muốn trò chuyện cái gì đâu trần mạch hơi suy tư một chút nghĩ nghĩ ứng nên bắt đầu nói từ đâu bạch quản lý mg gaming group có hay không tổ kiến lhl phân bộ dự định bạch thuấn hoa cười cười đương nhiên là có à, trần tổng lhl là một cái phi thường công bằng thi đấu loại trò chơi mới vừa vặn thượng tuyến không đến ba tháng ở trong nước nhiệt độ liền đã thắng b ư ớ c g ổ cờ giạp thậm chí có vượt qua như thế mấu chốt một cái lĩnh vực chúng ta làm sao có thể hội xem nhẹ đâu chúng ta dự định chậm nhất tại tháng sau liền đào móc một chút tương đối có tiềm lực thang trời tuyển thủ ít nhất là vương giả trình đội đi tới căn cứ tiến hành một cái thử hấn về phần chính thức tổ kiến đội ngũ khả năng còn phải lại hơi trì hoãn một chút đại khái sau tháng liền có thể xây dựng nổi một c h i đội ngũ cũng tham gia một chút cỡ nhỏ thi đấu chuyện trần mạch gật gật đầu ân liên quan tới lh trò chơi này game minh hình thức ta có một ý tưởng ta hy vọng các đại câu lạc bộ có thể cùng một chỗ xây dựng nổi một cái trường hiệu thi đấu vòng tròn tựa như truyền thống thể dục như thế bạch thuấn hoa sững sở trường hiệu thi đấu vòng tròn trân tổng ngươi ý tứ là trần mạch nói ra bạch quản lý ngươi có thể tưởng tượng một cái dạng này hình tượng trong nước mười nhà câu lạc bộ tổ kiến mười c h i một đường chiến đội thành lập được một cái trường hiệu thi đấu vòng tròn cơ chế thi đấu vòng tròn có mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu mỗi cái trận đấu mùa giải đem sẽ có thông thường thi đấu cùng quý sau thi đấu quý sau thi đấu đem quyết ra quán quân thông qua mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu tích điểm quyết ra ba chi đội ngũ t r i n h chiến thế giới tổng quyết t ái tại cỡ lớn sân thể dục tại mấy chục ngàn tên người xem tiếng hoan hô bên trong hai chi thế giới cao cấp nhất đội ngũ đi tranh đoạt cả năm vinh dự cao nhất thế giới thi đấu quán quân c ú t cùng cao tới mấy triệu mỹ kim tiền thưởng Các đại trực đại tiếp bạch ì n h đài người xem thông qua, tiếp xem. Bạch quản lý ngươi có thể tưởng tượng đến cái này sẽ là như thế nào hình tượng sao bạch thuấn hoa ngây ngẩn cả người c h â n mạch lời nói này đem hắn đập đến có chút một b ư ớ c bạch thuấn hoa thậm chí có một loại ảo giác tốt như chính mình là cái mới vừa ở vào chỗ làm việc người mới vừa ở vào trước liền gặp một cái phi thường giỏi về rót canh gà bánh vẽ lao bản một trận tiền cảnh triển vọng liền thanh mình cho hoàn toàn quân tiến vào bất quá dù sao bạch tuấn h hoa là gam i n h club quản lý đối với trong nước cùng nước ngoài gam i n h hoàn cảnh hiểu rõ vô cùng cho nên rất nhanh lấy lại tinh thần hắn ho nhẹ hai tiếng nói ra trần tổng đây đúng là một bộ phi thường mỹ hảo hình tượng với lại ta cũng cảm thấy gam i n h ngành nghề là cái mặt trời mới mọc s á n g nghiệp nó xác thực có khả năng trong tương lai nào đó cái thời gian đạt tới truyền thống thể dục độ cao bất quá từ trước mắt trong nước g a m i n h sản nghiệp phát triển hiện trạng tới nói trần tổng chỗ triển vọng bức tranh này chỉ sợ còn muốn có cái vài chục năm mới có thể đạt tới cũng không phải nói kỹ thuật không đạt được chủ yếu vẫn là lực ảnh hưởng vấn đề trước mắt trong nước trò chơi vòng à hoặc là nói toàn bộ toàn thế giới trò chơi vòng đều không có một cái giống bóng đá bóng rổ như thế có thể vang dội toàn cầu thi đấu trò chơi hạng ngũ. mọc ngược lại là người chơi số nhiều một ít nhưng thi đấu tính lại tranh lệch rất nhiều xét đến cùng vẫn là người chơi số vấn đề người chơi không đủ nhiều liền không có người xem cái kia xử lý cuộc thi đấu này liền hoàn toàn là thâm hụt tiền lừa gào to làm một lần thua thiệt mấy trăm triệu chỉ sợ lấy trần tổng giá trị bản thân vậy kiên trì không số a giống trần tổng nói toàn bộ tranh tài người xem cũng phải có mấy chục triệu như vậy nói cách khác trò chơi này người chơi số ít nhất phải đạt tới ước cấp bậc này từ trước mắt đến xem cái này quá huyền ảo trần mạch cười cười xác thực lấy cái thế giới này g a m minh sản nghiệp phát triển hiện trạng tới nói để bọn họ lý giải mình nói tới khái niệm không khó nhưng để bọn họ tin tưởng liền quá khó khăn tại trần mạch kiếp trước lh ờ khắc thế giới tổng quyết tái còn không người hỏi thăm đến s 2 tổng quyết tái thời điểm liền có vượt qua tám triệu tên người xem thông qua mạng lưới cùng tv quan sát mà tới được s 3 cái số này càng là tăng vọt đến ba mươi hai triệu xác thực nếu như tại khắc thời điểm có người nói cho ngươi chừng hai năm nữa sẽ có ba mươi triệu người quan sát tại los h a n g e les tư đài phổ tư cầu quán tổ chức một trận game minh tranh tài ngươi hơn phân nửa vậy sẽ cảm thấy hắn đang khoác lắp bước trần mạch cũng không có ý định giải thích quá nhiều chỉ nói là nói bạch quản lý một số thời khác chúng ta ánh mắt muốn thả trường xa một chút lh ờ phát triển tốc độ đem hội càng lúc càng nhanh cái này một ngày khả năng xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng mới đến hơn tới bất quá bước đầu tiên vẫn là muốn ở trong nước thành lập được một cái trường hiệu cơ chế cái này cách không ra các đại câu lạc bộ ủng hộ dù sao một cái thi đấu vòng tròn chỉ có người xem không có tuyển thủ vậy là không được ta cần các đại câu lạc bộ thành lập một cái hoàn thiện nhân tài tuyển bạn bồi dưỡng giao dịch cơ chế điểm ấy cần bạch quản lý cùng cái khác các vị quản lý phối hợp bạch thuấn hoa gật gật đầu không có vấn đề trần tổng kỳ thật điểm này cũng là chúng ta mở dê câu lạc bộ vẫn đang làm chỉ bất quá trước đó trò chơi nghiên cứu phát minh thương cũng không quan tâm cái này chút các đại câu lạc bộ cũng không có thống nhất người quản lý cho nên một mực ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái nếu như ngài nguyện ý ở phương diện này hao tâm tổn trí lời nói ta tin tưởng cái khác câu lạc bộ hẳn là cũng vui với hợp tác với ngài chân mạch gật gật đầu dạng này tốt nhất phiên phức b ạ c h quản lý chuyển cáo một cái cái khác câu lạc bộ quản lý thi đấu vòng tròn mười c h i đội ngũ còn không có hoàn toàn xác định được cụ thể muốn lựa chọn cái nào mười cái câu lạc bộ còn phải xem bọn họ biểu hiện đúng xin truyền cáo bọn họ cái này danh ngạch bây giờ nhìn lại là tặng không nhưng bỏ lỡ lời nói về sau thế nhưng là phải hối hận thật lâu chương ba trăm bốn mươi thượng cổ hạo kiếp thêm nhiệt trở lại phòng làm việc trần mạch nhận được một phần bạch thuấn hoa phát tới nội bộ vật liệu đây là năm ngoái bạch thuấn hoa ra ngoại quốc khảo sát về sau viết thành một phần điều tra nghiên cứu báo cáo chỉ cung cấp m ở Z gaming group nội bộ nhân viên tham khảo bên trong so khá tỉ mỉ phân tích trước mắt các quốc gia trò chơi sản nghiệp phát triển hiện trạng bạch thuấn hoa liên tục căn dặn trần mạch thứ này mình nhìn xem là được rồi không cần truyền ra ngoài trần mạch thân phận tương đối đặc thù không tính là game minh nghiệp nội nhân sĩ nhưng làm lh ờ nhà thiết kế đối mg ở gam m i n g club lại có trợ giúp rất lớn cho nên bạch thuấn hoa đây cũng là một loại nào đó lấy lòng bất quá theo trần mạch cái này nội bộ vật liệu vậy không có chân quý như vậy dù sao nước ngoài gam m i n g club vậy không hội trường chân chạy trong nước câu lạc bộ chỉ cần bỏ được dùng tiền đi khảo sát một cái loại này nội bộ vật liệu đều có thể viết ra trần mạch đại khái nhìn một chút nước ngoài gaming sản nghiệp trên cơ bản cùng kiếp trước không sai biệt lắm đẹp âu、oh, hàn phát triển cũng không tệ nội tình rất tốt có mấy nhà uy tín lâu năm câu lạc bộ đương nhiên cùng kiếp trước như thế thế giới song song bên trong hàn quốc vậy tại gaming thể chất phương diện đi tại thế giới hàng đầu cái này hàng đầu khái niệm cũng không phải là nói thành tích dù sao cường đại tới đâu game minh sản nghiệp vậy không thể nào làm được thống trị tất cả trò chơi loại hình game minh thành tích phương diện quân đoàn chinh phục đã hoàn toàn biến thành bị hàn quốc thống trị trò chơi hạng mục mà tại một chút fts trong trò chơi thì là âu mỹ hơi áp chế hàn quốc có cái trường hợp đặc biệt là v u c kờ giáp quốc phục tuyển thủ mạnh nhất hàn phục thứ hai lại về sau mới là âu p h ủ c á i này cùng v u c kờ giáp sớm nhất tại quốc phục thượng tuyến người chơi nhiều thang trời hoàn thiện cất bước sớm các loại đều có quan hệ từ thành tích nhìn lại thế giới song song bên trong hàn quốc game minh còn lâu mới có được kiếp trước như vậy giàu thống trị lực nó vậy có rất nhiều đỡ không nổi hạng mục nhưng nó nghề nghiệp hóa trình độ lại cùng kiếp trước cơ hồ ngang hàng cái này cũng liền mang ý nghĩa nó vẫn là có được to lớn tiềm lực ở trong nước cùng âu mỹ game minh club còn tại từng người tự chiến thời điểm hàn quốc đã có game minh hiệp sẽ cùng hoàn thiện thi đấu sự t ì n h vận hành hệ thống cũng đối tuyển thủ có quy phạm quản lý quốc dân văn hóa khuynh ê hướng thượng tầng đến đỡ xã hội tán đồng chuyên nghiệp hóa quản lý quy phạm thi đấu sự tình đủ loại nhân tố kết hợp lại làm hàn quốc g a m i n h hạng mục thủy chung đều duy trì tràn đầy sinh mệnh lực hàn quốc g a m i n h hiệp hội hội trưởng là nước hội nghị viên hắn trách nhiệm liền là tại nước sẽ vì điện tử thi đấu tranh thủ địa vị tỷ như tv c h u y ể n ra con đường quốc dân phổ cập các loại công việc hiệp hội phó hội trưởng đều là sĩ nghiệp cao tầng đại biểu không tham dự quản lý nhưng tương tự có phi thường trọng đại lực ảnh hưởng thành lập nghề nghiệp câu lạc bộ đều thuộc về xí nghiệp thị trường đầu tư hành vi không phải lão bản hành vi cá nhân câu lạc bộ người quản lý đều là xí nghiệp nhân viên mà không chỉ là một cái gaming club nhân viên cái này hình thức là vì cho tất cả tuyển thủ cùng nhân viên một loại bảo hộ xí nghiệp nếu như từ bỏ gaming club cái này chút gaming tuyển thủ còn là công ty nhân viên công ty nhất định phải bảo hộ bọn họ làm việc lợi ích coi như giảm biên chế vậy phải căn cứ lao động pháp mất tướng quan quá trình cho nên một chút hàn quốc nhị lưu đội ngũ dù cho đánh không ra thành tích nhưng cũng y hỷ nguyên tồn tại cũng giữ vững được sùng dưới kỳ thật hàn quốc game ming đã hoàn toàn thoát ly chơi game phạm chủ nó chỗ tồn tại duy nhất mắt liền là cầm quán quân là một phần áp lực rất đại công tác nghề nghiệp hóa là trục lợi nếu như lấy không được quán quân bọn họ thậm chí sẽ buông tha cho nào đó cái trò chơi hạng mục mà thành tất cả tài nguyên đầu nhập vào lại càng dễ thống trị hạng mục đi lên tại phần tài liệu này bên trong bạch tuấn h hoa cũng nhắc lại đến hàn quốc game minh phát triển hình thức cũng tổng kết rất nhiều có thể cung cấp tham khảo bộ điểm trần mạch xem hết phần này nội bộ vật liệu phần tài liệu này chỉ là giúp hắn biết một chút mắt tiền thế giới các quốc gia game minh phát triển hiện trạng nhưng tạm thời còn không dùng được lh l, -l mở rộng khẳng định không phải một sớm một chiều tại trần mạch kết trước lh l, -l từ xuất hiện đến l ử a t r ả i rộng toàn cầu dùng thời gian ba năm với lại ngưng tụ vô số người tâm huyết thế giới song song bên trong tình huống càng thêm phức tạp muốn trong vòng một hai năm để lh lựa trải rộng toàn cầu khẳng định không thực tế nhưng là trần mạch cùng nắm đấm công ty không giống nhau dạng nắm đấm công ty chỉ cần không ngừng đổi mới lh cái này một trò chơi là đủ rồi nhưng trần mạch không được hắn còn phải không ngừng nghiên cứu phát minh mới trò chơi về sau lh mở rộng khẳng định phải dựa vào các hạng thi đấu sự tình trò chơi bản thân đổi mới nội dung kỳ thật không nhiều chỉ cần thường cách một đoạn thời gian ra mấy cái mới anh hùng ưu hóa một cái nội dung trò chơi là có thể cái này sẽ là cái tương đối quá trình khá dài trần mạch dự định thanh trước mắt nhân viên chia làm hai cái tổ nguyên công tác tổ phân ra ước chừng một phần ba nhân viên phụ trách lh l thường ngày vận doanh cùng giữ gìn lại mặt khác thông báo tuyển dụng một bộ điểm người mới phụ trách ngày sau mở rộng thi đấu sự t ì n h an bài các loại công việc về phần những người khác thì là đồng thời bắt đầu mới trò chơi nghiên cứu phát minh dù sao đối với trần mạch mà nói thời gian rất quý giá còn có rất nhiều đồng dạng chơi vui đồng dạng đặc sắc trò chơi có thể chế tác sau tháng đế triều hâu ngu mới trò chơi thượng cổ hạo kiếp bắt đầu tuyên truyền thêm nhiệt càng ngày càng nhiều tin tức bắt đầu chảy ra bọn họ ngược lại là rất thuận sườn núi xuống l ừ a dùng mồ bạ trò chơi cái này khái niệm tuyên truyền khẩu hiệu là trung quốc phong mồ bạ nước người mình mồ bạ trò chơi này là lấy tài liệu tại thượng cổ thần thoại lấy hoa hạ thần thoại là chủ cái k h á c từng cái văn minh thần thoại là bổ sung cái thứ nhất phiên bản kế hoạch đẩy ra ba mươi anh hùng nhân vật không thể không nói đế triều hấu ngu dưới cờ dù sao có rất nhiều thâm niên trò chơi nhà thiết kế tại đã có một cái phi thường thành công cạnh phẩm trò chơi tham chiếu phía dưới thượng cổ hạo kiếp nghiên cứu phát minh tiến độ thật nhanh vẹn vẹn hơn ba tháng liền đã hoàn thành chủ thể nội dung từ trình độ kỹ thuật đi lên nói đế triều hấu ngu chế tác cái này thượng cổ hạo kiếp cũng không thua bởi lhóc ờ l chỗ khác biệt ở chỗ bối cảnh thiết lập cùng trò chơi cách chơi tại trò chơi cách chơi phương diện thượng cổ hạo kiếp đối lh ờ tiến hành toàn diện đơn giản hóa làm như vậy chủ yếu là vì tiến một bước cắt giảm mổ bạ trò chơi vào tay độ khó để càng nhiều tay tàn đảng có thể trải nghiệm đến mổ bạ trò chơi hạch tâm niềm vui thú thượng cổ hạo kiếp hủy bỏ trang bị hệ thống cùng ngành kinh tế thống để các người chơi từ bổ binh buồn thẻ hành vi bên trong giải thoát ra từ đó có thể tập trung lực chú ý tiến hành online đối bính cùng tiêu hao để giai đoạn trước đối dây kỳ càng căng thẳng hơn kích thích đồng thời thượng cổ hạo kiếp mới tăng rất nhiều toàn bản đồ mới cơ chế đánh g i ế t giã quái về sau có thể thu thập đặc thù tiền tệ sử dụng những hàng này tệ có thể kích bản đồ sống cơ chế đối với địch phương anh hùng cùng thiết kế phòng ngự tiến hành suy yếu làm cho cả trò chơi tranh đoạt điểm càng nhiều hơn dạng tại không còn chỉ là cực hạn tại đại tiểu long cùng đỏ la mff m với lại trò chơi này vậy mức độ lớn nhất chiếu cố mấy người chơi c à n thụ mấy người chơi tử vong số liệu đem bị ẩn tàng địch phương anh hùng sau khi chết mỗi cái tham dự đánh giết anh hùng đều giống như hoàn thành một lần đánh giết bởi vì đây là một cái đoàn đội trò chơi không cổ vũ đoạt đầu người hành vi với lại không có ngành kinh tế thống đoạt đầu người vậy không có ý nghĩa gì vì tất cả tham chiến người chơi đều nhớ bên trên một cái đầu người để tất cả người chơi đều thật vui vẻ há không đẹp quá thay đương nhiên cụ thể chơi vui hay không còn là muốn chờ trò chơi bắt đầu khảo thí về sau mới có thể biết nhưng từ trước mắt đế triều hâu ngu phóng x u ấ t tư liệu mà nói trò chơi này có thể nói là khí thế hung hung chương ba trăm bốn mươi mốt tân thủ thiên đường thượng cổ hạo kiếp tuyên truyền phô thiên cái địa mà đến liền ngay cả người chơi bình thường nhóm cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được đế triều hữu ngu đối trò chơi này coi trọng người chơi quần thể bên trong nhất là lh ờ người chơi quần thể bên trong có rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này toàn diện đơn giản hóa mổ bạ trò chơi thượng cổ hạo kiếp bắt đầu khảo nghiệm có người hay không đi chơi sơn trại nhà giàu đế triều lại bắt đầu sơn trại lh có cái gì tốt chơi đúng vậy a một mực tại bắt trước cho tới bây giờ không có siêu việt nhưng là dù sao cũng là đứng tại cự nhân trên bờ vai thượng cổ hạo kiếp khẳng định vậy sẽ không quá kém a có lh làm tham chiếu lại tiến hành một chút cải tiến tăng thêm đế triều mở rộng thượng cổ hạo kiếp hơn phân nửa hội lửa ta cũng thấy nghe nói thượng cổ hạo kiếp giản hóa thao tác đối tân thủ càng thêm hữu hảo ngay cả b ộ binh cùng mua trang bị đều không cần với lại địa đồ cơ chế rất phong phú không giống lh l đoạt cái dã quái vậy không có tác dụng gì tại thượng cổ hạo kiếp bên trong đoạt dã quái thế nhưng là hội phát động máy chơi game chế chơi một chút thôi ta là lh l tay tàn đảng lâu dài thanh đồng hy vọng thượng cổ hạo kiếp có thể làm cho ta chơi đến xuống dưới mọi người cũng không cần làm như thế dương cung bạt kiếm đi lh l vẫn là như thế chơi đi chơi thượng cổ hạo kiếp liền là cầu cái mới mẻ n h a cũng không phải nói lhô ờ l ờ l i ề n vứt bỏ hố đúng có người hay không cùng đi thượng cổ hạo kiếp khai h o à n g mang ta một cái thêm h ả o hữu thượng cổ hạo kiếp khảo thí vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chơi bao quát một chút lhô ờ l ờ hạch tâm người chơi cái này cũng bình thường tựa như rất nhiều mập người chơi không hội chỉ chơi một cái giờ g huyền huyễn tiểu thuyết độc giả không hội chỉ nhìn một bản huyền huyễn tiểu thuyết như thế cái này chút các người chơi lúc đầu cũng không có cao như vậy dính độ nhất là một cái mới trò chơi vừa mới bắt đầu khảo thí rất nhiều người chơi cầu cái mới mẻ đi chơi là rất bình thường lưu không lưu được người chơi mới là mô bạ trò chơi sinh tồn mấu chốt nhóm đầu tiên người chơi thử chơi video cùng trải nghiệm cảm thụ rất nhanh liền đi ra rất không tệ nhất là đối với một chút tiểu bạch các người chơi mà nói thượng cổ hạo kiếp so lh ờ lờ, càng thêm dễ dàng vào tay cũng càng thêm hữu hảo mà các người chơi khen ngợi vậy chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện cái thứ nhất là dễ dàng vào tay tại hủy bỏ bổ binh cùng trang bị hệ thống về sau thượng cổ hạo kiếp vào tay độ khó xác thực giảm mạnh các người chơi rốt cuộc không cần bởi vì kinh tế bị nghiền ép trang bị bị nghiền ép mà bị treo lên đánh một tân thủ người chơi khi tiến vào trò chơi về sau chỉ cần quen thuộc anh hùng kỹ năng cùng địch phương anh hùng kịch liệt đổi bính hợp thời đến cướp đoạt địa đồ cơ chế trên cơ bản cũng liền hoàn thành nhiệm vụ giống lh bên trong đối dây bị ép một trăm đao đối dây đơn giết các loại tình huống rất khó xuất hiện đầu người trên cơ bản đều bộc phát tại quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong cho nên từ l h l truyền lại đây tân thủ người chơi đều cảm giác trò chơi này rất dễ dàng vào tay năm phút đồng hồ liền ngây nô chơi mà bắt đầu thứ hai là mục tiêu rõ ràng tại l h l bên trong đối dây kỳ còn tốt các loại kết thúc đối dây kỳ về sau đại bộ phận điểm cá đường người chơi hội cảm thấy phi thường mê man g Ta Xoát tháp. phải làm gì? á dã. Đẩy đ nhưng đoàn. Mang dây. À, nhiều n dây. h vậy lựa c h ọ Cho nên, một chút cá nên, n một đ ư ờ người chơi tại kết thúc đối thúc kết kỳ dây về sau liền là i ề n l vô nào đoàn bên tại r o n đánh thắng được liền đấy, đánh không thắng liền ném. Nhưng g được đẩy, t là tại, thượng cổ hạo kiếp bên trong các người chơi mục tiêu rất rõ ràng bởi vì hội tấp nập x o á t bản đồ mới cơ chế thượng cổ hạo kiếp địa đồ cũng là hình vông bố c ụ c cùng lhô l cơ bản giống nhau nhưng dã quái toàn đều đổi thành có nhất định năng lực đặc thù sinh vật tỷ như một bộ giới hạn quái bị thay thế vì tứ t h a n h thú đánh bại dã quái về sau cái này chút dã quái hội hướng địch quân tháp hạ xuất phát trợ giúp ngươi giết người lấy tháp đánh bại dã quái về sau còn hội thu hoạch được tiền những tiền này có thể tại dã ngoại tế đàn hiến cho kỳ phúc thu hoạch được tăng thêm hoặc là đối với địch phương tạo thành giảm ít hiệu quả với lại trên bản đồ cơ chế là ngẫu nhiên tăng cường cái này cho chiến cuộc tạo thành rất nhiều ngẫu nhiên tính cùng sự không chắc chắn Các người chơi vậy có một cái c n g ư ờ chơi có vậy m ộ thứ cái p i tiêu, nhìn thấy cơ chế đổi mới liền mau trong tới đoạn, liền lửa, giành、được. Liên đoạn tiếp, thường thấy trong tân t nhìn chế không h cướp được được. ràng đoạn, đoạn rõ mục mau đám cơ kế lửa, ba là số liệu đẹp mắt thượng cổ hạo kiếp bên trong tuyệt đối không hội xuất hiện giống l ờ h ó l ờ loại kia chơi một ván tranh tài cuối cùng chiến tích không mười không tình huống bởi vì tại thượng cổ hạo kiếp bên trong tất cả chợ công đều tính ăn ở đầu có thể nhìn thành là đoàn đội hợp tác cộng đồng lấy được đầu người ai là một k í c h cuối cùng cũng không trọng yếu cho nên thượng cổ hạo kiếp bên trong vậy không tồn tại ác ý đoạt đầu người hành vi các người chơi tại đoàn chiến bên trong tuyển chọn hội càng thêm lý trí một chút thượng cổ hạo kiếp ẩn giấu đi người chơi tử vong số liệu với lại tấp nập buộc phát đoàn chiến để mỗi người đều đã chết rất nhiều như vậy mọi người liền căn bản vốn không nhớ kỹ cụ thể chết bao nhiêu lần đương nhiên cái này bên trong có thể nhìn thấy tổn thương cùng trị liệu số liệu nhưng bởi vì thượng cổ hạo kiếp anh hùng định vị không hề giống lờ o l ờ như vậy rõ ràng vẹn vẹn chia làm xe tăng thích khách pháp sư xạ thủ các loại hình với lại chỉ dựa vào tổn thương số liệu cũng vô pháp khẳng định một người chơi đến tận cùng có được hay không cho nên cái này cũng không có cho t â n thủ người chơi tạo thành tổn thương trên thực tế mọi người tổn thương đều không kém nhiều lắm bởi vì không có trang bị quả c ầ u tuyết hiệu ứng suy yếu rất lớn nhiều nhất liền là đánh đoàn đánh không thắng dù sao sặc kỳ tám vây vây kỹ năng cũng có thể x o á t không ít tổn thương sẽ không giống lol như thế một cái xạ thủ còn không có n h ấ t thương liền bị thích khách cho dây một chút mem mới người chơi trò chơi trải nghiệm đạt được chưa từng có tăng lên bọn họ chỉ cần làm quen một chút anh hùng kỹ năng liền có thể tại thượng cổ hạo kiếp bên trong vui sướng chơi đùa tùy thời chú ý địa đồ cơ chế cùng đoàn chết vậy không quan hệ có một cái liền có đầu người thua tranh tài liền mở một bản thắng tranh tài mọi người số liệu đều nhìn rất đẹp xin t trang cái bức đắc ý với lại tại vừa mới bắt đầu khảo thí trong lúc đó các người chơi phổ trải rộng cũng còn tại học tập giai đoạn đối anh hùng cùng địa đ ồ cơ chế lý giải không có như vậy thành t h ủ đều đang đánh chữ giao lưu cho nên trò chơi không khí tương đối hòa hợp đủ loại nhân tố đều để thượng cổ hạo kiếp nhóm đầu tiên người chơi cảm giác được trò chơi này chơi rất vui với lại cùng lh ờ ọ lờ, có hết sức rõ ràng khác nhau rất nhiều người đều rất kinh ngạc chẳng lẽ đế triều hậu ngu thật hoàn thành đối m ổ bạ trò chơi cải tiến rất nhanh thượng cổ hạo kiếp người chơi bình phân ra tới chín hai điểm không thể không nói thượng cổ hạo kiếp trò chơi phẩm chất thật là tốt bởi vì m ù a bạ trò chơi lúc đầu cũng không phải dựa vào trò chơi phẩm chất ăn cơm làm không có cao như vậy kỹ thuật độ khó với lại đế triều hâu ngu họa sĩ trình độ cũng rất cao trò chơi hình tượng rất tinh mỹ c h ỉ ít tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm có thể cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác phi thường đoạt người nhắn cầu toàn diện chương ả i t i ệ n máy c i game t ba trăm bốn mươi hai thượng cổ tất lửa mặc dù trò chơi này có tham khảo lh h i ể m nghi nhưng dù sao cũng làm cải thiện nghiêm chỉnh mà nói thượng cổ hạo kiếp cùng lh hạch tâm niềm vui thú là khác biệt không phải nói ngươi làm một cái fgsta liền không thể làm tiếp bắn x u ố n g đi t r â n mạch chế tác lh o lờ, khai sáng mổ bạ trò chơi tiên hà s á c thực không sai nhưng đế triều hâu ngu làm tiếp một cái cùng làm mổ bạ trò chơi với lại cách chơi cải tiến qua thượng cổ hạo kiếp đồng dạng không có tâm bệnh cho nên đủ loại nhân tố để thượng cổ hạo kiếp thủ c h ắ c số liệu phi thường hoa lệ người chơi tồn tại số liệu đạt đến 65%, bình điểm vậy một mực duy trì tại 9 điểm trở lên từ các đại diễn đàn người chơi phản hồi đến xem mọi người đều cho rằng thượng cổ hạo kiếp biểu hiện cao hơn nhiều mong muốn bởi vì lần này đế triều h â u ngu không tiếp tục đâu ra đấy trích dẫn mà là làm ra bản thân đặc sắc nghiệp nội nhân sĩ dự đoán cuối cùng trong nước mổ bạ lĩnh vực vô cùng có khả năng hình thành lưỡng cường cùng tồn tại cục diện cờ họ g bị chèn sập về sau lờ họ lờ đem chiếm cứ người chơi cao cấp thị trường mà thượng cổ hạo kiếp thì sẽ chiếm theo bên trong đê đoan người chơi thị trường hai cái này thị trường người chơi số cùng nhiệt độ thế nhưng là vừa xem hiểu ngay đại lão nhà thiết kế trò chuyện thiên trong đám rất nhiều người cũng đang thảo luận khí thế hung hung thượng cổ hạo kiếp t i n h linh c h i dực lý phong phụ trương phụ trương tin tức mới nhất thượng cổ hạo kiếp ngày đầu số liệu phi thường hoàn mỹ vẹn vẹn hơi thất p ạ i l hốc l lâm chiều húc cao hứng phi thường giống như trước đó đưa ra cái này phương án kế hoạch kim kiệt quang vậy thăng chức tăng lương ư ơ n g t h đấu sĩ tiền kỳ kim kiệt quang đây là cái nào nhà thiết kế tinh linh chi d ự c lý phong không phải nhà thiết kế là đế triều vận doanh cờ og người phụ trách nghiêm chỉnh mà nói hẳn là vận doanh nhân viên chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương hiểu không thứ đ ồ gì vận doanh người phụ trách làm sao còn có thể nhúng tay trò chơi nghiên cứu phát minh tinh linh chi d ự c lý phong không phải nhúng tay nghe nói là kim kiệt quang tại vận doanh cờ og quá trình bên trong có một ít ý nghĩ sau đó làm một phần cải tiến báo cáo nhanh cho lâm chiều húc lâm chiều húc sách cho ga ga không thay đổi sau đó lâm chiều h ú t cả đời khí chúng ta đế chiều tự mình làm a cái này mới có thượng cổ hạo kiếp mơ mộng lâm hải linh hồn đạm a một cái vận doanh người phụ trách liền hảo hảo đi mở nạp tiền hoạt động a không cần cùng chúng ta cái này chút nhà thiết kế đoạt bát cơm a nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương số liệu phi thường hoàn mỹ đây không phải là còn thấp hơn lh sao tinh linh chi dược lý phong không thể như thế so a ngươi suy nghĩ một chút cờ ho g ở trong nước thổi đến như vậy v à n g vẫn là ga nghiên cứu phát minh đế triều đại diện ở trong nước đều bị lho ờ l ờ cho dây thành tạt bã thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn là đế triều tự chủ nghiên cứu phát minh có thể cầm tới cái thành tích này lâm triều húc còn không phải nằm mơ đều cởi tỉnh địa sát hành chu phương lâm đúng vậy à thượng cổ hạo kiếp cái này cất bước rất không tệ với lại vào tay dễ dàng đế triều thật muốn liều mạng hạ đại lực khí mở rộng lời nói khẳng định vẫn là có thể đối lh l, -h -h -l sinh ra uy hiếp chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không cho nên tiếp xuống chẳng lẽ lại lại biến thành con đường chi chiến lúc đầu coi là trần mạch xuất ra một cái lh l, -h -h -l đã thắng kết quả đế triều cái phản ứng này tốc độ thật nhanh a thinh linh c h i dực lý phong trần mạch đại lao có ở đó hay không đã lâu không gặp nổi lên sẽ không phải là che đậy bầy tin tức á lôi đỉnh hô ngu trần mạch nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương khả năng đang bận lh l, -h -h -l sự t ì n h a lôi đình hô ngu trần mạch thượng cổ hội lửa đ á n g người ba tinh linh c h i dực lý phong ngoa tạo thật thanh trần mạch đại lao nổ ra tới đại lao ngươi cảm thấy trò chơi này thế nào a lôi đình hô ngu trần mạch thượng cổ hội lửa trò chơi này toàn diện giản hóa mộ bạ trò chơi cách chơi giảm mạnh mới người chơi vào tay độ khó để tất cả người chơi đều có thể cảm nhận được trò chơi niềm vui thú t ự như l ho g toàn diện siêu việt cờ ho như thế thượng cổ hảo kiếp vậy hội toàn diện siêu việt l ờ h ọ lờ ta cảm thấy nó tối đa một tháng liền hội lửa cháy đến trở thành trong nước chính là toàn thế giới lớn nhất thống trị lực m ồ bạ trò chơi hạng mục đám người ba lôi đ ỉ n h h ô ngu trần mạch trong vòng một tháng thượng cổ tất lửa chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không đại l a o ngươi bị trốn g nít trần mạch không có tiếng trong đ á m tất cả mọi người đều là một mặt m n g bức đây là mấy cái ý tứ a mấy câu nói đó câu câu đều giống như tại khen nhưng là phân biệt do phân biệt rõ mùi vị kia làm sao cảm giác giống như chảy ra một cỗ độc n ã i vị thượng cổ hạo kiếp bắt đầu khảo thí sau một tuần thiện ý h ô ngu nghiên cứu phát minh tam giới vậy bắt đầu khảo thí tam giới trước mắt đẩy ra là pi sĩ bản vậy tương đương với giai đoạn trước thử nghiệm nếu như người chơi phản hồi tương đối tốt lời nói mới hội lại đẩy ra vờ giờ phiên bản nhưng khảo thí cùng ngày hiệu quả đáng lo nó số liệu so n g u y ệ t thần chi dụ cùng ngự kiếm truyền thuyết loại này uy tín lâu năm m ộ c vừa lúc ôn l ạ số liệu còn muốn kém chớ nói chi là cùng lhotl ờ thượng cổ hạo kiếp loại này đang hót nổ gà còn so sánh với vô cùng thê thảm nội chắc số liệu để thiện ý h ẫ ngu cảm thấy tuyệt vọng lúc này đình chỉ nội chắc cũng bắt đầu đại quy mô chỉnh đốn và cải cách nhưng đối với loại này chỉnh đốn và cải cách đến cùng có thể đổi thành bộ dáng gì ai cũng không biết trên thực tế cũng không thể nói m ộ c không tốt chỉ là một cái muốn chơi mảnh vỡ thời gian mọc tự nhiên cùng loại trò chơi này loại hình bản thân đặc biệt chất trái ngược tại lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian thu hoạch niềm vui thú lĩnh vực này mọc căn bản là không có cách cùng mộ b ạ trò chơi đánh đồng tam giới thất bại để rất nhiều truyền thống mọc nhà thiết kế đều cảm thấy có chút không rét mà run tại bọn họ xem ra tam giới trò chơi này làm được không có vấn đề gì lớn từ phẩm chất đi lên nói tam giới cùng n g u y ệ t thần chi dụ ngự kiếm truyền thuyết loại trò chơi này so sánh không có rõ ràng thế yếu nhưng số liệu lại trượt nghiêm trọng ý vị này từ lho l chỗ nhắc lên mổ bạ trò chơi dậy sóng đã không còn cực hạn tại giờ ts cùng mổ bạ trò chơi lĩnh vực bắt đầu ăn mòn càng nhiều cái khác loại hình trò chơi người sử dụng đấy đương nhiên loại này ăn mòn còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến n g u y ệ t thần c h i dụ cùng ngự kiếm truyền thuyết loại này đã vận doanh nhiều năm cách chơi thành t h ủ người chơi quần thể khổng lồ kinh điển mọc nhưng cái kia chút mới nghiên cứu phát minh trò chơi nếu như không có một ít đặc biệt làm người khác chú ý điểm chỉ sợ là lại nhận ảnh hưởng rất lớn đối với đế triều hữu ngu cùng thần huyễn sân đấu mà nói tại trước mắt thời kỳ này có thể chính diện chống lại lh cũng chỉ có thượng cổ hạo kiếp theo thượng cổ hạo kiếp nhiệt độ lên cao không ngừng liên quan tới trò chơi này tranh luận vậy càng ngày càng nhiều làm trong nước hót nhất hai khoản m ồ bạ trò chơi lh cùng thượng cổ hạo kiếp liên lụy quá nhiều người ánh mắt bọn chúng đại biểu không chỉ là hai trò chơi vậy đại biểu cho lôi đỉnh trò chơi bình đài cùng truyền thống con đường thương ở giữa tranh đấu vậy chiếu dọi du lịch hí ngành nghề một cái chuyển hướng đầu gió ai có thể thu được trận này mộ bạ trò chơi chi tranh thắng lợi ai liền đem ở sau đó một đoạn thời gian nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động chương ba trăm bốn mươi ba trò chơi chiều sâu trải nghiệm tiệm bên trong châu chắc hướng trên bàn quăng ra thai nghe kích động đứng lên tới hoa ta bên trên kim cương ta bên trên kim cương. Ha ha ha ha ha. bên bộ cương. động kim kích Châu chắc xác thực bên trên kim cương chuyện này đối với người chơi bình thường tới nói cũng không dễ dàng là có thể kích động một đợt không có tâm bệnh ngồi ở bên cạnh bằng hữu chúc mừng nói chúc mừng a tiểu bàn lại cố gắng một chút vương giả ở trong tầm tay a châu chắc bình phục một cái tâm tình kích động ngồi xuống ai cái kia liền không có cách nào mong đợi ta cái này trước kim cương đều lao lực như vậy còn muốn đánh lên vương giả quá khó khăn bất quá ta thật cảm giác lhò ờ lờ trò chơi này càng về sau chơi càng khó chiều sâu thật rất đáng sợ bên cạnh bằng hữu có chút không biết do ý hắn ân nói như thế nào đây c h â u chắc một bên đắc ý mà nhìn mình chiến tích vừa nói lúc mới bắt đầu đợi ta cảm thấy lhò ờ lờ so hổ cơ g i ạ p muốn đơn giản nhiều nhưng chơi đến đằng sau mới có thể cảm giác được trò chơi này cao đoan cục một điểm không thể so với rổ cờ giạp dễ dàng nói như thế nào đây hai loại trò chơi loại hình không giống nhau dạng rổ cờ giạp sờ đến trần nhà đặc thù rất rõ ràng liền là tay ngươi cùng đầu vóc theo không kịp ngươi cần phải nhanh hơn tốc độ tay phản ứng cùng càng phán đoán chính sắc lực ngươi cùng đối thủ một đợt đoàn chiến đánh xuống bởi vì thao tác vấn đề may mà cả nhà bạo tạc lúc này ngươi liền biết mình rất khó lại hướng lên đánh nhưng là lờ sờ đến trần nhà đặc thù liền không rõ ràng như vậy rất nhiều người hội cảm giác mình ít nhất là bạch kim kim cương phân đoạn lại kẹt tại bạch ngân hoàng kim không thể đi lên liền vung nổi cho đồng đội bên cạnh bằng hữu nghi ngờ nói chẳng lẽ không phải như vậy phải không ta thật cảm thấy hoàng kim cùng bạch kim từ thao tác nhìn lại không có gì khác biệt ta châu chắc lắc đầu đương nhiên có ít người là lăn lộn đến bạch kim nhưng lăn lộn chuyện này nó có cái hạn mức cao nhất ngươi đặc biệt đồ ăn liền một cái hoàng kim trình độ coi như cho ngươi cái đại thần mang vậy không có khả năng mang ngươi bên trên vương giả lờ hóc lờ chiều sâu liền thể hiện tại nơi này nó khảo nghiệm không hoàn toàn là thao tác cùng kỹ thuật còn có ngươi ý thức ngươi thao tác tốt xác thực có thể thông qua chơi xê vị tốt hơn a di nhưng thao tác không tốt đồng dạng có thể chơi một chút tương đối lăn lộn anh hùng đi bên trên điểm giống ta gặp được rất nhiều người bọn họ thao tác rất bình thường nhưng là bọn họ liền là kiên trì bền bỉ chơi cái kia chút không quá cần thao tác anh hùng dựa vào ý thức cũng có thể lên điểm phân đoạn càng cao ngươi liền càng có thể cảm giác được cái kia chút đại thần bọn họ mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng thời gian nào điểm nên làm gì thuận phong làm sao quả cầu tuyết nghịch phong làm sao kéo phát r ủ nơi này đầu học vấn thật nhiều lắm cũng tỉ như cửa hàng trường ngươi nhìn hắn siêu cao tỉ số tháng bên trên vương giả thao tác chỉ là một phương diện thao tác là không thể chữa khỏi trăm bệnh bởi vì ngươi cũng không thể cam đoan ngươi đồng đội đều là hội chơi đúng không ngẫu nhiên đụng tới rừng bút cái này tỷ lệ vẫn là có bên cạnh bằng hữu nói tiếp nhưng là cửa hàng trưởng đánh bài vị thời điểm đồng đội căn bản vốn không dám hô hắn a nếu không sẽ bị phong hảo châu trác liền ý tứ như vậy người lý giải tinh thần cửa hàng trưởng trò chơi lý giải thật quá ngưu bức hắn mấy cái kia video bị lặp đi lặp lại nghiên cứu thời gian nào điểm ra hiện tại vị trí nào đồng đội thuận phong làm sao chỉ huy nghịch phong làm sao chỉ huy quả thực là thanh đối phương tâm lý cho mỏ được nhất thanh nhị sở bên cạnh bằng hữu một bộ t h ủ giáo biểu lộ nói đến cửa hàng trường đâu ta muốn cùng cửa hàng trường chia sẻ ta tin tức tốt châu trác thối lui ra khỏi mình tài khoản quan bế máy tính đi tới trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh trần mạch đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách châu trác ngồi tại trần mạch bên cạnh cửa hàng trường ta mới vừa lên kim cương ta có phải hay không rất tuyệt đồng trần mạch nhìn hắn một cái vậy ngư, nhưng g ư ơ i n thật là rất tuyệt đồng a bất quá ta nhớ không lầm lời nói ta lúc ấy thiết t r í cao nhất đẳng cấp là vương giả a châu trác hoa、wow, cửa hàng trưởng ngươi quá sẽ đánh kích người trần mạch vỗ v ỗ b ả vai hắn ngươi cái này cách đánh nghề nghiệp cầm quan quân nối mạng cửa hàng cưới bạch phú mỹ còn kém xa lắm đâu đánh lên cái kim cương cứ như vậy bành trướng tự mãn bộ dạng này là không được châu trác trần mạch tiếp tục xem sách châu trác đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi cửa hàng trưởng a thượng cổ hạo kiếp gần nhất sao đến xôn xao ngươi thật không chú ý một chút không trò chơi này nghe nói các hạng số liệu cũng không tệ trần mạch không ngẩng đầu người chơi sao châu chắc mãnh liệt lắc đầu vậy khẳng định không có chơi ta là lôi đỉnh trò chơi trung thực người chơi làm sao sẽ đi chơi loại này sơn trại trò chơi trần mạch nói ra không có việc gì người đi chơi lưỡng liền biết châu chắc có chút nghi hoặc có đúng không đế chiều h ô u ngu kim kiệt quang mặt sắc mặt ngứng trọng đang tại bước nhanh đi hướng lâm chiều húc văn phòng tại thượng cổ hạo kiếp thượng tuyến sau hai tuần lần đầu xuất hiện các hạng số liệu tăng phúc trượt tình huống mặc dù sinh động người chơi số người chơi tại tuyến lúc trưởng các loại số liệu đều còn đang tăng trưởng nhưng có thể cảm giác được tăng tốc có chậm dần tình thế trái lại lho ờ l ờ từ thượng tuyến đến bây giờ các hạng số liệu vẫn luôn là càng trướng càng nhanh căn bản chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tăng tốc trượt tình huống cho nên điều này khiến cho kim kiệt quang cảnh giác tuy nói trước mắt còn không có xuất hiện cái gì đại đất lở nhưng loại hiện tượng này bản thân liền có chút không bình thường kim kiệt quang vậy không dám xác định ở trong đó nguy hại đến cùng có nghiêm trọng không cho nên vội vàng hướng lâm triều húc báo cáo trong văn phòng lâm triều húc nhìn xem kim kiệt quang đưa tới các hạng số liệu vật liệu chấm tư một lát nói ra trò chơi cách chơi phương diện phát hiện vấn đề gì sao có hay không làm vấn quyển điều tra kim kiệt quang nói ra làm vấn quyển điều tra nhưng chỉnh thể đến xem độ hài lòng còn có thể không hài lòng người chơi vậy nói không nên lời vì cái gì liền là cảm thấy chơi đơn điệu hoặc là không có thể trang b ư ớ c lâm triều húc nghĩ nghĩ nói cách khác người chơi cao cấp không phải rất hài lòng kim kiệt quang gật gật đầu có thể nói như vậy bởi vì thượng cổ hạo kiếp trước mắt máy chơi game chế tương đương với tăng lên thái đ i ể u người chơi sức chiến đấu tự nhiên cũng liền không hội xuất hiện cờ o g cùng l ờ o lờ, bên trong loại kia đại thần một cái đánh năm cái tình huống lâm chiều húc nhũ mày có thể cải thiện sao kim kiệt quang mặt lộ vẻ khó xử có thể xác định có thể nhưng cái này giống như cùng thượng cổ hạo kiếp nguyên bản thiết kế mạch suy nghĩ có xung đột nếu như chúng ta gia tăng quả cầu tuyết hiệu ứng lời nói những cao thủ này có thể thông qua quả cầu tuyết đồ sát tân thủ cái kia giống như liền lại trở lại lh o lờ, đường đi đi lên đối với chúng ta phát triển bên trong đê đoan người chơi thị trường phi thường bất lợi lâm triều húc không quyết định chắc chắn được xác thực nhìn người chơi cao cấp ý kiến ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới thượng cổ hạo kiếp đến tiếp sau số liệu nhưng nếu như vì vậy mà cải biến trò chơi cách chơi chẳng phải là tương đương với thanh thượng cổ hạo kiếp ưu thế điểm toàn đều đẩy ngã liền là không dễ chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm chơi. tới Triều không Nghĩ nghĩ Húc dễ quyết đương ị n không vòng, nhà đến nhất, liền là không cần n h thể thay chơi chơi thiết học khóa thứ kế g Tại trò trò một điểm đổi. mỗi cái bởi vì là sở bộ ờ i c h i bất m ã mà thay đổi mình thiết kế mạch thay thiết suy đổi n kế h ĩ đ ư ơ nhiên g n đầu này cũng có thể ứng dụng đến tất cả sáng tác loại trong hoạt động đi bởi vì đối với đại bộ phận điểm trò chơi mà nói không thích chơi người chơi s á c thực hội phàn nàn cái này rất bình thường nhưng còn có càng nhiều người chơi chơi được thật tốt bọn họ là không hội phàn nàn nếu như chỉ chú ý tới p h ả n n ả n người chơi liền hội sinh ra một loại người sống sót sai lầm dưới đây đối trò chơi làm ra cải biến không chỉ có sẽ phá hư một mực tiếp tục kéo dài thiết kế mạch suy nghĩ cùng trò chơi đặc điểm còn sẽ để cho cái kia chút lúc đầu không có ý kiến người chơi không hài lòng ngược lại tạo thành tổn thất lớn hơn lâm t r i ề u húc tự nhiên am hiểu sâu đạo này từ trước mắt đến xem thượng cổ hạo kiếp xa không tới cần tráng sĩ chặt tay tình huống như cũ duy trì tăng trưởng chẳng qua là tăng tốc chậm lại mà thôi với lại chiếu cố người chơi cao cấp cảm thụ cùng thượng cổ hạo kiếp cho tới nay nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ trái ngược nó vốn chính là muốn thu cắt bên trong đê đoan người chơi trò chơi người chơi cao cấp không thích chơi vậy không có cách nào huống chi thượng cổ hạo kiếp có thụ khen ngợi cũng là bởi vì nó cùng lh ờ ọ l ờ không giống nhau dạng nếu như chiếu vào lh ờ ọ l ờ tới đổi hạch tâm sức cạnh tranh lại ở chỗ nào lâm chiều húc suy tính rất lâu sau đó nói ra tạm thời trước không cải biến trò chơi cách chơi thêm ra mấy cái vận doanh hoạt động trước thanh số liệu cùng nhiệt độ trò kéo lên lại nói mặt khác vậy tiếp tục chú ý chuyện này có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta báo cáo kim kiệt quang gật gật đầu lâm triều húc ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp cái này cũng đúng là trước mắt ổn thỏa nhất cách làm sau cuối tháng thượng cổ hạo kiếp các hạng số liệu đột nhiên bắt đầu sần đổi thức ngã xuống chuyện này phát sinh rất đột nhiên tại trong vòng mười mấy ngày thượng cổ hạo kiếp ngày sinh động người sử dụng số cùng người chơi trò chơi lúc trường các loại hạng số liệu cũng bắt đầu giảm mạnh thậm chí ngay cả trong trò chơi các người chơi đều rất rõ ràng cảm giác được loại này xói mòn thượng cổ hạo kiếp chính thức diễn đàn bên trên rất nhiều người chơi đều tại phát bài viết thảo luận làm sao cảm giác gần nhất chơi người biến thiếu đi trước kia xứng đôi tiến rất nhanh hiện tại có đôi khi đều xếp tới một phút đồng hồ hơn nữa còn hội xếp tới chiến lược rõ ràng cao hơn bình quân trình độ cao thủ ta vậy cảm giác hảo hữu liệt biểu bên trong tại tuyến người thật giống như càng ngày càng ít trước đó mở đen mấy cái tốt dầu máy đều tốt mấy ngày không có thượng tuyến ta cũng vậy hảo hữu thượng tuyến năm ngày trước chúng ta cái kia thượng cổ hạo kiếp người chơi b ầ y gần nhất vậy không thế nào thảo luận trò chơi này thật nhiều thảo luận game mobile còn có lr ờ họ là không phải là bởi vì hiện tại còn tại khảo thí còn không có chính thức thượng tuyến chính thức thượng tuyến liền nên phát hỏa trò chơi này phẩm chất tốt như vậy đế chiều tranh thủ thời gian mở rộng a không thể kéo dài được nữa đúng vậy a ta cảm thấy là bởi vì không có chính thức thượng t i ế n a trò chơi này chơi vui như vậy làm sao mọi người không thích chơi đâu mọi người nhanh đi kéo điểm manh mới tiến tới a tốt như vậy vào tay trò chơi khác quá ngạc nhiên tốt a người chơi mấy làn sóng động vốn chính là rất bình thường sự tình đế chiều trò chơi nào có người chơi ít chờ thêm dây đại đ ẩ y khẳng định hội lửa kỳ thật các người chơi không biết là thượng cổ hạo kiếp nhà thiết kế nhóm còn có kim kiệt quang so các người chơi còn muốn hoảng được nhiều bởi vì các người chơi không nhìn thấy hậu trường số liệu bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng dạng này biên độ sinh động sụt giảm đã không có cách nào lại không xem cái này đã nguy hiểm cho đến thượng cổ h ạ o kiếp trò chơi này tuổi thọ nếu như không có thể bảo chứng cái này chút người chơi già dặn kinh nghiệm một mực lưu ở trong đêm như vậy lại thế nào mở rộng hấp dẫn mới người sử dụng đều là vô dụng một cái van nước vào một cái van thoát nước phép tính cùng kết quả mọi người sớm đều tại tiểu học thời điểm liền biết tất cả mọi người đều rất nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa mới bắt đầu nội chắc thời điểm không phải hào hào sao người chơi tồn tại suất cũng không tệ độ hài lòng cũng không tệ rất tốt thỏa mãn đê đoan người chơi nhu cầu hơn nữa còn cùng lh ọ làm l ra khác biệt hóa mọi người rõ ràng đều rất hài lòng a làm sao ngắn ngủi trong vòng một tháng ngay cả nội chắc cũng còn không có kết thúc cảm giác liền muốn lạnh loại này sần đồi thức ngã xuống tốc độ tại đế triều hấu ngu vận doanh nhiều như vậy trong trò chơi chưa từng xuất hiện qua trừ phi là phát sinh một ít nghiêm trọng vận doanh sự cố nhưng là trước mắt thượng cổ hạo kiếp còn tại khảo thí giai đoạn căn bản là không có dám mở quá nhiều vận doanh hoạt động chớ nói chi là vận doanh sự cố đến cùng xảy ra chuyện gì đế triều hấu ngu đối vứt bỏ hấu người chơi cấp cho đại lượng điều tra vấn quyển mà thu được nhiều nhất trả lời chắc chắn là trò chơi này cái nào đều tốt liền là không dễ chơi kim kiệt quang trận tròn mắt không dễ chơi vấn đề này đến cùng là xuất hiện ở cái nào vấn đề này phạm vi cũng quá rộng hiện căn bản là không có cách định vị a thượng cổ hạo kiếp nhà thiết kế nhóm cùng vận doanh nhân viên vậy đều tại vắt hết g ó c muốn làm công việc động đổi cách chơi thanh trò chơi này một lần nữa kéo về quỹ đạo nhưng vô dụng thượng cổ hạo kiếp nhiệt độ vẫn là từng ngày mát x u ố n g dưới cái nào đều tốt liền là không dễ chơi câu nói này hẳn là đối một nhà vẽ kiểu nổi tiếng lớn nhất vũ n h ủ bởi vì câu nói này ẩn hàm ý tứ là trò chơi này hình tượng phẩm chất xúc cảm các phương diện cũng không có vấn đề gì liền là cách chơi làm được không được thượng cổ hạo kiếp vấn đề vậy ngay ở chỗ này không dễ chơi mấu chốt ở chỗ nó cách chơi có vấn đề đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói kim kiệt quang cùng đế triều là bị trần mạch cho hố nhưng cái này hố đào rất không rõ ràng hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là hố cho nên kim kiệt quang không chút do dự đạp đi vào thượng cổ hạo kiếp vừa mới bắt đầu khảo thí thời điểm các người chơi phản hồi đều rất không tệ trò chơi này thông qua giảm xuống vào tay độ khó rõ ràng trò chơi mục tiêu các loại phương thức sắp thực chiếu cố tân thủ người chơi c ả g thụ để nó ở trên dây sơ kỳ lấy được nhất định thành công nhưng nhất vấn đề mấu chốt ở chỗ tân thủ người chơi sẽ không vĩnh viễn là tân thủ người chơi khi nhóm đầu tiên tân thủ người chơi trưởng thành là lao thủ người chơi thời điểm loại trò chơi này hình thức liền là tại trần chùi u khuyên lui cho nên tân thủ lão thủ cao thủ cái này ba cái người chơi quần thể ở giữa cần phải có một cái tương đối tinh diệu cân bằng cờ ho g ờ là quá coi trọng cao thủ trải nghiệm mà thượng cổ hạo kiếp là quá coi trọng tân thủ trải nghiệm bọn chúng đều tạo thành một loại mất cân bằng so ra mà nói cờ ho g ờ quá coi trọng cao thủ trải nghiệm ngược lại còn muốn càng tốt hơn một chút đơn giản liền là thành trò chơi biến thành một cái cứng rắn hạch hướng tiểu chúng cho chơi an an ổn ổn sống sót không có vấn đề nhưng thượng cổ hạo kiếp quá coi trọng tân thủ trải nghiệm tạo thành cứng rắn hạch người chơi sói mòn cái này phi thường trí mạng bởi vì là chân chính chống lên một trò chơi là cứng rắn hạch người chơi tân thủ đều là phụ thuộc tân thủ chậm rãi biến thành cứng rắn hạch người chơi mà cứng rắn hạch người chơi ra tốt sói mòn tân thủ cũng liền chậm rãi sẽ không lại tiến vào trò chơi này khi một tân thủ trưởng thành là cứng rắn hạch người chơi lúc hắn quay đầu lại đi nhìn thượng cổ hạo kiếp cái kia chút đã từng rất hấp dẫn hắn cách chơi thiết lập toàn đều biến thành làm người buồn nôn đ ổ v ỡ t chương ba trăm bốn mươi lăm thượng cổ lạnh không có b ổ binh cùng trang bị hệ thống Các người chơi tại đối dây lúc xác thực dễ dàng, chỉ cần có cái cũng người dàng, không ngừng tiêu hao đối phương、HP、liền có thể. Nhưng cái này cũng liền tại đối tiêu đối đối hao HP thể. để dây dễ dây bởi i ế n thành không có chút ý nghĩa nào sự tình. chút có ý sự b vì ngang nhau trình độ dưới người đối dây không cách nào thành lập ưu thế n g ư ờ i mỗi lần đều thành đối phương tiêu hao tàn phế nhưng căn bản vốn không đủ để lăn lên tuyết cầu vậy lấy không được cái gì bổ đao ưu thế có lẽ đối với phương tại đạt tới nào đó cấp bậc về sau đột nhiên liền t h à n h n g ư ờ i chết n g ư ờ i trước mười phút đồng hồ đều tại đè ép h ăn đánh nhưng là mười phút sau đột nhiên ngươi liền đánh không lại hắn loại tình huống này để cho người ta phi thường sụp đổ mà cướp đoạt địa đồ cơ chế thiết kế cũng đã trở thành nét bút hỏng mặc dù loại này thiết kế để đám tân thủ bọn họ vào tay trò chơi trở nên vô cùng đơn giản chỉ muốn đi theo địa đồ cơ chế đi là được rồi nhưng cũng làm cho trò chơi đã mất đi lựa chọn không gian tại lho l bên trong nghịch phong ngươi có thể đi âm người lập đoàn có thể đi mang dây liên lụy có thể chết thủ loại này lựa chọn bản thân liền là một loại sách lược tính là một loại niềm vui thú nhưng ở thượng cổ hạo kiếp bên trong địa đồ cơ chế đổi mới để nghịch phong nhất phương rất xấu hổ không thèm quan tâm tương đương thanh địa đồ cơ chế chắp tay nhường cho người thế yếu chỉ hội càng lớn đi quản đánh không lại lại tương đương với tại tặng đầu người với lại địa đồ cơ chế chỉ cần soát nhất định phải năm người cùng đi đánh nếu như các ngươi đi bốn cái mà đối phương đi năm cái kết quả các ngươi bị đánh cái một đội bốn có thể nghị cái kia không đi chơi nhà muốn bị mắng thành bộ r ă n gì đương nhiên nơi này nói chủ yếu là đê đoan cục người chơi trải nghiệm cao đoan cục mọi người đều hội chơi loại tình huống này hội giảm ít rất nhiều nhưng đối với một trò chơi tới nói đê đoan người chơi trải nghiệm quyết định cá đường chiều sâu mà cá đường chiều sâu quyết định trò chơi này nhiệt độ ẩn tăng số liệu điểm này tức thì bị các người chơi phun thương tích đầy mình bởi vì mỗi người bản thân cảm giác đều phi thường tốt đẹp ta số liệu đẹp mắt như vậy ta chơi khẳng định không có vấn đề cái kia nếu như thua đến cùng là ai trách nhiệm đâu hiển nhiên là ta bốn cái đồng đội quá rắt rưởi tại m ổ bạ trong trò chơi mỗi người đều có game khác nhau lý giải đồng dạng dưới cục thế có người cảm thấy hẳn là lập đoàn có người cảm thấy hẳn là cắm đầu phát dục nhiều khi những ý nghĩ này không có rõ ràng đúng sai chi điểm muốn phát dục cảm thấy lập đoàn liền là đưa nghị thoáng đoàn cảm thấy tái phát dục liền là mãn tính tử vong loại tình huống này tất cả mọi người đều cảm thấy mình ý nghĩ mới là đúng những người khác là rừng bút vậy cũng rất dễ dàng phát sinh tranh chấp cùng chửi rủa ngươi vì cái gì không đến tới chúng ta liền đánh thắng các ngươi lập đoàn là tại đưa loại này cãi lộn khắp nơi có thể thấy được đương nhiên tại lh bên trong loại tình huống này đồng dạng thấy nhiều nhưng lh có thể dựa vào thao t á c cùng ý thức xác lập kinh tế ưu thế hoàn thành đánh ngũ cường đi c ả gì. nhưng thượng cổ hạo kiếp không được vì cho t â n thủ các người chơi một cái rõ ràng mục tiêu thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn từ bỏ mổ bạ trò chơi có ý tứ nhất nguyên tố lựa chọn với lại nghiêm trọng suy yếu trò chơi bản thân chính phản quỹ người chơi bình thường muốn làm sự tình quá đơn giản chỉ có đẩy dây đoạt giác quái đánh địa đồ cơ chế trừ cái đó ra ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là không có ý nghĩa ngươi thanh một đợt b ì n h không có cảm giác ngươi giết một cái anh hùng không có tiền thưởng đoàn chiến thắng bốn giết ngũ sắt không phải ngươi mà là ngươi đoàn đội không có cảm giác ngươi thông qua mình cố gắng mang đến ưu thế cảm giác không thấy nhưng bởi vì đồng đội ngu xuẩn mà mang đến thế yếu ngược lại là tất cả mọi người đều chiếu đơn thu hết cho nên ở ngươi chơi nhóm hơi chơi đã hiểu thượng cổ hạo kiếp trò chơi này về sau mỗi người bản thân cảm giác đều rất tốt đẹp thua về sau liền bắt đầu điên cuồng v u n g n ổ i chửi rủa trò chơi hoàn cảnh đột nhiên liền trở nên kỳ kém vô cùng thượng cổ hạo kiếp hoàn mỹ thuyết minh thùng gấu nguyên lý một mình ngươi chơi đến tốt cũng vô pháp cứu vớt thế giới chỉ cần có một cái rừng bút liền có thể hố thua ngươi tại loại trò chơi này cơ chế dưới tất cả mọi người làm em mới trạng thái thời điểm còn có thể chơi đến thật vui vẻ chỉ khi nào trưởng thành là người chơi già dặn kinh nghiệm liền hoàn toàn chơi không đi xuống thậm chí phạm vi lớn thoát hố dưới loại tình huống này các người chơi đột nhiên bắt đầu số lớn sói mòn vậy thì chẳng có gì lạ tại cuối cùng được ra cái kết luận này về sau kim kiệt quang cùng thượng cổ hạo kiếp nhà thiết kế nhóm đều có chút gần như hỏng mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này không đều là thượng cổ hạo kiếp ưu điểm sao các người chơi không phải thật thích sao làm sao đột nhiên liền toàn đều biến thành khuyết điểm đổi này làm sao đổi a toàn bộ lật đổ làm lại đây không phải vô nghĩa đó sao với lại coi như làm lại làm thế nào đâu toàn đều theo lh ờ tới cái kia không phải là một cái chép lh ờ trò chơi sao lại nói chiếu cái này quy mô đ ạ i đổi lại đổi hai tháng lh lờ, đã sớm hoàn thành đối toàn bộ thị trường thu hoạch được món ăn cũng đã lạnh lâm chiêu húc tức g i ậ n đến ở văn phòng đại phát lôi đình nhưng là không có cách thượng cổ hạo kiếp bản thân liền là hắn đánh nhịp hạng mục tại chế tắc trước đó hắn cũng cảm thấy cái này hình thức không có vấn đề hiện tại xảy ra vấn đề toàn đều vung nổi cho kim kiệt quang vậy không thể nào nói nổi bất quá kim kiệt quang tại lâm chiêu húc trong lòng hình tượng và địa vị thế nhưng là rất xuống ngàn trượng kim kiệt quang mình vậy phi thường nghĩ hoặc chẳng lẽ trần mạch ý nghĩ là sai vẫn là mình bị lắc lư theo tam giới cùng thượng cổ hạo kiếp đều lặng yên không một tiếng động lạnh trận này con đường chi chiến so đám người trong dự đoán muốn sớm hơn có một kết thúc mặc dù đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu còn tại thông qua các loại thủ đoạn hấp dẫn người sử dụng nhưng ở lh l an mòn phía dưới cái này chút con đường đám thương ra tại pc mở đầu thống trị lực đã là rất xuống ngàn trượng bảy đầu tháng trần mạch công bố lh l mới nhất số liệu trò chơi này toàn cầu sinh động người chơi số đã đột phá tám triệu đang t ạ i hướng về toàn cầu người chơi số nhiều nhất pc trò chơi khởi xướng trúng kích âu phục mỹ phục hàn phục cái này ba đại hải bên ngoài sẽ vỡ mới tăng người chơi số mỗi ngày vậy đều duy trì ổn định tăng trưởng vì trò chơi này liên tục không ngừng tụ hợp vào máu mới ở trong nước l l đã bắt đầu đào động cái này chút truyền thống mọc c ù n g fts trò chơi g ó c tưởng các đại trực tiếp bình đài video trên website liên quan tới lh tài liệu cũng biến thành càng ngày càng nhiều tại hoàn thành đối mổ bạ trò chơi thống nhất về sau lh đã xác lập tại mổ bạ lĩnh vực địa vị thống trị tuyệt đối tiếp xuống liền là hướng điện đường cấp d c trò chơi khởi s ư ớ n g đánh sâu vào đương nhiên cái này sẽ là cái dài đẳng đáng quá trình đối với trần mạch mà nói m ẫ u chốt nhất nghiên cứu phát minh cùng mở rộng kỳ đã hoàn thành mặc dù lh thi đấu sự tỉnh còn không có thiết lập đến nhưng vậy rất nhanh liền hội đi đến quỹ đạo tiếp xuống chỉ phải không ngừng đẩy ra mới anh hùng lại không ngừng địa doanh tạo game minh không khí lh l n h i ệ t độ liền hội một mực duy trì chí ít tiếp tục năm năm trở lên không có bất cứ vấn đề gì tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong lh l hoành không xuất thế để toàn thế giới trò chơi ngành nghề đều cảm thấy c h ấ n kinh mộ bạ trò chơi cái này khái niệm vậy bắt đầu lửa trải rộng toàn cầu hải ngoại rất nhiều trò chơi truyền thông đều đối lhh l trò chơi này tiến hành xâm nhập truy tung đưa tin mà liên quan tới loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình phân tích cũng đã trở thành toàn cầu nhà thiết kế môn bắt buộc đề ngày mai thứ sáu là ba canh cần vuốt đại cương sớm thông chi mặt khác trong quyển sách này trò chơi không có ám chỉ cái khác trò chơi y tứ không cần luôn luôn hỏi cờ hò gờ có phải hay không đ ỏ tạ a thượng cổ hạo kiếp có phải hay không mộ phần đầu mối then chốt hoặc là thần c h i hạo kiếp a ta trả lời chỉ có một cái không phải trong sách tất cả mặt trái nhân vật dùng trò chơi đều là hư cấu một trò chơi tại trong hiện thực không có lửa bắt đầu có nó tự thân nguyên nhân nhưng là lửa cùng không lửa tốt và không tốt đều là tương đối mỗi người một ý vấn đề quyển sách này là sáng văn ta cũng không muốn cho mọi người chế tạo loại này dẫn chiến chủ đề mọi người nhìn cái vui cười là được rồi Nguyện còn phiếu lại 2400, 125. 346, rút thưởng. trải nghiệm tiệm bốn tầng trần mạch mình phòng làm việc lúc này trần mạch đang xem một phần tài liệu trên đó viết trước mắt trong nước các đại câu lạc bộ tổ kiến lh l nghề nghiệp chiến đội tình huống trước mắt trong nước hết thể có mười hai nhà câu lạc bộ đều biểu thị vui với tổ kiến lh l nghề nghiệp chiến đội trần mạch vậy ngay đầu tiên lấy được cái này chút câu lạc bộ tài liệu và nhân viên tương quan cấu thành cái này mười hai nhà câu lạc bộ tài lực cùng thực lực không giống nhau trần mạch tại trên mạng đại khái tuần tra một cái cái này chút câu lạc bộ nội t ì n h cùng cái khác hạng mục thành tích về sau tối trung quyết định mười tri đội ngũ làm lh l nghề nghiệp thi đấu vòng tròn nhóm đầu tiên đội ngũ trong đó có mấy nhánh chiến đội để trần mạch tương đối khắc sâu ấn tượng tỷ như mz chiến đội l ú chiến đội if、e、chiến đội ỉ mỏ m tột ổ ez ec chiến đội nzg chiến đội nọt thẹn gaming cái này mấy nhánh chiến đội bên trong ngoại trừ nzg chiến đội bên ngoài đều là trong nước uy tín lâu năm cường đội nội tình tương đối không sai thực lực kinh tế hùng hậu quản lý cũng càng thêm chính quy nzg chiến đội l à từ ua cơ giáp mới bắt đầu tổ kiến game minh l u ô b mặc dù vẫn còn tương đối tuổi trẻ nhưng chỉ xem cái tên này liền để trần mạch rất hài lòng nó thèn ý là nó rèn quyết định mười c h i đội ngũ trần mạch thanh phần danh sách này phát cho triệu vân đình để nàng đi liên hệ cái này mấy nhà câu lạc bộ sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác năm nay là lh l ra mắt năm thứ nhất nó vẫn còn lên cao kỳ thời kỳ phát triển các hạng sự vụ thiên đầu và tự cần phải từ từ sắp xếp như ý năm nay muốn tổ kiến hoàn chỉnh thi đấu vòng tròn đã có chút không còn kịp rồi dù sao hiện tại đều đã là giữa năm về thời gian quá đuổi với lại các đại câu lạc bộ đều còn không có chuẩn bị kỹ càng các hạng điều lệ chế độ không hoàn thiện trận lựa chọn vậy không có xác định có bao nhiêu người xem hội nhìn loại ngày này thường thi đấu vòng tròn càng là không xác định cho nên trần mạch dự định lh ờ ọ lờ, k h ắ p thế giới tổng quyết tái liền không khai thác thi đấu vòng tròn tuyển bạc chế mà là trực tiếp khai thác mời chế mời quốc p h ụ h ạ n p h ụ âu phục mị phục các bốn tri đội ngũ dự thi quyết ra tổng quán quân khắc thế giới tổng quyết tái thời gian định tại mười tháng bây giờ còn có ba cái nhiều tháng thời gian dùng để chuẩn bị cân nhắc đến tại trần mạch kết trước các hạng tranh tài chế độ cùng quy tắc đều đã rất hoàn thiện có thể trực tiếp lấy ra liền dùng cho nên cái này thời gian chuẩn bị vậy còn kịp với lại trong nước đã sớm tổ chức qua một chút g a m minh tranh tài tỉ như thần huyễn sân đấu liền tổ chức qua v ổ c ờ giáp tranh tài tương quan nhân viên công tác cũng có một chút thi đấu sự t ì n h kinh nghiệm không là hoàn toàn linh cơ sở t r â n mạch để triệu vân đình đi phụ trách cùng các đại câu lạc bộ câu thông ngoài ra thi lại xem xét một cái trong nước tương đối đáng tin cậy game m i ê n tranh tài gánh vác đoàn đội có cần phải lời nói có thể trực tiếp thanh toàn bộ đoàn đội mua lại dự tính đến mười tháng lh l thế giới tổng quyết tái tổ chức thời điểm trong trò chơi anh hùng số lượng đem đạt tới năm mươi cái mặc dù vẫn có chút n g ạ i ít nhưng một chút thưởng thành cây anh hùng đều đã đăng trảng tranh tài thưởng thức tính và cân bằng tính hẳn là cũng có thể bảo chứng thật lâu không có rút thưởng trần mạch lại kìm lòng không được mở ra vòng tay bên trên màn hình giả lập kỳ thật cho tới bây giờ lh cũng không có mang đến cho hắn quá bạo tạc thu nhập từ thượng tuyến cho tới bây giờ vẹn vẹn sáu trăm triệu tả hữu với lại số tiền kêu bên trong còn có rất lớn một bộ điểm bị trần mạch dùng làm ở trong nước cùng hải ngoại mở rộng tài chính đương nhiên cái này cùng trần mạch marketing sách lược có quan hệ rất lớn tại chém đ ứ c a n h Hùng t h phí u về sau, lh l đã mất đi một cái tương đối lớn lợi nhuận điểm với lại trần mạch cũng không có làm nhiều như vậy vận doanh hoạt động tỉ như hạn định trang phục rút thưởng các loại lại thêm các người chơi đối với mua sắm trang phục nhiệt tình còn đều không đủ cao người chơi số cũng không có tích lũy đến khổng lồ như vậy trình độ cho nên lh l nhiệt độ tuy cao nhưng trả tiền số liệu cũng không có dọa người như vậy tại trần mạch k i ế p trước lh l doanh thu năng lực cũng là đến s 3 về sau mới có bạo tạc tính chất tăng trưởng trước đó ở trong nước một mực ở vào bị cờ ép toàn diện áp chế trạng thái chỉ có thể nói đây là doanh thu hình thức khác biệt chỗ tạo thành kết quả cho tới bây giờ toàn bộ đoàn đội phân tổ đã hoàn thành từ tiền côn tới canh chừng lấy lh phiên bản đổi mới triệu vân đình vận doanh đoàn đội tới phụ trách lh giữ gìn là có thể tiếp đó trần mạch dự định lại mở một cái mới hạng mục đương nhiên tại mở mới hạng mục trước đó vẫn là lại muốn t h ư ở n g ngày khắc kim nhất h ạ lần nữa mạo s ư n g năm mươi triệu đổi thành năm mươi kim cương trần mạch hiện tại vậy tương đối xe nhẹ đường quen một lần một lần địa rút thưởng rất nhanh năm trăm l ầ n rút thưởng xong việc lần này rút ra đạo cụ rất vụ vặt trần mạch liếc mắt qua phát hiện mấy cái kỹ năng m ớ i sách cùng m ớ i đạo cụ thiết kế loại nội dung cốt truyện sách kỹ năng nhị giai bốn mươi bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp nhân thể giải phẩu học một trăm bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp hiện đại kiến trúc tiến giai sách kỹ năng 40 bản dương hiện loại mỹ thuật phong cách tà điện phong cách tiến giai tài liệu giảng dạy 80 bản dương hiện loại mỹ thuật ba d mô hình 60 bản dương hiện loại mỹ thuật động t á c đặc hiệu 50 bản dương hiện loại âm nhạc c ầ m thanh 30 bản đạo cụ loại sợ hãi che đậy khí 10 cái đạo cụ loại tốc độ điều khí 20 cái đạo cụ loại giảm trí quang hoàn 20 cái đạo cụ loại ký ức chiếu lại dược thủy 50 cái nhân thể giải p h ẩ u học tà điện phong cách tiến giai tài liệu giảng dạy trần mạch bắt đầu xem xét mới rút đến cái này chút đạo cụ nhân thể giải p h ẩ u học là một chút so khá tỉ mỉ kiến thức y dạy học tỉ như máu người quản thần kinh xương cốt kết cấu các loại còn có nhận đến khác biệt thương tích lúc với thân thể người sinh ra khác biệt ảnh hưởng bộ này điểm tri thức chủ yếu là thiên ngoại khoa cùng truyền thống y dạy học tài liệu giảng dạy khác biệt là cái này chút sách kỹ năng không chỉ là khô cằn tri thức cũng sẽ có một chút tại trò chơi chế tắc bên trong ứng dụng nội dung hiện đại kiến trúc tiến giai sách kỹ năng thì là một chút càng thêm phức tạp kiến trúc kết cấu trước đó tại làm mãi nệ cơ giác trước đó trần mạch liền đã rút đến qua một chút kiến trúc học sách kỹ năng nhưng cái kia chút tương đối cơ sở có cổ đại kiến trúc có hiện đại kiến trúc với lại chủ yếu là một chút tương đối cơ sở ngoại bộ cấu tạo kết cấu bên trong không phải rất kỹ càng mà lần này tiến giai sách kỹ năng thì là tường giải rất nhiều hiện đại trong kiến trúc bộ cấu tạo bao quát đường ống thông gió điện lực cho sắp xếp hệ thống nước các loại lần này tà điện phong cách tiến d i a i tài liệu giảng dạy thì chủ yếu là một chút tà điện phương diện mỹ thuật phong cách tài liệu tường giải kỳ thật trước đó trần mạch làm đi ạp đ lô thời điểm đã ở trong game vận dụng qua tà điện mỹ thuật phong cách nhưng dù sao đi ạp đ lô là thượng đế thị giác trò chơi rất nhiều mô hình tổ i h i không cần làm đến như vậy cẩn thận lần này tiến giai sách kỹ năng thì là để trần mạch đối với tà điển mỹ thuật phong cách lý giải càng thêm khắc sâu tài liệu cũng càng thêm đa dạng mô hình động tác âm nhạc âm thanh các loại kỹ năng thì là để trần mạch có thể đi tốt hơn địa khống chế một chút ngôi thứ nhất thị giác trò chơi với lại làm cho cả trò chơi chân thực cảm xúc đắm chìm cảm giác càng mạnh lại thêm trước đó rút đến trò chơi chuyên dụng tâm lý học sách kỹ năng trước mắt trần mạch đối với người chơi tâm lý thanh khống đã đạt đến cẩn thận nhập vi tình trạng không dễ chịu thầm a còn có hai loại hoàn toàn mới đạo cụ đưa tới trần mạch chú ý sợ hãi che l ạ i khí sử dụng sau để ngươi đánh mất cảm giác sợ hãi có thể chấm dứt đối lý trí trạng thái tiến hành suy nghĩ tiếp tục ba mươi phút đồng hồ trần mạch có chút im lặng cái này cái quỷ gì ta cũng không phải trực ca đêm nhìn đại môn cũng không phải mộ đ ị a nhân viên quản lý dùng cái đồ chơi này chẳng lẽ là tới tăng thêm lòng dũng cảm sao giảm trí quan hoàn sử dụng sau khiến cho ngươi mục tiêu nhân vật trí thông minh chập mạch lại càng dễ nhận ngươi lắc lư trong lúc đó chỉ cần đối phương công nhận ngươi cái nhìn về sau liền hội một mực có hiệu lực tiếp tục mười phút đồng hồ cái này nhìn ngược lại là rất hữu dụng lần sau kim kiệt quang lại đến trải nghiệm tiệm dùng cái này đạo cụ hẳn là có thể tại ba phút đồng hồ bên trong hoàn thành cưỡng ép lắc lư bất quá cảm giác hắn cũng không hội trở lại thanh sách kỹ năng toàn đều dùng rơi về sau trần mạch bắt đầu cân nhắc mới trò chơi sự tình trước mắt lh ờ lờ. lờ. đã tại p c mở đầu đứng vững bước chân có hy vọng trở thành được h o à n n ê n nhất p c mở đầu trò chơi nhưng là chân mạch vô cùng rõ ràng thế giới song song bên trong tình huống khác biệt tại kiếp trước tại hắn kiếp trước lh lô online p c mở đầu là lửa nóng nhất trò chơi bưng khi đó không có v ở giấy giờ trò chơi điện thoại trò chơi vậy ở vào trạng thái nguyên thủy tại loại này đặc thù hoàn cảnh dưới lh lương tựa theo phi thường thích hợp p c mở đầu trò chơi đặc tính cấp tốc chiếm linh thị trường tại thời gian hai ba năm bên trong trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất trò chơi hoàn thành trò chơi xử cái chức kỳ tích nhưng ở thế giới song song bên trong là vờ giờ tc cùng điện thoại bưng cái này ba loại bình đại đều rất phát đạt trò chơi hoàn cảnh tc mở đầu cũng không có giống kiếp trước như thế c h i ê m cứ địa vị thống trị tuyệt đối ngược lại bị đè ép đến có chút khó chịu có thể đoán được là l h l đang không ngừng địa phát triển về sau khẳng định hội đạt thành đối tc mở đầu thống trị nhưng đối với điện thoại cùng vờ giờ trò chơi lĩnh vực mà nói thì là trên cơ bản sẽ không nhận lhl trúng kích cho nên muốn dựa vào lấy lhl một bước trèo lên thiên vẫn là không quá hiện thực lhl đối với trần mạch mà nói tác dụng lớn nhất là tại pc bình đài hắn có được một khối biển chữ vàng cùng bền bị cây d ụ n g tiền mặc dù cái này cái cây d ụ n g tiền hiện tại vẫn là một viên mầm cây nhỏ nhưng nó sẽ rất nhanh địa trưởng thành với lại lhl diễn sinh ra gaming tương quan sản nghiệp cũng là trần mạch bố cục thứ nhất trước đó trong nước trò chơi con đường đám thương ra đối lôi đỉnh trò chơi bình đài vây quét theo lr hoành không xuất thế mà triệt để phá sản trước mắt lôi đỉnh trò chơi bình đài đã hoàn toàn đứng vững bước chân chí ít đạt đến cùng cái này chút truyền thống con đường thương địa vị ngang nhau trình độ đương nhiên muốn triệt để chèn sập cái này chút truyền thống con đường thương là có chút người si nói ngộng tựa như kiếp trước lr như thế nóng n ả y chim cánh cụt thông tin phần mềm có được nhiều như vậy người sử dụng đầy vậy không có khả năng hoàn toàn hình thành đối trò chơi con đường lũng đoạn h u n g chi thế giới song song bên trong trần mạch đều không có chim cánh cụt thông tin phần mềm loại này có thể sưng vũ khí hạt nhân đại sắc khí cái này chút truyền thống con đường đám thương ra khẳng định hội khai thác tương ứng biện pháp tỉ như điều t h ấ p chia ra sân khấu các hạng ưu đãi các loại hấp dẫn độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đi tuyên bố trò chơi bất quá t r ầ n mạch mắt đã đạt đến cái kia chính là thay đổi trong nước con đường vì vương thị trường trạng thái làm cho cả trò chơi thị trường có thể hướng về càng thêm khỏe mạnh phương hướng phát triển tiếp đó trần mạch dự định thanh ánh mắt lại lần nữa tập trung đến vờ giờ bình đại trước đó trần mạch đã đẩy ra qua vờ giờ trò chơi mại nẹ cờ giáp nhưng trò chơi này tương đương với chui cái chỗ trống đầu cơ trục lợi nó thành công hình thức cùng trước mắt trên thị trường vờ giờ trò chơi đại tác hoàn toàn khác biệt có thể nói nó là không thể phục chế sản phẩm điểm ấy cùng lh l, -l, -l có điểm giống bọn họ đều là không thể sản xuất hàng loạt tác phẩm khả năng cách rất nhiều năm mới có thể ra hiện một cái là thiên tài nhà thiết kế linh quang lóe lên kết quả mà trần mạch tiếp xuống muốn nếm thử lĩnh vực là nhưng sản xuất hàng loạt trò chơi đại tác loại này tác phẩm chế tác quá trình tương đối rõ ràng đám chìm cảm giác vậy sẽ phi thường mạnh đối với trần mạch mà nói đây cũng là đối với giờ bình đài một loại khai thác bất quá tại đã định kế tiếp mới trò chơi trước đó trần mạch dự định trước đi một chuyến du h ủ hội gặp một chút kiều hoa bởi vì hắn muốn làm hạ một trò chơi tương đối đặc thù không xác định có thể hay không q u á thẩm muốn sớm thông thông khí đối với lần này đến cùng có thể thành công hay không trần mạch trong lòng cũng không chắc chắn bất quá hắn vừa quất đến mới đạo cụ giảm trí quang hoàn chỉ mong cái đồ chơi này có thể hữu dụng a đại khái viết dưới mới trò chơi khái niệm thiết lập bản thảo trần mạch cảm giác nội dung không sai biệt lắm mang theo khái niệm bản thảo tiến về du ủy hội lần trước làm đi ạ thời điểm hắn đã tới qua một lần cho nên cũng coi là xe nhẹ đường quen đi thẳng đến du ủy hội ký túc xá tìm tới kiều hoa văn phòng trần mạch nhẹ nhàng gõ cửa mời đến tiều hoa nói ra trần mạch đẩy cửa đi vào xử lý công thất bên trong đối kiều hoa gật đầu một cái tiểu bộ trưởng tiều hoa cười cười trần mạch ngươi đã đến ngồi đi t a tay này đầu còn có chút việc không có quá nhiều thời gian chúng ta nói ngắn gọn có thể chứ trần mạch gật gật đầu ân là mới trò chơi qua thẩm sự t ì n h khái niệm bản thảo ta mang đến ngài nhìn xem trần mạch nói xong thanh mang đến dây chất bản khái niệm bản thảo đưa cho kiều hoa du ủy hội chỉnh thể bên trên là không có gì quan lại khí khả năng cái này cùng bộ môn đặc điểm cùng ủy viên trưởng trương trọng tương cá nhân tính cách có quan hệ trần mạch cùng kiều hoa cũng coi như nhận biết rất lâu lúc ấy là kiều hoa thanh trần mạch kéo vào du ủy hội cho nên quan hệ rất gần hai người trong âm thầm nói chuyện là tương đối tùy ý. trần mạch trước thanh khái niệm bản thảo cho kiều hoa nhìn thông thông khí các loại kiều hoa cảm thấy không thành vấn đề lại đưa đi xét duyệt hơn phân nửa liền tám nghìn chín t r ă i mười kiều hoa tiếp nhận khái niệm bản thảo một bên lật xem vừa nói có thể để người đặc biệt địa chạy tới một chuyến xem ra lần này trò chơi lại là rất khó qua thẩm loại hình a trần mạch cười cười không có nhận lời nói xác thực nếu như trò chơi này tốt hơn thẩm lời nói trần mạch cũng liền không đáng tự mình đi một chuyến chỉ cần dựa theo chính quy quá trình đưa ra tương quan vật liệu là được rồi chính là bởi vì trò chơi này đi bình thường quá trình rất dễ dàng bị đánh trở về chân mạch mới trước cùng t i ể u hoa thông thông khí t i ể u hoa đảo khái niệm bản thảo nhữ mày ọc lặt chân mạch gật gật đầu đúng lần này ta muốn làm là một cái kinh khủng trò chơi t i ể u hoa có chút mặt sắc mặt ngưng trọng xem xong toàn bộ khái niệm bản thảo nghĩ một hồi lại lật đến tờ thứ nhất một lần nữa nhìn một bản nhìn hai trải rộng về sau tiểu hoa mới ngẩng đầu nhìn chân mạch người trò chơi này s ắ c thực không dễ chịu thẩm a lần trước đi ạ t l l ộ qua thẩm kỳ thật liền đã có chút c ư ỡ n g ép bất quá còn có thể dùng phương tây cổ đại mạo hiểm nhân vật đóng vai để tài cho cưỡng ép tròn đi qua dù sao cái kia trò chơi là pc mở đầu đi vẫn là đánh quái thăng cấp truyền thống xáo lộ đơn giản liền là hình tượng càng thêm tà điện phong một chút cái này còn dễ nói nhưng là cái này áp lắt nơi này đầu mẫn cảm nhân tố nhưng nhiều lắm Tỷ chương đại l ư ba trăm bốn mươi tám phê phán hiện thực kinh khủng trò chơi c h â n mạch gật gật đầu ân cái này ta biết nhưng là kinh khủng trò chơi trước mắt ở trong nước làm rất ít người đối với vở giờ trò chơi tới nói Kinh khủng trần ò trò trò chơi mặc dù không tính lớn chúng trò chơi, nhưng nó đắm chìm cảm giác là tất cả trò chơi loại hình bên trong tốt nhất, cũng có cái cái không tính nhưng hình nhất, thể hơi khuết thị trường trong không.、Tiều、Hoa đẩy một cái mắt kính, rơi loại Tiểu đắm một một mắt dù lớn nó bên trong trường trong tất tốt là đẩy vào bổ m tư. t r mạch còn nói thêm t i ể u bộ trưởng trò chơi này khẳng định hay là phân cấp cùng đi à bắt l ầ như thế nhất định phải là người trưởng thành mới có thể chơi với lại còn cần ở ngươi chơi tiến vào trò chơi trước đó thông qua vở giờ cabin trò chơi kiểm tra hắn tình trạng cơ thể có tâm tạng bệnh cùng cùng loại bệnh người không thể chơi trong trò chơi còn muốn toàn bộ hành trình giám sát người chơi các hạng sinh lý chỉ tiêu một khi chỉ tiêu dị thường liền phải lập tức cắt đứt quan hệ trước mắt nước ngoài cũng có một chút vờ giờ bưng kinh khủng trò chơi tương quan thiết lập cùng an toàn biện pháp đã tương đối hoàn thiện chúng ta vậy dựa theo tiêu chuẩn này tới làm liền không có vấn đề lớn tiêu hoa khẽ thở dài là cái này ta biết nhưng là trước mắt du ủy hội thái độ vẫn là không cổ vũ loại này qua điểm biểu hiện huyết tinh Bạo lực trò chơi, bởi vì loại lực chơi, chơi có trò trò tương hiểm vì này nguy đương ố đối i với khả năng n g sẽ ờ i sinh đổi giác tâm một chút thay đổi một trì lý vô vô ảnh hưởng. cách ra đ vô vô ư nhiên chúng ta đều biết loại ảnh hưởng này kỳ thật cực kỳ bẽ nhỏ tựa như xem phim kinh dị như thế cũng không có người lại bởi vì nhìn phim kinh dị mà tâm lý biến thái thậm chí đi giết người hại người từ cá nhân ta góc độ tới nói ta cảm thấy có thể ở phương diện này tiến hành một chút nếm thử nhưng là ngươi phải nghĩ ra một bộ lý do thoái thác tới nói phục trương ủy viên trưởng trần mạch suy nghĩ một chút ta ngược lại thật ra có một bộ lý do thoái thác tiều hoa tới điểm hứng thú nói nghe một chút trần mạch thanh ý nghĩ của mình đơn giản d i n g một bản tiều hoa nghe xong những mày nghĩ một hồi giống như cũng có thể đây đúng là cái cũng không tệ lắm lý do nhưng là cụ thể có thể không thể thuyết phục trương ủy viến trưởng cái này khó mà nói bất quá ngươi có thể đi thử một chút ngươi tại b ự c này một cái ta đi xin ý kiến một chút trương ủy viến trưởng một hồi ta bảo ngươi tiêu hoa bước nhanh đi ra văn phòng đi tìm ủy viên trưởng trương trọng tương thế giới song song trung hòa kiếp trước tình huống không giống nhau dạng đối với trò chơi xét duyệt phương diện đã rộng rãi rất nhiều với lại du ủy hội đối với nào trò chơi có thể qua thẩm nào không thể qua thẩm cũng không có tuyệt đối tiêu chuẩn đối với loại này kinh khủng trò chơi có thể hay không qua thẩm có thể hay không cho người chơi chơi vẫn là đến làm cho ủy viên trưởng trương trọng tương tới quay tấm ước chừng nửa giờ sau tiêu hoa trở về đi theo ta trương ủy viên trưởng đang chờ ngươi ngươi chỉ có hai mươi phút suy nghĩ thật kỹ tìm từ lần này nếu như qua không được lời nói về sau đoán chừng cũng không có cơ hội t i ể u hoa nói ra ta đã biết tiểu bộ trưởng trần mạch đi theo t i ể u hoa thanh trần mạch dẫn tới ủy viên trưởng trương trọng tương trước phòng làm việc sau khi gõ cửa ra hiệu trần mạch đi vào trong văn phòng trương trọng tương đang xem phần này khái niệm bản thảo nhìn thấy trần mạch tiến đến hắn chỉ chỉ trước bàn làm việc chỗ ngồi ngồi trần mạch ngồi xuống cẩn thận quan sát dưới trương trọng tương biểu lộ trương trọng tương nhữ mày xem ra đối phần này khái niệm bản thảo hắn cũng là lo nghị trung điệp trần mạch phải tay vớt ve lấy tay trái cổ tay giả lập vòng tay yên lặng địa điều ra đạo cụ sử dụng trương trọng tương ho nhẹ một tiếng nói ra trần mạch ta n g ư ơ i khái niệm bản thảo ta xem xong trò chơi này là kinh khủng trò chơi với lại tồn tại đại lượng huyết tinh bạo lực nguyên tố dựa theo du ủy hội nhất quán thái độ loại trò chơi này là không thể qua thẩm bởi vì tại loại độ cao này đắm chìm trạng thái tinh thần dưới loại trò chơi này sẽ đối với người chơi tinh thần khỏe mạnh sinh ra nhất định ảnh hưởng t r â n mạch nói ra trương ủy viên trưởng điểm này ta cảm thấy không nhất định đầu tiên làm người trưởng thành tới nói tam quan đều đã thành hình mà một cái khỏe mạnh người tại trải nghiệm kinh khủng điện ảnh kinh khủng trò chơi thậm chí nhà ma thời điểm đều lại nhận một chút kinh hãi trước mắt tại nước ta kinh khủng điện ảnh cùng nhà ma đều là tồn tại cái này đều thuyết minh kinh khủng loại trải nghiệm chỉ cần khống chế t ố t độ liền không có nguy hại trước mắt nước ngoài kinh khủng trò chơi đối người chơi bảo hộ cơ chế đã phi thường thành t h ủ với lại nước ngoài hàng năm có nhiều như vậy khoản g kinh khủng trò chơi xuất hiện vậy chưa từng nghe nói có người chơi đột tử hoặc là bị kích thích đối xã hội sinh ra nguy hại cho nên loại ảnh hưởng này kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy hoặc là nói loại ảnh hưởng này là hoàn toàn có thể lẩn tránh trương trọng tương cao mày nói chủ yếu là Kinh khủng trần ò chơi b mạch phản hỏi như vậy ủy viên trưởng ngài cảm thấy phê phán bản thân xem như tích cực nội dung sao trương trọng tương xứng sở phê phán trần mạch gật gật đầu đ ú n g tựa như t ạ m văn phê phán một chút ghê tởm sự thật như thế trương trọng tương suy nghĩ một chút hẳn là tính trần mạch tiếp tục nói l à có tinh thần nội hạch nó tinh thần nội hoạch liền là phê phán tại trò chơi này bên trong nhân vật chính là một tên giàu tinh thần trọng nghĩa phóng viên đi điều tra một nhà bệnh viện tâm thần vạch trần ở trong đó tội ác mà bệnh viện tâm thần trên thực tế là bị khống chế tiến hành kinh khủng nơi thí nghiệm cái này chút ngoại quốc đại tài đoàn vì lợi ích mà không nhìn bệnh nhân chết sống tùy ý trà đạp pháp luật thậm chí có thượng tầng nhân vật vì bọn họ sung làm ô dù người chơi đem đóng vai tên này chính nghĩa phóng viên đối đại tài đoàn khống chế hạ tội ác hành vi tiến hành vạch trần cái này bản thân liền là đối ghê tẩm sự thật một loại phê phán vậy là đối với nước ngoài nhìn như mỹ hảo hư giả tranh cảnh một loại vật trần trương trọng tương nháy nháy mắt đột nhiên cảm giác trần mạch nói x o n g giống có đạo lý xác thực nếu như áp đặt cố sự bối cảnh thả ở trong nước lời nói cái kia thỏa thỏa không có khả năng qua thẩm không hề nghi ngờ nhưng là nếu như thả ở nước ngoài đâu giống như đây đúng là một loại phê phán cùng vạch trần a trương trọng tương lại nghĩ đến muốn thế nhưng đó là cái hoàn toàn hư cấu cố sự a trần mạch giải thích nói ủy viên trưởng nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt ở thế giới trong lịch sử loại này kinh khủng chủng tộc đồ sắt cùng diện tuyệt hành vi còn thiếu sao ô sơ h ị t trại tập trung chỗ dương hiện nhân gian luyện ngục xa so với trò chơi này bên trong chỗ biểu hiện muốn càng khủng bố hơn cái này trại tập trung còn một mực tồn tại nhắc nhở mọi người thời khắc ghi khắc ta làm một trò chơi đi khảo hỏi một chút nhân tính đây không phải tích cực chính diện một việc sao trương trọng tương hắn lại lật mở áo gắt thiết kế khái niệm bản thảo từ đầu tới đôi nhìn một bản trầm mặc thật lâu trương trọng tương rốt cục gật gật đầu vậy thì tốt trò chơi này tạm thời qua thẩm bất quá ngươi nhớ lấy trò chơi cố sự bối cảnh nhất định phải không thể biến nhất định phải là phát sinh ở nước ngoài với lại ngươi nhất định phải làm tốt vờ giờ thiết bị tương quan thiết lập cam đoan trò chơi này không sẽ đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng bất lợi nếu như các người chơi mãnh liệt kháng nghị trò chơi này hay là hạ khùng nếu như tạo thành nghiêm trọng xa sẽ ảnh hưởng ngươi cũng không thể miễn trách hiểu chưa trần mạch gật đầu tốt ủy viên trưởng ta minh bạch chương 349, thử chơi nhà hoang kinh dị trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch ngồi tại một tầng đại sành trên ghế salon lật xem một bản thế giới linh dị cố sự tập làm xong áp lắc xét duyệt về sau trần mạch đã yên tâm nhiều trò chơi này chỉ cần có thể qua thẩm liền tốt tiếp xuống liền là suy nghĩ thật kỹ làm sao đem nó làm tốt trần mạch trước đó không có bất kỳ cái gì chế tắc kinh khủng trò chơi kinh nghiệm cho nên đối với mình có thể hay không thanh trò chơi này cho hoàn mỹ địa phục hiện ra vẫn còn có chút lo lắng dù sao kinh khủng trò chơi vật này làm xong mới là kinh khủng trò chơi làm không tốt liền biến thành đậu đen rau muống trò chơi nha cửa hàng t r ư ở n g triệu lỗi vừa lúc từ trải nghiệm tiệm bên ngoài tiền đến cùng trần mạch chào hỏi trần mạch gật đầu thăm hỏi hôm nay không có tăng ca triệu lôi tại trần mạch đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống không có tăng ca cái này hai ngày thật vất vả có hai ngày cuối tuần quá khó khăn triệu lôi liền là lần trước thử chơi the sở tạ nghỉ vạ dạ lệ cái kia dân đi làm tài chính công ty làm việc bình thường cuối tuần thường xuyên phải thêm ban bất quá cuối tuần này thoạt nhìn là nghỉ ngơi đại chu sáu buổi sáng liền đến trải nghiệm tiệm tới cửa hàng trưởng đang nhìn cái gì sách triệu lôi có chút hiếu kỳ hỏi nói trần mạch thanh gáy sách đứng lên để triệu lỗi có thể nhìn thấy sách trang địa thế giới linh dị cố sự tập cửa hàng trường ngươi làm sao có tâm tư nhìn loại sách này triệu lỗi có chút kinh ngạc trần mạch một bên nhìn vừa nói tìm xem linh cảm đúng ngươi bình thường chơi kinh khủng trò chơi sao kinh khủng trò chơi triệu lỗi nghĩ nghĩ vậy chơi một điểm kinh khủng trò chơi tương đối thích hợp tán t ì n h tự giảm một chút ép nhưng là chơi đến không nhiều trong nước kinh khủng trò chơi trên cơ bản cũng liền chơi qua như vậy hai ba khoản a a có cái gì đề cử sao trần m ạ c h hỏi triệu lỗi nghĩ nghĩ đề cử thật đúng là không có gì tốt đề cử trong nước kinh khủng trò chơi đi chỉnh thể làm được đều có chút quá không có ý nghĩa trên cơ bản liền là mộng cảnh h ảo giác bệnh tâm thần một loại kia tuy nói kinh khủng trò chơi không phải đặc biệt cần nội dung cốt truyện nhưng chỉ dựa vào h ảo giác trò chơi chơi vậy liền có chuyện như vậy nếu như cửa hàng trưởng ngươi muốn chơi lời nói ta cho ngươi ngươi đề cử một cái nhà hoàng kinh dị t gật gật kỳ thật cái gọi là hai người hình thức liền là cái manh lưới nói là hai người có thể dùng chung một cái lưu t h ữ mà thôi bởi vì vờ giờ tờ mỹ nổ kinh khủng trò chơi vẫn tương đối dọa người cho nên nhà hoàng kinh dị nghiên cứu phát minh thương liền nghĩ ra như thế một cái ý tưởng hai người cùng nhau chơi đùa nhưng là hai người có thể tùy thời giao lưu đồng thời tùy thời cùng hưởng lưu trữ trần mạch suy nghĩ một chút chuyên môn dùng để ngược độc thân cho kinh khủng trò chơi triệu lôi cười cười cũng có thể nói như vậy trò chơi này chủ yếu bán điểm ngay tại ở hai người cùng nhau chơi đùa cũng không cần đặc biệt sợ hãi có thể một bên thương lượng một bên chơi với lại n g ư ờ i không qua được địa mới có thể trực tiếp dùng người khác lưu trữ ngược lại không nhất định là t ì n h lữ vậy có thể là anh em tỉ mội cùng nhau chơi đùa chân mạch vừa mới dấy lên hưng thú chi hỏa lại bị t ố i tắt cái này có cái lông ý tứ kinh khủng trò chơi chơi không lại đi địa phương trực tiếp nhảy qua cái kia còn không biết xấu hổ thẳng mình gọi kinh khủng trò chơi triệu lỗi có chút bất đắc gì nói không có cách dù sao trước mắt trong nước kinh khủng trò chơi chế tác trình độ kém xa mặt trời trói trang với lại làm khó độ cao thị trường nhỏ không kiếm tiền làm được s u ấ t cách còn có thể muốn bị du ủy hội ước đàm là cái khổ sai sự tình ngẫu nhiên có hàng nội địa kinh khủng trò chơi trên cơ bản cũng đều là treo đầu dê bán thịt chó l ừ a một đợt nhanh tiền liền chạy trần mạch thanh sách thả lại sách hung đến mang ta chơi một chút cái này nhà hoàng kinh dị triệu lôi s ứ n g sở cửa hàng trưởng ngươi muốn chơi trần mạch gật đầu đ ú n g khảo sát một cái trong nước kinh khủng trò chơi đến cùng là cái gì tiêu chuẩn triệu lôi kinh ngạc nói chẳng lẽ cửa hàng trưởng ngươi muốn làm kinh khủng trò chơi、Sweet. trần mạch làm cái im lặng thủ thế triệu lôi lưng ơ phần nói được rồi ta tới chơi với ngươi cửa hàng trường trần mạch cùng triệu lôi đi vào ba tầng vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu đều tự tìm một đài vờ giờ cabin trò chơi trải nghiệm tiệm bên trong vờ giờ cabin trò chơi là không cho phép một mình lắp đặt cái khác trò chơi chỗ lấy trước mắt cabin trò chơi bên trong chỉ có một cái vờ giờ trò chơi mại nẹ cờ rạp trần mạch sử dụng người quản lý quyền hạn vì chính mình cùng triệu lôi hai đài cabin trò chơi mua nhà hoàng kinh dị cũng không tính quý có cái hai người sướng chơi bản có thể trực tiếp kích hoạt hai đài cabin trò chơi chỉ bán ba trăm chín mươi tám cái giá tiền này tại vờ giờ trong trò chơi xem như khá là rẻ mua xong sau trần mạch nhìn thoáng qua người chơi bình điểm ba bảy điểm cảm giác lần này kinh khủng hành trình rất có thể lại biến thành đậu đen rau muống hành trình thông qua được triệu lỗi phát tới hảo hữu thỉnh cầu về sau hai người liền có thể thành lập tức thời thông tin tại cabin trò chơi bên trong tán gẫu cái này cái hảo hữu thỉnh cầu là vờ giờ cabin trò chơi tự mang công năng mỗi một đài vờ giờ cabin trò chơi đều có một cái duy nhất số hiệu cái này số hiệu tương đương với cabin trò chơi thiết bị số hiệu có thể thông qua cái này số hiệu hoàn thành hệ thống tự mang online giao lưu công năng thế nào cửa hàng trường có thể bắt đầu trò chơi sao triệu l ô i hỏi trần mạch nói ra chờ một chút tuyển loại kia hình thức thanh tỉnh thức còn là hoàn toàn đắm c h í m thức ách đều được triệu l ô i nói ra Ngươi có theo ể tuyển. tiến trò biệt trò tại thức thì Tốt, thì bắt t chơi lại giờ chơi hai loại lại hội nói đến hình rõ. Khác khác, lúc có hạ h về vờ vậy sau quy đầu đó triệu lỗi lựa chọn bắt đầu trò chơi trần mạch bên này vậy bắn ra một cái khung t r a n g phải chăng cùng ngài hảo hữu cùng một chỗ bắt đầu nhà hoàng kinh dị trần mạch lựa chọn là đầu tiên là công ty game logo sau đó là một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn tại vờ giờ hình thức d ư ớ i trần mạch nhìn thấy toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen kịp chỉ có phía trước trong hư không đang hiện lên hiện lấy một chút đoạn ngắn cùng hình tượng những hình ảnh này rất nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới trên dưới trái phải khắp nơi đều là những hình ảnh này phân l o ạ n phức tạp có bờ môi đang thì thầm có kỳ quái màu đỏ màn tre có màu đầm vết máu có ngã lăn thi thể hình tượng chợt lóe lên trần mạch nhìn ra được những hình ảnh này đều làm được rất lạo nhưng là đang nhanh chóng lướt qua tình hương dưới vẫn là rất có thể d o a người về sau xuất hiện hệ thống nhắc nhở mời lựa chọn hình thức đêm thanh tỉnh thức trải nghiệm dưới loại hình thức này ngài có thể giữ lại tại cabin trò chơi bên trong chân thực cảm thụ đồng thời có thể tùy thời cắt ra trò chơi tương đương với tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái dưới trải nghiệm nội dung trò chơi hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm dưới loại hình thức này ngài đem hoàn toàn đắm chìm trong vờ giờ thế giới trò chơi cùng mộng cảnh cùng loại dưới loại hình thức này ngài đem thu hoạch được tốt hơn trò chơi trải nghiệm cắt ra kết nối lúc tựa như là từ trong mộng bừng tỉnh như thế Đề đắm nghị ngài thông qua hoàn toàn qua chương ì m p h t h ba trăm năm mươi hà nội thanh nghiệm. địa phim kinh dị đã thị cảm hiện nhiên hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm hội càng căng thẳng hơn kích thích nhưng là khả năng để người chơi sinh ra càng thêm mãnh liệt tâm tình chập trờn t r ầ n mạch ha ha một cười giống ca loại này người chơi cao cấp sóng to gió lớn gặp nhiều khẳng định hay là chơi xong toàn đắm chìm thức chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi trực tiếp lựa chọn hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm trần mạch cảm giác được ngắn ngủi ý thức mơ hồ tựa như là hoàn toàn ngủ say trước nửa trạng thái hôn mê như thế cùng lúc đó hắn bên thai vang lên phi thường thấp hệ thống âm nhắc nhở đang tại kiểm tra người chơi các hạng trạng thái thân thể tim phổi công năng ở vào bình thường giá trị hô hấp nhịp tim sinh mạng thể trinh bình ổn không qua lại tật bệnh cùng di truyền tật bệnh sử khỏe mạnh trạng thái bình thường chính đang chuẩn bị hoàn toàn đắm chìm thức tiếp nhập hình tượng nhất c h u y ể n trần mạch tiến nhập vào giờ trò chơi không gian lúc này trần mạch ở vào nhìn xuống thị giác các mê ra màn ảnh hẳn là tại trần nhà vị trí nhìn xuống phía dưới phía dưới nam tính hẳn là nhân vật nam chính mặc nhà ở trang phục q u ầ n jean tờ sơ á o đang tại trên bàn phím gõ lấy ở trước mặt hắn là một đài lạp t ọ n mặt trên còn có một cái thông tin phần mềm không chích chát một cái tên là hoa hồng đỏ người chính đang cho hắn gửi đi tin tức lúc này thị giác là không thể thay đổi một cái lời bộc bạch tại hướng trần mạch đơn giản giảng thuật trò chơi nội dung cốt truyện ngươi là một tên tiểu thuyết kinh dị dễ bán tác giả nhiều bộ tiểu thuyết kinh dị dễ bán trong nước có đôi khi ngươi sẽ ở trên inter tìm linh cảm mà cái này gọi là hoa hồng đỏ nữ tính dân mạng dường như có d ạ n g không hết chuyện ma lúc này nhân vật chính đang cùng cái này hoa hồng đỏ không ngừng địa trò chuyện thiên hoa hồng đỏ ngươi cuối tuần có phải hay không tại ít thành có một trận tuyên bố hội với lúc nhà ta ngay tại ít thành mẹ u muốn suy nhiều, Ui đầu rau ố tốt. lốt muống n không muốn lại đây ngồi một chút. Nhân vật chính không nào nghĩ không đánh Trần không nổi mình lửa nóng đầu đen rau muốn chi hồn. chút. chút chút chữ, Mạch chế chi một m lại lửa đây địa đã vật T. có ước do dự nó đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn nhân tài biết dùng hoa hồng đỏ loại này lao thổ danh tự a mười tám giây mạng lưới kịch biên kịch đều so cái này b ư ớ c cách cao a rất nhanh trần mạch cảm giác được tầm mắt không ngừng chìm xuống biến thành nhân vật nam chính thứ nhất thị giác đồng thời hắn vậy thu được nhân vật nam chính quyền khống chế thân thể lúc này hệ thống nhắc nhở quan bế laptop lên giường đi ngủ trần mạch trực tiếp thanh laptop cài lên đứng dậy hắn muốn thử đem cửa mở ra nhưng là nơi tay nắm lấy chốt cửa đồng thời nhân vật chính tự nhủ đêm đã khuya nên nghỉ ngơi trần mạch một trận nhức cả trứng rất hiển nhiên đây chính là một cái tiểu độc lập trắng cảnh lấy trò chơi này nhà thiết kế hố cha nước tiểu tính nhất định là vì tỉnh tài nguyên thanh phòng cái khác bộ điểm trực tiếp chém nước liền chỉ lưu lại gian này phòng ngủ trần mạch phi thường không phục hắn thử muốn mở cửa sổ phá cửa hoặc là lợi dụng trong phòng đạo cụ nhưng cũng chứng tất cả cùng loại hành vi đều là nhận nghiêm ngặt hạn chế cuối cùng t r ầ n mạch rất bất đắc dĩ thở dài n ằ m dài trên giường lựa chọn đi ngủ rất hiển nhiên ở cái thế giới này vờ dê giờ trong trò chơi người chơi cũng không phải giống xuyên qua như thế muốn làm cái gì thì làm cái đó dù sao như thế là hoàn toàn không thể khống trò chơi t h ư ờ n g cần thiết đầu nhập nghiên cứu phát minh tài nguyên cũng muốn hiện lên bao n h i ê u cấp tăng lên đơn cử đơn giản ví dụ nếu như cho phép người chơi ở trong game tùy ý nổ súng giết người n g n xe như vậy thì muốn chế tác tương ứng động tác đặc hiệu biểu hiện hiệu quả diễn sinh cách chơi các loại một cái vờ dày giờ trò chơi chỗ ủng hộ hành vi càng nhiều cách chơi càng phong phú liền mang ý nghĩa muốn đầu nhập tài nguyên vậy càng nhiều nhà hoang kinh dị cũng chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi với lại hiển nhiên nhà thiết kế chỉ làm cái này một cái phòng trắng cảnh bên ngoài phòng khả năng không có cái gì nếu để cho người chơi mình mở cửa ra ngoài lời nói khả năng liền hội phát động một chút không biết b ở u g o hình tượng tối đen rất nhanh hoán đổi đến hoàn toàn mới chẳng cảnh trần mạch còn chưa kịp quan sát chung quanh tình cảnh trước hết nghe đến triệu l ô i thanh âm cửa hàng trường thế nào đến sân nhà cảnh sao trần mạch nhìn một chút cũng không có bất kỳ cái gì hư hư thực thực triệu lỗi nhân vật lộ ra nhưng cái này thông tin tựa như trong trò chơi đưa giọng nói như thế là không sẽ đối với trò chơi bản thân tiến trình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì hệ thống nhắc nhở ngài có thể lựa chọn nói chuyện riêng hình thức cùng trò chơi bên ngoài hảo hữu tiến hành câu thông trần mạch ân ta đã đi tới cái này hoang t r ỗ ở cửa triệu lỗi tốt ngươi trực tiếp đi vào đi qua nội dung cốt c h u y ệ n là được rồi trần mạch nhìn một chút trang cảnh này làm được cũng tạm được hoàng hôn hạ hoang t r ỗ ở chung quanh đều là sâu sơn lao lâm nhưng là trần mạch dám cược năm m a o tiền chỉ cần nhân vật chính đi ra nhất định phạm vi liền sẽ lập tức có hệ thống nhắc nhở yêu cầu hắn đi về tới bởi vì bên ngoài tràng cảnh cũng chỉ là bố cảnh mà thôi không phải chân thực tràng cảnh toàn bộ nhờ tường không khí cản trở trần mạch đi vào trước cửa ấn xuống một cái chuông cửa len k e n không có trả lời nhưng cửa mở trần mạch h o l y s i d trong hiện thực nếu như gặp phải quỷ dị như vậy tràng cảnh chỉ có thiểu năng trí tuệ nhi đồng mới hội đi vào a nhưng là rất hiển nhiên dựa theo nội dung cốt truyện lúc này trần mạch cần đi vào cố nén đ ầ u đen rau muốn xúc động trần mạch đi vào tòa này hoang chỗ ở trong phòng khách lóe lên bất tỉnh hoàng đèn áp tưởng toàn bộ phòng khách bố trí có vẻ hơi phục cổ tại loại này hơi có vẻ âm u không khí dưới thật đừng nói còn có chút kinh khủng không khí bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước phòng tắm đèn sáng rỡ còn giống như mơ hồ có nữ tử thân ảnh hàng nội địa phim kinh dị thiết yếu phòng tắm giết chân mạch không còn gì để nói hắn hiện tại có loại nhìn hàng nội địa giá rẻ phim kinh dị ảo giác trò chơi này không đầu không đôi hoàn toàn là cưỡng ép tạo ra kinh khủng không khí để trần mạch chơi ba phút liền có chút muốn rời khỏi trò chơi bất quá cân nhắc đến đây là đang vì mới trò chơi lấy tài liệu trần mạch vẫn là nhớ kỹ mình phẩm đức nghề nghiệp cố nén trí thông minh bị quờ gì, cưỡng gian khó chịu chơi xuống dưới nam chính đi vào bên ngoài phòng t ắ m dùng có chút phát run thanh âm nói ra ngươi tốt có ai không phòng tắm thủy tinh mở bên trên tràn đầy hơi nước bất quá xuyên thấu qua pha lê vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy có cái mơ hồ nữ tử thân ảnh nam chính đưa tới đúng lúc này trong phòng tắm vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết một cái dính đầy máu tươi tay m a n h liệt điệu đập vào trần mạch trước mặt phòng tắm pha lê bên trên phát ra một tiếng tiếng vang chầm chầm phanh xảy ra bất ngờ một màn để nhân vật nam chính lập tức ngã về phía sau quẳng xuống đất cùng lúc đó bối cảnh em đột nhiên trở nên khẩn trương lên phòng tắm đèn v ậ y tại l ố t bốp mà vang lên một trận về sau diệt trần mạch có chút bất đắc dĩ địa từ dưới đất đứng lên thân đến đừng nói vừa rồi quẳng xuống đất cái kia một cái trên mông còn hội truyền đến cùng sàn nhà thân thiết tiếp xúc v à chạm cảm xúc mặc dù phi thường rất nhỏ nhưng hệ thống cưỡng chế ngã sấp xuống huyết thủ ấn tắt đèn kinh khủng âm nhạc v à chạm cảm xúc một bộ này hạ tới vẫn có chút d o a người nhưng là đối với trần mạch tới nói cũng chính là hơi nhận lấy một chút xíu kinh hãi mà thôi loại trình độ này kinh khủng vẫn có chút tiểu nhi khoa trần mạch ngay cả sợ hai che đậy khí đều chẳng muốn dùng trần mạch hơi não bộ dưới liền đoán được tiếp xuống tỉnh dựa theo người bình thường tư duy lúc này hẳn là lập tức lộn nhào địa chạy ra phòng tắm đi mở phòng khách môn về sau lại đi lục soát địa phương khác khẳng định sẽ không lại đi vào trong phòng tắm cho nên đối với người thiết kế mà nói khóa lại phòng khách môn cùng cái khác toàn bộ lối ra bố trí lại mấy cái bẫy dập dọa một cái người chơi cuối cùng giữ cửa hải khóa manh mối thả trong phòng tắm là lựa chọn tốt nhất chương ba trăm năm mươi mốt khả năng đây chính là nhà thiết kế bi a trần mạch đơn giản phân tích một chút liền đại khái hiểu người thiết kế thiết kế ý đồ dù sao nhiều như vậy bản tâm lý học tài liệu giảng dạy cũng không phải ăn không cho nên t r ầ n mạch trực tiếp tại đen kịt một m à u bên trong mỏ tới phòng tắm đèn sau đó mở ra tại một mảnh đô nốt thâm thanh bên trong phòng tắm đèn lại lần nữa sáng lên chỉ bất quá sắc điệu trở nên có chút quỷ dị phòng tắm tiếng nước sớm liền đã biến mất bên trong không có m ộ t a i giống như căn bản không ai tắm rửa qua như thế không cần nhiều lời khẳng định đều là nam trí n h ả o rắt rải t r ầ n mạch rất nhanh tại phòng tắm trên gương phát hiện một nhóm chữ bằng máu tìm tới ta mới có thể từ nơi này chạy đi một lát sau triệu lỗi hỏi cửa hàng trưởng ngươi qua hết phòng tắm nội dung cốt chuyện sao khác tại bên ngoài tìm manh mối ngay tại phòng tắm trên gương ngươi thanh phòng tắm đèn mở ra liền thấy trần mạch à ta đã tìm được ta hiện tại đã đến tầng hai ban công bước kế tiếp có phải hay không đi phòng chứa đồ triệu lỗi hạt ba ngươi làm xã hội còn nhanh hơn ta đâu trần mạch có chút im lặng cái trò chơi này làm thật sự là quá nao tản thật là không hề khó khăn với lại nửa đường xuất hiện mấy cái quỷ ảnh cùng kinh khủng âm thanh cũng căn bản hào không cái gì cao năng đơn giản yếu phát nổ chịu lỗi trần mạch tiếp tục nói phòng chứa đồ nơi này xong việc có phải hay không liền nên đi ga ra tầng ẩm dựa theo cái trò chơi này nhất quán nước tiểu tính manh mối hẳn là ngay tại chiếc kia màu đỏ trong xe a có phải hay không vẫn phải từ trong cốc sau toát ra cái gì huyết thủ tới một thanh cho ta bắt lấy l i ề u mạng tránh thoát về sau phát hiện huyết thủ lại không thấy triệu lỗi nửa ngày cũng không nói chuyện thật vất vả biệt xuất tới một câu cửa hàng t r ư ở n g ngươi chơi qua trần mạch nói ra không có chơi qua a triệu lỗi có chút phát điên ngươi đừng gạt ta cửa hàng t r ư ở n g không có chơi qua làm sao cảm giác ngươi cái này quá trình qua đến còn nhanh hơn ta đâu còn có thể ngay cả nội dung cốt chuyện phát động điểm đều biết trần mạch thở dài ai khả năng đây chính là trò chơi nhà thiết kế bi a đối với các người chơi tâm lý nhất thanh nhị sở đối với ở đâu có thể hù đến người vậy nắm chắc loại này năng lực kém tiểu đoạn đã trong đầu xuất hiện qua vô số trải rộng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mới mẻ cảm giác triệu lôi ta mặc cậy ngươi cửa hàng trường chính ta chơi triệu lôi cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ n h ụ thật giống như một cái học cặn bã đối mặt học phách vô hình trang bức lúc như thế bất lực cả cái trò chơi quá trình không hề dài không đến một giờ liền kết thúc đương nhiên chủ yếu vẫn là trần mạch trôi qua quá nhanh đối với bình thường tân thủ tới nói nhà hoang kinh dị trò chơi này vẫn có một ít kinh khủng nguyên tố với lại bên trong có nhất định tìm ra lời giải nội dung tỉ như trong phòng tắm trên gương chữ bằng máu nếu như không phát động lời nói liền không thể tiếp tục đi xuống dưới cho nên đại bộ phận điểm người chơi lần thứ nhất thông quan thời gian đều tại ba năm giờ ở giữa cái này bên trong hơn phân nửa thời gian đều là đang kinh hãi bên trong tìm kiếm manh mối mà vượt qua nhưng là đối với trần mạch mà nói Đối với người chơi tâm lý cùng người thiết kế ý đồ rõ như lòng bàn năng vòng chuẩn nội dung lòng đoán liền đoán như thông quan bản thông quan người như nên liền xong giải giờ được, lời chơi thiết đối với cái kia với lại đối với biết với lại biết chơi việc. chút cao có chút có tắc cho thể thế, tâm tay, tâm một tìm luật một tựa một một sớm lý lý, ý kế đồ đã đã rõ ra rõ, bị qua quy vậy quy Về dạ phần triệu lỗi hắn còn tại cái cuối cùng c h à n g cảnh bên trong phân chiến lấy lúc này nhân vật nam chính tại một cái tràn đầy vong hồn trong không gian chạy thỉnh thoảng địa sẽ có vong hồn đột nhiên xuất hiện bắt hắn lại mắt cá chân đây là trò chơi cuối cùng một màn nhân vật nam chính đã lâm vào thật sâu trong ảo giác hắn bệnh tâm thần phân liệt trạng đã đạt đến cực hạn nhất định phải tại vô số vong hồn bên trong tìm tới chính hắn cái kia che giấu ý chí cũng đem tiêu diệt mới có thể thông quan triệu lôi chơi đến vô cùng gấp gáp mặc dù hắn đã thông quan qua một lần nhưng dù sao cái cuối cùng tràng cảnh có thật nhiều nguyên tố đều là ngẫu nhiên với lại tại loại này kinh khủng không khí phủ lên dưới hắn vậy kìm lòng không được cảm giác được huyết áp lên cao tim đập rộn lên đúng lúc này trần mạch thanh âm phi thường không đúng lúc địa tại lỗ thai hắn v ă n g lên triệu lỗi ta thông quan đi c h ư a ta triệu lỗi cái gì đ ồ chơi a làm sao ta vẫn còn đang đánh cửa ải cuối cùng ngươi đã thông quan a đến cùng là ta lần thứ nhất chơi vẫn là ngươi lần thứ nhất chơi a trò chơi này quá trình mới một giờ không đến ngươi mẹ nó là bật học đi mặc dù nội tâm vô số ép cờ cờ rùa mom lao nhanh mà qua triệu lỗi vẫn là nói à t ố t cửa hàng trưởng ngươi đi trước đi ta lúc này sắp vậy thông quan hệ thống nhắc nhở cùng ngài cùng một chỗ tiến hành trò chơi hảo hữu đã thông quan ngài hiện tại có thể lợi dụng hắn lưu trữ tiến hành trò chơi hoặc là tiếp tục làm tiến lên độ thân ở t r u n g điệp vong hồn đang bao vây triệu lỗi đột nhiên cảm giác được mình đang tại làm hết t h ể không có chút ý nghĩa nào đây là vì cái gì đây rõ ràng ta mới là thông quan qua cái trò chơi này người chơi a từ vờ giờ ca bin trò chơi bên trong đi ra trần mạch nội tâm hào không g i a o động thậm chí có chút muốn cười cái này nhà hoang kinh dị bị người chơi đánh điểm ba bảy điểm thật là không có chút nào hoan uổng trần mạch cảm giác cái này điểm đều cho cao nếu để cho trần mạch đánh điểm hẳn là phụ điểm lan thô có thể là bởi vì trong nước bây giờ không có cái gì kinh khủng trò chơi các người chơi mới sẽ đối với nó như thế tha thứ a kỳ thật đang chơi mười phút sau trần mạch liền đã xác định nhà hoàng kinh dị trò chơi này thỏa thỏa là một cái hất lên kinh khủng r a vờ giờ tìm ra lời giải trò chơi ngoại trừ cuối cùng c h à n g cảnh cần người chơi không ngừng địa chạy tránh né vong hồn tìm kiếm phân liệt nhân cách bên ngoài cái khác c h à n g cảnh tất cả đều là tùy tiện trong phòng lắc lư tìm kiếm manh mối là được rồi căn bản không có gì đặc biệt chớ khẩn trương cảm giác không có loại kia một lời không hợp liền chặt cả nhà ngươi quái vật cũng không có nhìn ngón tay đau đinh đinh đau nội dung cốt truyện riết mặc dù ngẫu nhiên vậy có vài tiếng thét lên cùng mấy cái tương đối dọa người c h ẳ n g cảnh nhưng dù sao đều là phát động thức liền cùng nhà ma như thế coi như n g ư ờ i đứng tại chỗ bất động cũng không sẽ như thế nào với lại trò chơi này c h ẳ n g cảnh tài nguyên là thật quá b ấ t đi ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhân vật chính gian phòng bên ngoài cả cái trò chơi đều là tại một cái hoang t r ô ở bên trong tiến hành trò chơi tài nguyên lượng vô cùng vô cùng có hạn cũng khó trách trò chơi này bán được dễ dàng như vậy căn bản cũng không có bao nhiêu chi phí à nhân ộ i dung truyện cốt p ư nhưng ơ chơi chơi đơn n diện, trần nghi, nhà hoàng kinh gì, kịch bản có phải hay không、cái、nào đó hàng nội địa phim kinh biên hàng nội địa phim kinh tiến còn đáng ngờ trung điểm, nhưng trên này giản. n g dị, dị dị hoài phải cái phim viết, loại phim thời điểm điểm điểm, đại khái biệt thị trò thấy thực tế, trò mạch cảm. cảm cao kịch có kịch các có đặc hay h độ đó địa địa đã Vừa vào sự vật nam chính là một tên nhu cầu danh lợi sáng tác tiểu thuyết kinh dị tác giả thường xuyên cần thu thập một chút kinh khủng tài liệu với lại vậy thường xuyên huyễn tưởng mình là sách bên trong nhân vật cho nên dần già sinh ra tinh thần phân liệt Khi thật chương á i này o hoa a mua kia n liền hắn nhân hồng đỏ bạn gái trên mạng cũng không phải là chân nhân, đều là hắn g gọi gái chỗ cách khác cái phải ở bên trong đi ra, thế là lại, là là là đều một t đỏ ba trăm năm mươi hai động tác bắt phòng làm việc loại này nội dung cốt truyện dánh điểm thực sự quá nhiều trần mạch cũng không biết nên từ đâu nôn lên tóm lại tại nội dung cốt truyện tiến triển đến một nửa thời điểm trần mạch liền đại khái đoán được cái này cố sự nước tiểu tính cũng suy đoán ra kết cục này dựa theo nhất quán nước tiểu tính tổng kết cái này kinh khủng trò chơi sáo lộ liền cùng hàng nội địa kinh khủng điện ảnh không sai biệt lắm có thể dùng một câu khái quát người bị bệnh tâm thần tư duy rộng nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều trần mạch không khỏi cảm thấy một trận thất vọng loại trình độ này kinh khủng trò chơi sao có thể cho các người chơi mang đến chân chính vui vẻ đâu sao có thể để các người chơi tinh thần gặp một lần tẩy lễ đâu đối với không thích kinh khủng trò chơi người chơi tới nói bọn họ căn bản vốn không sẽ đi chơi trò chơi này nhưng là đối với ưa thích kinh khủng trò chơi người chơi tới nói nhà hoàng kinh dị đơn giản liền là tại cờ gì, cưỡng gian bọn họ trí thông minh la hẳn là để kinh khủng trò chơi các người chơi trải nghiệm một cái cái gì là chân chính kinh khủng trò chơi liên quan tới vờ gi giờ trò chơi trước đó trần mạch chế tác mại n ẹ cờ giáp lúc đã có nhất định kinh nghiệm dựa theo bình thường quá trình là trước làm đi si bản sau đó lại tăng lên trò chơi phẩm chất cùng tài nguyên lượng ấy ghép đến vở giờ bình đài bất quá chế tác áp lát loại này kinh khủng trò chơi cùng m ạ i nệ cờ giáp loại này xếp gỗ trò chơi tại tài nguyên lượng phương diện khẳng định là hoàn toàn khác biệt trần mạch hiện tại gặp phải hai cái tương đối nghiêm trọng vấn đề một là như thế nào thông qua trong trò chơi thiết lập cam đoan người chơi thể xác tinh thần khỏe mạnh không đến mức để bọn họ ở trong game bị dọa ra bệnh tới hai là như thế nào tốt hơn mặt đất hiện trong trò chơi nhân vật biểu lộ động tác để trò chơi càng thêm chân thực nguyên tắc đắm chìm cảm giác làm được quá tốt rồi rất nhiều người chơi tại pc mở đầu bên trên cũng không dám mình chơi thường xuyên bị dọa đến lớn tiếng thét lên m ô i qua vừa đóng đều muốn chậm thật lâu nếu như cấy ghép đến vờ g i giờ tờ mỹ nộ lời nói loại này đắm chìm cảm giác chỉ sẽ gấp bội tăng cường ở n g ư ờ i chơi nhóm cảm thấy càng thêm kích thích đồng thời vậy sẽ cho người càng thêm sợ hãi nếu như không làm tốt an toàn biện pháp lời nói các người chơi coi như lúc đầu không có bệnh vậy có khả năng bị dọa ra bệnh tới bất quá tốt ở nước ngoài một chút kinh khủng trò chơi đã có tương ứng thiết lập tỉ như thông qua vờ giờ cabin trò chơi thời gian thực giám sát người chơi các hạng sinh mạng thể trinh cùng khỏe mạnh trạng thái sợ h ã i độ cao tại nhất định giá trị sau liền tự động cắt đứt quan hệ hoặc là lúc mới bắt đầu đợi chỉ có thể sử dụng thanh tình thức trải nghiệm thông quan qua một bản về sau mới có thể giải tỏa hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm cùng độ khó cao hơn các loại cái này chút thiết lập ngược lại là không có quá nhiều kỹ thuật độ khó liền là thiết lập bên trên hơi dườm già một điểm mà thôi nhân vật biểu lộ động tác phương diện kỳ thật trần mạch trước mắt đối ở phương diện này năng lực đã rất cao dù sao ăn nhiều như vậy động tác sách kỹ năng phổ thông nhân vật động tác tỉ như leo lên nhảy vọt công kích các loại đều có thể làm ra phi thường rất thật hiệu quả nhưng là đối với nhân vật biểu lộ rất khó thông qua tay điều động làm tới làm đến hoàn mỹ với lại dù cho có thể cũng có chút tốn công mà không có kết quả bởi vì nhân vật đang khi nói chuyện đợi biểu lộ khẩu hình cùng nói chuyện cần hoàn toàn đối bên trên toàn bộ biểu lộ đều dựa vào tay điều hiệu suất quá thấp có thể thanh trần mạch cho m ệ t chết nếu như là bình thường tương đối lười trong nước công ty game là hoàn toàn sẽ không đi làm nhân vật biểu lộ cùng khẩu hình hoặc là cũng chỉ làm một cái thông dụng nói chuyện động tác liền xong việc nhưng là tại vờ giờ trong trò chơi nhân vật biểu lộ cùng khẩu hình là nhất định phải làm nếu không tại khoảng cách gần quan sát thời điểm liền hội cảm giác đặc biệt hư giả bình thường đại hán tại chế tác loại này ngồi thứ nhất thị giác đại tác thời điểm chỗ phổ trải rộng lựa chọn phương thức là động tác bắt đây cũng là trần mạch kiếp trước một chút âu mỹ đại hán tại chế tác ba a đại tác lúc thường dùng nhất một loại phương thức cái gọi là động tác bắt liền làm ờ i một ít chân nhân diễn viên biểu diễn kịch bên trong nhân vật ngôn ngữ cùng động tác cái này chút diễn viên thân thể cùng bộ mặt bộ vị mấu chốt hội thiết chí một chút thiết bị truy tìm tại h h họ động tác phi thường chính xác địa ghi chép a địa n bọn động tác xác l cũng chuyển hóa làm thế r trò o n g c ơ i liệu. Loại tại phim hiện, nhân hình động này nhất trong ảnh như Trần thuật chút Mạch vật tác một xuất tỷ mô sớm số là kỹ k t trước, Avatar, T-Z-Op-T-K-Z-Bin, loại, về sau vậy rất nhanh giới dụng đến trò c h lĩnh thế vực. Tại i g song song bên trong loại kỹ thuật này vậy đã bắt đầu rộng khắp địa ứng dụng đến trò chơi trong lĩnh vực trước mắt trong nước một chút đại hán như đế triều hong u thiện ý hố ngu các loại vậy đều đã có động tác của mình bắt phòng làm việc trần mạch vậy dự định mình tổ kiến một động tác bắt phòng làm việc bởi vì h ọ lập không phải là hắn duy nhất một bộ dùng đến động tác bắt kỹ thuật trò chơi về sau hắn còn muốn làm càng nhiều khác biệt đề tài ngôi thứ nhất thị giác trò chơi cái này phòng làm việc còn có rất nhiều tác dụng với lại làm h ọ lập còn có một chỗ tốt liền là cần diễn viên ít bởi vì đây là một cái kinh khủng trò chơi bên trong ngoại trừ mặt mũi tràn đầy trường lựu bệnh nhân bên ngoài liền là võ trang đầy đủ binh sĩ trên cơ bản đều là không lộ mặt không nói lời nào không có biểu tình gì ngao ngao thét lên sau đó dùng phi thường quỷ dị tư thế hướng nhân vật nam chính xông lại đây là được rồi có biểu lộ cũng chính là cha sứ sợ xị sốt u chờ cái khác nhân vật những người này bộ mặt biểu lộ phi thường d ữ tợn đối với diễn viên tới nói cũng không cần biểu hiện được như vậy hoàn mỹ dù sao làm sao kinh khủng làm sao tới là được rồi thực sự không được còn có thể hậu kỳ tay điều động làm sẽ không ảnh hưởng trò chơi phong triết nếu quả thật muốn làm gta năm loại kia trò chơi lời nói ánh sáng tìm diễn viên đều có thể thanh trần mạch cho m ệ t m ỏ i gần chết liên quan tới động tác bắt phòng làm việc sự tình trần mạch đơn giản cùng chu hàm vũ nói một chút để hắn đi khảo sát khảo sát thuận tiện cùng huyến động cực quang phòng làm việc quách phong c h ẳ n g thử nhìn xem có cái gì ở trong nước với lại đáng tin cậy ngoại quốc diễn viên đề cử kỳ thật trước mắt trong nước là có một nhóm ngoại quốc diễn viên tìm ra được hao chút kỉnh nhưng vậy có thể tìm tới chủ yếu là trong nước ngẫu nhiên cũng có một chút công ty làm nước ngoài để tài trò chơi cái này chút diễn viên ở trong nước vậy có thị trường nhất định nhu cầu bọn họ ngăn kỳ còn đều rất đầy cho truyền hình điện ảnh kịch nói đùa một chút cho trong nước trò chơi hải ngoại bản phối phối âm loại hình kiếm tiền vậy không ít cũng may áp lát toàn bộ cần phối âm bộ điểm vậy không tính đặc biệt nhiều một hai cái anh ngữ lưu loát ngoại quốc nam diễn viên trên cơ bản liền có thể không chế đương nhiên một chu ú t thù thanh đặc em m vậy ố n n hàm ờ hậu phòng kỳ xử lý. l Động tác bắt vũ lại tại trên mạng phát một chút thông báo tuyển dụng tin tức chiêu mấy cái có tương quan kinh nghiệm làm việc nhân viên cái này phòng làm việc xem như sơ bộ xây dựng c h ọ n vẹn động tắc bắt thiết bị báo giá vẫn tương đối cao đại khái mười triệu tả hữu bao hàm c h ọ n vẹn hệ thống cùng chuyên nghiệp động tắc bắt máy ảnh trần mạch không chút suy nghĩ liền mua lại dù sao thứ này sớm tối đều muốn mua đây hết t h ả đều an bài thỏa đáng về sau không sai biệt lắm cũng có thể cùng hạng mục tổ các thành viên công bố hạ một trò chơi tin tức d â y trắng giải c hốc the tợ là hốc the ạ vẹt sự nổi dậy của l o à i khỉ trong chuyện tiếng trung tinh cầu có t khởi mình các loại dịch không ra tra cứu google thì ra cái tên của bộ phim trên cuối cùng kết luận tác giả nói đến phim ấy nếu sai các bạn góp ý theo ý của riêng mình thì bốn chữ trên không ra được cái phim kia nhưng chắc ý tác giả là thế chương ba trăm năm mươi ba chạy khốc a kinh h ô n g k khủng trò chơi trong phòng họp tất cả trừ lh phân bộ các thành viên đều đến đông đủ chờ lấy trần mạch tuyên bố mới trò chơi sự tỉnh đương nhiên thiền côn ở đây mặc dù hắn muốn toàn diện phụ trách lh phiên bản đổi mới nhưng dù sao vậy còn phải chịu trách nhiệm mới hạng mục một chút trị số cùng quan tạp cơ cấu cho nên mới trò chơi cũng vẫn là muốn toàn bộ hành trình tham dự trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện tiền quân cũng làm cho trần mạch cảm thấy hắn càng phát ra đáng tin cậy ngoại trừ tự kỷ l ừ a g ạ t khắc chi hồn từ chưa tắt bên ngoài phương diện khác đều đã coi như là cái phi thường hợp cách nhà thiết kế cửa hàng trường nhanh lên công bố lần này mới trò chơi a tô cẩn du cũng có chút không kịp chờ đợi nói chu hàm vũ hỏi đúng vậy a cửa hàng trường ngươi chỉ nói muốn tổ kiến một động tác bắt phòng làm việc đến cùng là làm giờ tờ gờ trò chơi đâu vẫn là làm ngôi thứ nhất mạo hiểm đâu chính hoàng hy vậy phi thường chờ mong ân ta cảm thấy khẳng định là giờ tờ gờ trò chơi dù sao nhân vật đóng vai trò chơi mới thật sự là có thể chứng minh một công ty ngạnh thực lực trò chơi tiền côn hiển nhiên đ ố i thuyết pháp này phi thường không tán đồng no no no cái gì gọi là nhân vật đóng vai trò chơi mới có thể chứng minh một công ty ngạnh thực ự c l rõ ràng là cần nhờ tiêu kim trò chơi chứng minh lâm hiểu nhìn xem tiền côn mặt sạm lại hiển nhiên trước mắt lh ờ lờ, hạng mục người phụ trách đối với tiêu kim có cực độ chấp nghiệm cái này khiến rất ưa thích chơi lh ờ lờ, nàng phi thường lo lắng trần mạch cười cười hiển nhiên trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đoán được hạ một trò chơi là cái gì cái này khiến hắn phi thường hài lòng dễ dàng như vậy liền để cho các ngươi đoán được lao bản này của ta mặt mũi để nơi nào trần mạch nhẹ gõ nhẹ một cái laptop bàn phím Hình chính i hiện cái kiện. thiết khái niệm sai biệt giờ phối, ế kế u xuất Du dụng Dante dịch cụ trên màn hình văn bản Cẩn ngộng, cùng không bản Dante lắc, lắc. có chút ngậu, là cùng trước một thảo. Tô Tạc làm, vờ, không sai biệt làm là h Áo Vơ, Vơ Áo sao. Giờ cao đó Sở chính hoàng hy nhẹ vỗ vô, vô cảm từ danh tự nhìn lại giống như cũng là một cái sinh tồn loại trò chơi nhưng là phải cùng don t sở tập vơ không phải đồng loại hình a nghiêm chỉnh mà nói don t sở tập vơ nội dung trò chơi hẳn là tại cầu sinh nhưng là trốn thuyết pháp này cảm giác thiền côn t h ư ợ n h ư là một cái chu hàm vũ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nói sợ kinh khủng trò chơi trần mạch làm ra một cái ngươi đoán đúng thủ thế thật thông minh không sai đây là một cái kinh khủng trò chơi đám người rất hiển nhiên cái trò chơi này loại hình hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu bởi vì trong nước trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một nhà đại công ty g a m e nguyện ý đụng kinh khủng trò chơi cái này loại hình liền ngay cả đế triều hâu ngu cùng thiện ý hâu ngu vậy không nguyện ý đ ủ chân t r ì n h chế tác kinh khủng trò chơi trong nước công ty đều là một chút công ty nhỏ hoặc là độc lập trò chơi nhà thiết kế bọn họ cảm thấy lấy công ty mình thiết kế trình độ đi làm cái khác loại hình trò chơi hoàn toàn không có sức cạnh tranh mới sẽ đi chế tác kinh khủng trò chơi mà những công ty này chế tác được kinh khủng trò chơi thường thường đều là treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm tựa như nhà hoàng kinh dị như thế vớt một đợt liền chạy nguyên nhân tương đối phức tạp nhưng xét đến cùng vẫn là xét duyệt nội tình hai phương diện này xét duyệt cũng không cần nói loại này tương đối đánh gần cầu sự tình bình thường công ty game cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này đi làm về phần nội tình thì là nói trong nước công ty game chưa bao giờ chế tác kinh khủng trò chơi kinh nghiệm cùng tích lũy nhà thiết kế nhóm đối với người chơi tâm lý k h ô n g chế cũng không có như vậy đúng chỗ làm được kinh khủng trò chơi rất dễ dàng liền bị khám phá không có chút nào d o a người thậm chí lại biến thành đậu đen rau muống trò chơi nghe nói trần mạch dự định làm kinh khủng trò chơi mọi người vẫn tương đối kinh ngạc bất quá điều này cũng làm cho mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên dù sao trần mạch mỗi một lần trò chơi đều vượt quá bọn họ ngoài ý liệu với lại mỗi lần đều phi thường thành công cho nên mọi người đều rất chờ mong lần này trần mạch biết mở phát như thế nào một cái kinh khủng trò chơi đâu trần mạch nhìn một chút đám người liền trước mắt mà nói kinh khủng trò chơi ở trong nước thuộc về phi thường tiểu chúng trò chơi loại hình nhưng nó lại là phi thường cũ có chủ đề tính một loại trò chơi cũng coi là một loại đ i ệ n hình trò chơi tựa như ta trước đó làm ghệ tình over như thế trò chơi này bản thân đối đại bộ phận điểm người chơi tới nói cũng không hữu hảo nhưng nó thưởng thức tính cùng chủ đ ề tính lại phi thường bạo tạc kinh khủng trò chơi cũng là như thế có lẽ phần lớn người không có dũng khí đi chơi nhưng kinh khủng trò chơi chỉ cần làm tốt liền sẽ rất nhanh bá bình phong các loại trực tiếp bình đài cùng video trang web truyền bá tốc độ thật nhanh nổi tiếng vậy sẽ phi thường cao tiếp đó ta đơn giản giảng một cái cái trò chơi này thiết kế khái niệm bản thảo chia làm bốn cái bộ điểm theo thứ tự là thao tác hình thức kịch câu chuyện này tương quan tài nguyên người chơi tâm lý thanh khống trần mạch bắt đầu cho đám người giảng thuật học lắc hạch tâm cách chơi cùng chủ yếu niềm vui thú kỳ thật ba a đại tác mặc dù nhìn phi thường cao đại thượng nhưng nó quá trình là tương đối cố định tựa như là dây chuyển sản xuất sản xuất ra sản phẩm chỉ cần làm tốt phong hiểm không chế bỏ được dùng tiền đầu nhậm cơ hồ tất nhiên có thể làm ra tiêu chuẩn phía trên tác phẩm đánh cái so sánh ba a đại tác tựa như là công nghiệp nặng trình tự dừng già trình tự làm việc phức tạp có một bộ tương đối cố định quá trình cao đầu nhập phong hiềm đại mà lhg ờ à loại này thi đấu loại vong du thì giống như là ít s ả n nghiệp bản thân cũng không có có cái gì đặc biệt kỹ thuật cao cánh cửa mấu chốt ở chỗ sáng ý ý tưởng mở rộng các loại giống rất nhiều ngoại quốc đại hán sở dĩ có thể bảo trì một năm một bộ tốc độ ổn định sản xuất loại này ba a đại tác cũng là bởi vì đây là một loại tương đối dây c h u y ể n sản xuất thức sinh sản hình thức t ỷ như đối với làm ra theo lặt v ố t u s cùng u n k e t tinh lịch chó tới nói cái này hai trò chơi tại nội dung cốt truyện cùng loại hình bên trên thoạt nhìn là hai khoản g khác biệt rất đại du hí nhưng bọn họ cách chơi đều là cùng loại chỉ cần đổi một cái kịch bản trang cảnh nhân vật các loại liền có thể so sánh xe nhẹ đường quen địa làm được cho nên trần mạch đang giảng giải thời điểm cường điệu vẫn là giảng giải áp lắc trò chơi này điểm nhấp nháy t ỷ như nó là một cái nhân vật chính chiến lược hoàn toàn vì không chỉ có thể không ngừng chạy trốn chạy khốc loại á không kinh khủng loại trò chơi lại t ỷ như nhân vật chính giờ vờ nhìn ban đêm hình thức cùng thu thập tin cách chơi là một cái phi thường trọng yếu thiết lập cái này chút rõ ràng không giống với trước mắt trên thị trường cái kia chút hố t r a hàng nội địa kinh khủng trò chơi đặc điểm tất cả đều bị trần mạch đơn độc đem ra Kỹ、càng giàn g i ả cả cái trò chơi quá trình bị trần mạch phân giải trở thành rất nhiều đoạn tại mỗi cái đại tràng cảnh phía dưới người chơi hoàn thành mỗi cái tiểu chi nhánh nhiệm vụ đều hội phát động không đồng sự kiện cả cái trò chơi quá trình là có chậm có thật tại loại này khi nắm khi b u ô n g bên trong người chơi khẩn trương cảm giác mới sẽ bị mạo xưng ơ điểm địa điều động kể xong khái niệm bản thảo tất cả mọi người đều rất kích động chính hoàng hy hoa cửa hàng trường cái này kinh khủng trò chơi ngứa bứa cảm giác so với chúng ta trước đó làm trò chơi đều kích thích a tô cần du siêu cấp mạng lớn đã thị cảm a cái này muốn làm đến b ờ giờ terminal không được đem người chơi nhóm đều cho sợ k ẻ ra quần chu h à vũ cảm giác trò chơi này lửa không lửa không nhất định công ty chúng ta khẳng định lửa trong nước một nhà duy nhất có thể làm tốt kinh khủng công ty game cái này xương hào ngẫm lại liền mang cảm giác ca tiên côn đến lúc đó thanh công ty của chúng ta một gian phòng cũng làm thành bệnh viện tâm thần bộ dáng lấy đó kỷ niệm thế nào đám người lan thô phó quang nam nhữ mày cửa hàng trưởng a trò chơi này là không tệ nhưng là cái này có thể qua t h ầ m ba chương ba trăm năm mươi bốn một thế giới trận chung kết tin tức phó quang nam cái này nói chuyện tất cả mọi người vậy mới ý thức tới vấn đề này đúng vậy a trò chơi này có thể qua t h ầ m liền cái này máu tanh hình tượng tàn bạo nội dung cốt truyện hủ chết người không đền mạng trò chơi trải nghiệm tuy nói làm trò chơi người chế tác mọi người đều cảm thấy loại trò chơi này rất tuyệt nhưng dựa theo du ủy hội nhất quán thái độ loại trò chơi này thỏa thỏa là rất khó qua thẩm t r â n mạch bình tĩnh nói ngày hôm qua ta đã đi tìm du ủy hội trương ủy viên trưởng hắn thái độ là có thể làm đám người mắt t r ừ n g chóng ốc nửa ngày tô cần du đội phục địa vẩy một cái ngón tay cái cửa hàng trưởng ngươi quả nhiên lợi hại quả nhiên vinh dự ủy viên thật có thể muốn làm gì thì làm a trần mạch nhẹ ho hai tiếng lời này là thế nào nói gọi thế nào vinh dự ủy viên muốn làm gì thì làm đâu áp lát xét duyệt là nghiêm ngặt dựa theo quá trình đến dù ủy hội các vị phụ trách xét duyệt ủy viên mạo xưng điểm trao đổi ý kiến tham khảo loại trò chơi này hình thức phía sau nhưng khai phát tính mọi người vẫn cho rằng loại trò chơi này không chỉ có điển vào trước mắt trong nước trò chơi thị trường chống không có lợi cho nước ta trò chơi cùng quốc tế nối tiếp càng trọng yếu hơn là nó có cực kỳ nặng nề g h tinh thần nội hạch thiền côn k h ỏ e miệng có chút có rúm cực kỳ nặng nề tinh thần nội hạch chính hoàng hy cũng không nhịn được nhắc nhở cửa hàng trường đây chính là một cái kinh khủng trò chơi a trần mạch gật gật đầu chững trạc đàng hoàng nói ta đương nhiên biết đây là một cái kinh khủng trò chơi kinh khủng trò chơi lại không thể có chiều sâu sao no no no cố sự này thoạt nhìn là cái kinh khủng trò chơi nhưng ẩn chứa trong đó khắc sâu hàm nghĩa các ngươi đều không có nhìn ra sao cái này bên trong có đối với nước ngoài đại tài đoàn một tay che thiên hiện trạng vô tình vạch trần có đ ố i chính nghĩa phóng viên sông sáo ma của sùng cao dũng khí cao độ tán dương có đ ố i tiền tài ăn mòn hạ nước ngoài nhân tính xoay khúc vô tình phê phán có phải hay không cực kỳ nặng nề g h tinh thần nội hạch đám người trần mạch nói ra cho nên trò chơi này mới có thể thu được du ủy hội cho phép đương nhiên nó vẫn như cũng là một cái mười tám trò chơi chúng ta muốn bảo vệ tốt trẻ vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh nhưng đối với cái kia chút có phân biệt năng lực người trưởng thành tới nói trò chơi này đem đối bọn họ tinh thần tiến hành một lần tẩy lễ để bọn họ linh hồn hoàn thành một lần thăng hoa tô c ẩ n du chật chật lưới nói ra ân cửa hàng trưởng ngươi nói đều đúng không có tâm bệnh t r â n mạch tiếp tục nói nghiên cứu phát minh kỳ đến tháng chín ngọn nguồn mới thôi thời gian này khả năng tương đối đổi u bất quá lần trước chúng ta chế tác mại nệ cờ giáp thời điểm đã thanh ti si đổi vờ giờ hố nên giấm đều đạp vậy tích lũy rất nhiều kinh nghiệm lần này cũng không hộ giống lần trước như thế kéo đã lâu như vậy lần này bản thân trò chơi lúc trường kỳ thật không lâu lắm nếu như là lao thủ toàn bộ hành trình không t h ể quan thông thuận thông qua lời nói hẳn là cũng chỉ có hai giờ trò chơi thời gian với lại trò chơi kịch bản đã ra tới chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo kịch bản tới làm thanh từng cái điểm mấu chốt quái vật phát động cùng đổi mới cơ chế đều làm tốt hẳn là có thể cam đoan trò chơi phẩm chất cho nên mọi người bắt chút gấp c h â n mạch lại nhìn một chút chu hàm vũ động t á chu hàm vũ gật gật đầu không có vấn đề hiện ở bên kia đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm diễn viên vậy tìm xong tùy thời đều có thể khởi công trần mạch gật gật đầu mỹ thuật tài nguyên vẫn là cùng trước kia như thế nhanh chóng bao bên ngoài trò chơi làm s a u khi đi ra lại hướng lên đổi là được rồi tổng tất cả lấy hiệu suất làm chủ loại này gây mỏ phờ lìn không cần cân nhắc nhiều như vậy cân bằng tính vấn đề hiệu suất hẳn là sẽ khá cao tốt mọi người cố lên nha mở xong hội về sau tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn bắt đầu mọi người đều đã phi thường thói quen loại công việc này mô thức với lại toàn bộ đoàn đội rèn luyện trình độ cùng phi thường cao trần mạch đã không cần quá lo lắng tiếp xuống trong khoảng thời gian này t r ầ n mạch chủ yếu là thanh toàn bộ cố sự kịch bản từ đầu tới đôi địa lý thuận đi ra bao quát từng cái điểm người chơi tương quan hoạt động cùng quái vật hành động quy luật các loại những phương diện này thông qua ký ức chiếu lại dược thủy liền có thể so sánh tốt địa phục hiện ra bao quát toàn bộ bệnh viện tâm thần kết cấu tại t r ầ n mạch đã ăn nhiều như vậy kiến trúc kết cấu sách kỹ năng về sau phục hiện bắt đầu vậy không có bất kỳ cái gì độ khó rất nhanh áo lát liền tiến vào khuya chiên gõ chống nghiên cứu phát minh vòng bảy tháng chân mạch công bố lh l thứ nhất trận đấu mùa giải thế giới trận chung kết đem ở trong nước tổ chức tin tức lập tức đưa tới sóng to gió lớn trước đó tin tức này kỳ thật đã tại một chút đại câu lạc bộ cao tầng bên trong lưu truyền mở chỉ bất quá một mực không co c h ả y ra vẹn vẹn làm tin tức ngầm mà tồn tại nhưng lần này trần mạch lấy chính thức thân phận công bố tin tức này nó ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt các người chơi trong nháy mắt nổ tại lh l chính thức diễn đàn bên trên cơ hồ tất cả mọi người cũng đang thảo luận lấy cái này tin tức nặng ký quá tốt rồi bất quá thời gian này có phải hay không có chút đội a cái này còn lại ba tháng với lại cụ thể ở đâu xử lý mời nào đội ngũ cái này chút cũng còn không có định đi khẳng định đã định a trần mạch là hiện tại mới công bố cũng không phải hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị với lại trong nước cái kia chút câu lạc bộ kỳ thật đã phạm vi nhỏ địa ước huấn luyện so tài h i ệ n nhiên là tại vì lần này thế giới trận chung kết làm chuẩn bị a không biết l h l tranh tài hội là thế nào lần trước ta đi xem qua một cái cỡ nhỏ hồ cờ giáp họ phờ lìn tranh tài không khí hiện trường xác thực rất nhiệt liệt liền là nhiệt độ không đủ khá là đáng tiếc lần này nhiệt độ khẳng định không hội không đủ lần này tương đương với chính thức chủ sự với lại trước mắt l h l có khổng lồ như vậy người chơi quần thể hẳn là sẽ tốt vô cùng nhìn sao có thể mua vé a không biết chú ý đến tiếp sau tin tức đi tin tức này một phóng xuất lập tức liền đưa tới các người chơi nhiệt nghị thậm chí hoàn toàn đồ bản lh l chính thức diễn đàn không chỉ là bởi vì lh l hiện tại nhiệt độ phi thường cao cũng là bởi vì lần tranh tài này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt dĩ vãng cũng có một chút gam minh tranh tài nhưng những điều đó là phe thứ ba cơ cấu chủ sự thường thường khai thác nội g chế cho nên đối với cái này chút tranh tài hàm kim lượng vẫn luôn là phi thường giàu tranh luận chủ đề Các nhưng g ư ờ i c ơ i đối với cái nào đó tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là nghề nghiệp đội ngũ tài nghệ thật sự, vậy không có một cái nào phi đó vậy chuyên hoặc có nào tuyển nghề ngũ nghệ không nào là thủ thật một t h sự, ờ phán đoán chính、xác. Nhưng đoán xác. là lần này trận chung kết để cho l h l nghiên cứu phát minh thương tự mình tổ chức với lại hội mời trên thế giới cái khắc đỉnh tiêm đội ngũ tham gia thì tương đương với là lấy chính thức thân phận đối lần này thi đấu sự tình làm gia định tính từ nay về sau đây chính là trên thế giới hàm kim lượng cao nhất l h l tranh tài không có cái thứ hai Thu hoạch đối ư ợ c lần này quán quân, với lần này s một thế, thế giới trận chung kết trần mạch khảo sát mấy nhà công ty cuối cùng tuyển định gánh vác phương viêm hoàng tin tức khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn này nhà công ty tiền thân cũng là trong nước một nhà tương đối lớn phòng làm việc bất quá về sau c h u y ể n hình bắt đầu làm g a m m i n g trực tiếp trước mắt đã thông báo tuyển dụng số lớn dẫn chương trình biên đạo thi đấu sự tỉnh tổ chức nhân viên tương quan từ chuyên nghiệp tính đi lên nói nên tính là trước mắt trong nước tốt nhất đối với lhs l một thế giới trận chung kết vậy có mấy nhà những công ty khác đều muốn thu hoạch được lần tranh tài này gánh vác quyền nhưng trần mạch đang khảo sát về sau đều không thỏa mãn cho nên cuối cùng mới quyết định viêm hoàng trước mắt viêm hoàng tại ma đô cùng đế đô đều có làm việc địa điểm tương quan người phụ trách vậy phi thường trọng thị cho nên câu thông bắt đầu rất thông thuận liên quan tới s 1 t h ế giới trận chung kết tuyến chỉ trần mạch vậy chọn lấy mấy nơi tối c h u n g quyết định ma đô xa đại quảng trường mười tầng nhiều chức năng diễn truyền bá sảnh tuyến nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì tại thế giới song song bên trong ma đô toàn bộ game ming không khí cũng là tốt nhất đại đa số câu lạc bộ đều ở nơi này cái này trận quán báo giá vậy hơi đắt chín mươi ngàn mỗi ngày trần mạch trực tiếp ký trường kỳ thuê hợp đồng chuẩn bị trí ít một năm lên thuê cái này trận quán không chỉ có hội làm s 1 t h ế giới trận chung kết địa điểm về sau còn sẽ thành s 2 lở lở mùa xuân đấu trường quán tại đã định địa điểm về sau trần mạch vậy thực địa khảo sát một chút cùng viêm hoàng bên kia người phụ trách đụng phải cái đầu sau đó vì viêm hoàng cung cấp trọn vẹn sửa sang phương án toàn bộ trận quán đều là lấy trung quốc đỏ là chủ yếu sắc điệu tại s a đại quảng trường cao ốc bên ngoài treo một cái cự phúc lh Nghề nghiệp thi đấu áp thích, dùng cho tuyên truyền. trận h hích, cho i đấu tuyên áp dùng t u y ề n t r trong quán đầu tiên là tiến vào đấu trường thông đạo thông đạo hai bên treo các loại chiến đội cơ đội tuyển thủ đại bước chân d u n g cùng ký tên tường bỏ phiếu tường các loại trận trong quán bộ còn có một cái chuyên môn trưng bày tường bên trong chủ yếu là một chút anh hùng t ư ờ n g quan gạ giả kích cùng xung quanh dùng cho biểu hiện ra trước mắt lh ờ o chính thức xuất thủ xử lý không coi là nhiều chỉ có hơn hai mươi cái bao quát gạ rẻn cả tạ di nạ thẻ bài đại sư các loại cái này chút gà giả kích đều được bày tại trưng bày tường bên trong ngoại trừ gà giả kích bên ngoài còn có một số xung quanh tỉ như kẹ mò mũ gà rẻn đại bảo kiếm các loại còn có một số fan hâm mộ tự chế xung quanh mô hình phàm là chế tắc trình độ cao hoặc là suy nghĩ khác người vậy đều bày tiến vào trưng bày trong tường cũng tiêu chú người chế tắc danh tự còn có một mặt tường trần mạch kế hoạch là dùng tại biểu hiện ra các chức nghiệp chiến đội đồng phục của đội đương nhiên trước mắt rất nhiều nghề nghiệp đội đều không đủ quy phạm còn không có đồng phục của đội cái này chút vậy đều đang đ ổ i chế bên trong đấu trường bên trong bố trí thì là tham khảo lờ đợ lờ mùa xuân thi đấu cấu tạo thính phòng chính đối đấu trường ngay chính giữa là một khối siêu màn hình lớn dùng cho biểu hiện ra tranh tài chủ hình tượng siêu màn hình lớn hai bên trái phải là hai khối hình sợi dài màn hình phân biệt biểu hiện ra hai bên đội viên cùng lựa chọn anh hùng siêu d ư ớ i màn hình lớn mới là tuyển thủ máy tính trước mỗi máy vi tính đều có một khối tiểu màn hình dùng cho biểu hiện ra người chơi bộ mặt biểu lộ trừ cái đó ra trần mạch còn ở đây địa chính giữa bố trí một đài cỡ lớn toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị đài này toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị so trải nghiệm tiệm bên trong cái kia còn mưa lớn bên cạnh trường 1 5 ờ i m m m tại sân khấu ngay phía trước hàng phía trước người xem có thể thông qua đài này toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị thanh tranh tại tất cả mảnh đều thấy rõ ràng cùng chính giữa màn hình lớn phối hợp có thể nói là tương đắc k ích t r ư ơ n g xếp sau người xem thấy hơi mơ hồ một điểm nhưng cũng có thể thấy rõ ràng đại khái tình huống đài này toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị là trước mắt có thể mua được loại cỡ lớn nhất hảo giá cả vậy không ít hơn bảy trăm ngàn bất quá cùng toàn bộ trận quán tiền thuê so ra liền chỉ có thể coi là mưa bụi vì tốt hơn mặt đất hiện đài này toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị hiệu quả c h â n m ạ n h còn chuyên môn để lh ờ lờ, hạng mục tổ nhằm vào tranh tài khai phát một chút ngoài định mức công năng tỉ như đang chọn lựa anh hùng về sau t o à ngoài n ném ảnh bên tức t ra n hùng h to trần toàn bộ tin tức m ạ n h cũng vì viêm hoàng cung cấp một phần kỹ càng tranh tài quá trình bao quát lúc trước cấm trận bê vê vòng chính thức tranh tài sau trận đấu phỏng vấn các loại cùng từng cái vòng một chút chú ý hạng mục tranh tài cắt định quy tắc phần này quy tắc phi thường kỹ cảng cho tới viêm hoàng người phụ trách thấy đều có chút m ộ t b ư ớ c trần mạch sắp mở bắt đầu vẽ thời gian định tại tháng chín sớm một tháng vé đương nhiên tin tức tương quan khẳng định hội sớm hơn địa tuyên bố ngoài ra trần mạch vậy vì lần tranh tài này dùng chuyên môn đơn độc s x v e r tương đương với lỏ cản ạ dễ vượt tránh khỏi kiếp trước n ổ dây lưới đại chiến xuất hiện khả năng tại chiến đội phương diện âu p h ụ Mỹ Phủ, Hàn Phục, Phục Hàn này cái đại tam sẽ về lấy được mời đội ngũ đã xác định, đ xác mời ngũ u câu câu đều là lạc lực, lược lạc ngoài căn cứ câu lạc bộ thực lực, danh khí cùng chiến đội chiến cơ nước được, danh định, trên cơ bản nước ngoài tương đối nổi danh câu lạc bộ bộ đội tới hết thể t khí h đối mời ậ phần n ị chi h đội ngũ. Về p trong nước đội ngũ thì tương đối phiền phái một chút bởi vì trong nước cái này m ờ i n h a n h chiến đội mặc dù vậy có một hai chi thực lực khá mạnh nhưng cái khác đội ngũ đều vẫn còn rèn luyện kỳ biến động kỳ cho nên trần mạch dự định ở thế giới thi đấu trước đó lại từ viêm hoàng trong âm thầm tổ chức một lần tuyển bạn thi đấu tuyển r a lần này nhập vây đến thế giới thi đấu bốn chi đội ngũ đương nhiên lần chọn lựa này thi đấu trần mạch liền mặc kệ dù sao viêm hoàng cũng là chuyên nghiệp thi đấu sự t ì n h tổ chức đoàn đội loại này tiểu bị thi đấu đã tổ chức rất nhiều lần trên cơ bản không có vấn đề gì khác một phương diện áp lát vậy tại làm từng bước địa nghiên cứu phát minh bên trong mặc dù cũng gặp phải một chút thất bại nho nhỏ nhưng đều không phải là cái gì khó mà giải quyết vấn đề kỹ thuật chỉ là biểu hiện bên trên cần nhiều mài r ũ a một chút mà thôi cho nên trước mắt nghiên cứu phát minh tiến độ coi như thuận lợi t r â n mạch thanh áp l ắ t đem bán ngày ổn định ở tháng chín số 23, là cái chủ nhật đương nhiên các hạng đệ trình làm việc vậy đều ok mặc dù hơi đã trải qua một chút sóng gió nhỏ nhưng không có trở ngại trương trọng tương cho rằng lần này áp l ắ t làm một cái vở dày giờ trò chơi mặc dù có nhất định tính nguy hiểm nhưng đối với thôi động vờ giờ biểu hiện thủ đoạn tiến bộ có nhất định xúc tiến cùng trợ giúp tác dụng cho nên vẫn là thuận lợi qua thẩm bất quá tại du ủy hội nội bộ vẫn là gặp phải một chút lực cản trương trọng tương cùng tiều hoa vậy đều nhắc nhở trần mạch sau khi lên mạng còn muốn chú ý các người chơi phản hồi nếu như người chơi tương đối hài lòng lời nói như vậy đẩy gia tục làm liền không có vấn đề nếu như người chơi chống lại tiếng hô tương đối cao như vậy bộ tác phẩm này khả năng liền là trần mạch cuối cùng một bộ kinh khủng trò chơi trần mạch đương nhiên vậy rõ ràng lần này áp lắc mang đến phong hiểm tính nhưng hắn đối trò chơi này có tự tin hắn phải hướng chỗ có người chứng minh kinh khủng trò chơi mặc dù là cái tương đối tiểu chúng trò chơi loại hình nhưng tương tự là có thể có kinh đ i ể n tác phẩm với lại đem cho các người chơi mang đến độc nhất vô nhị trò chơi trải nghiệm tựa như tại rất nhiều thành phố lớn cùng trong sân chơi đều có nhà ma như thế kinh khủng trò chơi vậy sẽ thành một cái phi thường trọng yếu trò chơi loại hình tại vờ g i ê ơ trong trò chơi chiếm cứ một tịch chi địa chương ba trăm năm mươi sáu vé vào cửa đem bán tháng chín trải nghiệm tiệm bốn tầng c h â n mạch mình trong phòng làm việc ngồi đối diện hắn là cái hơi có vẻ mập ra t r u n g nhân nhân nhìn không quá đến bốn mươi tuổi đây là viêm hoàng chủ tịch trương khải văn lần này trương khải văn tới đế đô một mặt là đến xem l ờ h ó lờ, tranh tài tại toàn bộ tin tức ném ảnh phía trên biểu hiện hiệu quả Khác kết kết Khải khác kinh phương diện thì là cùng Trần Mạch chạm thử chung chút thể chung định nhiêu, Mạch nhất định khác nhau.、Dựa、theo viêm hoàng trước đó, tổ chức tranh tài kinh nghiệm, giá trên cơ bản là định giá giá cùng cụ công việc. cuộc cùng có trước một một muốn viêm gaming Trần tới trận tới trận rốt Trương Trần tổ tài trên tại 100 đến 300 ở giữa, 150 là trong cơ diện liên quan Liên quan lần này Văn bản đến ngăn. giữa, giữa Dựa là là là bao vẽ vẽ đó đó ở ở nhưng là do ở lần này trận quán thuê phí tổn quá cao với lại các loại thiết bị đầu nhập đều tương đối lớn nếu như dựa theo cái giá tiền này tới thu vé vào cửa lời nói rất có thể hội thua thiệt tiền đương nhiên trương khải văn biết trần mạch dự định thanh lh ờ tranh tài hoàn thành hệ liệt thi đấu đó là cái tương đối dài lâu mục tiêu cho nên ý hắn thấy là lần này thế giới thi đấu liền hơi thua thiệt một điểm định giá thấp một chút dùng cho để cao nhiệt độ cùng nổi lên đến nhất định tuyên truyền tác dụng nhưng trần mạch yêu cầu thanh giá v ẽ định tại một trăm tám mươi đến năm trăm tám mươi nhất là hàng trước nhất vị trí có thể rõ ràng xem đến màn hình lớn cùng toàn bộ tin tức ném ảnh thậm chí ngay cả tuyển thủ bộ mặt biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng trần mạch cảm thấy bán 580 cũng không quý trương khải văn hơi có vẻ do dự trần tổng ta cảm thấy ngài định giá vẫn là hơi cao bởi vì trước mắt trong nước căn bản không có nhiều như vậy gaming tranh tài người xem bằng vào chúng ta trước đó kinh nghiệm 300 khối tiến tiền sắp xếp phiếu đều đã hơi đ ắ t dù sao truyền thống thể dục giống một chút bóng rổ tranh tài phiếu hàng phía trước mới bán năm Đám trần g a mạch cười cười trương tổng đây là lh ờ thế giới trận chung kết hàng năm chỉ có một lần năm nay là giới thứ nhất nói thật số tiền này ta đều cảm thấy quá tiện nghi về sau trận chung kết giá vé xào đến hai ba n g à n ta đều không kỳ quái huống chi chỉ có năm trăm tám mươi trương khải văn vẫn còn có chút do dự thế nhưng là trần tổng ngươi vậy muốn cân nhắc người xem số lượng trần mạch nói ra trước mắt lh toàn cầu người chơi số sắp đột phá bảy triệu cái này thể lượng đã viễn siêu trước đó tất cả thi đấu loại trò chơi bao quát g ổ cơ giác căn bản không phải một cái lượng gốc với lại lr hình thức game không giống với ngôi thứ nhất trò chơi nó ngôi thứ ba thị giác phi thường thích hợp q u o n chiến tranh tài thị giác hiệu quả viễn siêu cái khác bất luận cái gì trò chơi với lại lần này toàn cầu trận chung kết còn hội đẩy ra một hệ liệt liên động hoạt động tỉ như mua vé vào cửa đưa trang phục các chiến đội hạn định ảnh chân dung Hạ định gà giả k í trương ê n thực tế này phiếu khải ỷ niệm n ý g ĩ a ai mua.、Giá、cao nhất định 580, cái này đã là lớn, lo lắng là này rất rất rẻ. Trương nhất không cần không định k h Giá cái đã văn vẫn còn có chút do dự t r â n mạch vừa cười vừa nói trương tổng đối với lh ờ hiện tại nhiệt độ ta so ngươi rõ ràng được nhiều cho nên không cần xoắn suýt cứ dựa theo ta nói định ra tới trương khải văn lại cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện chính mình giống như xác thực vậy không có gì cái khác có thể phản bác lý do cho nên đành phải gật gật đầu tiếp nhận trần mạch thuyết pháp vậy thì tốt giá vẽ liền định tại một trăm tám mươi đến năm trăm tám mươi ta hội liên hệ tương quan phiếu vụ công ty về phần lần tranh tài này tuyên truyền phương thức ngoại trừ thông thường tuyên truyền bên ngoài trần tổng còn có cái gì biện pháp tốt sao trương khải vân hỏi không quan hệ các ngươi viêm hoàng liền dùng thông thường phương thức tuyên truyền là được rồi cái khác ta tới trần mạch suy nghĩ một chút còn nói thêm còn có nhớ k ỹ dùng điện tử phiếu trực tiếp xoát thẻ căn cước vào sơn trương khải văn xứng sở điện tử phiếu điện tử phiếu cái hệ thống này phí tổn cao hơn rất nhiều a trần mạch gật gật đầu đúng quý cũng muốn điện tử phiếu phòng hoàng lưu trương khải văn có chút do dự trần tổng hoàng lưu hẳn là không đến mức nhìn chằm chằm một trận game minh tranh tài a chỉ chúng ta trước đó xử lý tranh tài kinh nghiệm một chút một trăm khối giá thấp phiếu đều không nhất định có thể bán xong nếu quả thật có hoàng lưu lời nói ngược lại có thể gia tăng một chút chúng ta thu nhập trần mạch lắc đầu nghe ta dùng điện tử phiếu trương khải văn khán đáo trần mạch thái độ tương đối kiên quyết vậy liền không kiên trì nữa dù sao cái này cũng không tính là cái đại sự phía trước nhiều chuyện như vậy đều đã để bước không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này lại kiên trì bất quá trương khải văn trong lòng vẫn là có chút t r ộ dạ giá v e cao như vậy lại là điện tử phiếu trần mạch đối lần này ép một thế giới trận chung kết đến cùng là cao bao nhiêu tâm lý mong muốn cái này phiếu có thể bán xong sao nếu như đến lúc đó giá cao phiếu không ai mua vì hiện trường hiệu quả cũng chỉ có thể ngoài định mức mướn người đi sung làm hiện trường người xem muốn thật là nói như vậy trang diện bên trên nhưng liền có chút khó coi bất quá trương khải văn vậy rõ ràng toàn bộ thi đấu sự t ì n h đều là trần mạch định đoạt hắn không có quá nhiều quyền quyết định cho nên tương quan phương án rất nhanh liền quyết định xuống tới hoàn toàn dựa theo trần mạch quy cách tới làm tháng chín số tám l s một thế giới trận chung kết sắp tại ma d o tổ chức tin tức trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ lhs người chơi vòng tròn vậy rất nhanh liền truyền đến âu p h ụ mỹ phục cùng hạ p h ụ ngoại trừ thông thường tuyên truyền thủ đoạn bên ngoài trần mạch còn tại quốc phục hộ khách đầu cùng hải ngoại hộ khách đầu trang đầu đều phủ lên s p một thế giới trận chung kết tin tức bao quát tranh tài thời gian địa điểm đội dự thi ngũ danh sách thi đấu trình các loại ngoài ra trần mạch còn tại lho chính thức trên web sẽ chuyên môn mở ra một cái trang địa không g á n đoạn địa thả ra lần này thế giới trận chung kết một chút tin tức cái này trang bịa ở thế giới trận chung kết trong lúc đó vậy đem không ngừng đổi mới thế giới trận chung kết trong lúc đó tại hộ khách đầu trang đầu bên trên cũng sẽ có chuyên môn trực tiếp giao diện so sánh thi đấu tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp t r â n mạch vậy cố ý phát một đầu trường người bù giới thiệu lần này s p một thế giới trận chung kết lh é s một thế giới trận chung kết vé vào cửa đã chính thức đem bán mọi người có thể tại trên n ọ phỉ cả nov sai điểm kích mua phiếu kết nối mua phiếu lần này thế giới trận chung kết sẽ tại ma đô rộng lớn quảng trường cử hành sẽ có mười sáu chi đến từ thế giới các địa đội ngũ chiến đấu lhcr trí cao vinh quang thứ nhất trận đấu mùa giải quán quân cút tất cả tại tranh tài hiện trường xem thi đấu các người chơi đem ở trong game thu hoạch được một cái hoàn toàn mới trang phục quán quân chi nhận dạy văn mua sắm v é khách quý người chơi còn đem thu hoạch được thẻ bài đại sư hạn định gạ i ả kịt một cái